Chương 191 bởi vậy, dù mỗi lần ma tộc trả bao nhiêu cái giá đắt, làm được một điều tổn thương nặng chấn Nam Quan, chính là số lượng mục sư liên tục giảm bớt. Đến sau này, quân đội chấn Nam Quan không thể không làm ra quyết định, để mục sư dưới cấp 7 đều trở về trong thành chấn Nam Quan, phụ trách chữa trị người bị thương. Chỉ để lại mục sư cấp 7 có năng lực tự bảo vệ mình ở trên thành, cùng với cường giả các thánh điện khác hỗ trợ. Nhưng sự việc luôn có ngoại lệ, ví dụ trước mắt tại đầu tường trấn Nam Quan, đứng một mục sư vạm vỡ hơn cả chiến sĩ, mạnh mẽ hơn xa kỵ sĩ. Gã có chiều cao hơn 2m, có thân hình rắn chắc hơn chiến sĩ, còn có đầu chọc bóng loáng, cùng với vũ khí khiến ma tộc thấy khủng bố. Giới luật mục sư Liệp Ma đoàn số 64 cấp xuất, Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên đã trở về trấn Nam Quan thời gian lâu lắm rồi, nhưng gã không giống Vương Nguyên Nguyên vừa về liền lập tức tham gia chiến trường. Một đoạn thời gian ngắn gã bị mục sư thánh điện che giấu. Lão sư của gã hiện tại là điện chủ mục sư thánh điện, giữ gã bên trong căn phòng bí mật trong mục sư thánh điện, truyền cho gã rất nhiều kỹ năng thuộc về giới luật mục sư. Đợi đến khi gã tu luyện xong mới bị đạp ra chiến trường chấn Nam Quan. Nói đến thì các lão lãnh đạo mục sư thánh điện cũng là khổ sự xếp đặt, cùng với thực lực không ngừng tăng lên, Tư Mã Tiên tại liên minh thánh điện coi như bắt đầu bộc lộ tài năng. Tuy cách gã chiến đấu khiến mục sư thánh điện xấu hổ, nhưng họ không thể không thừa nhận Tư Mã Tiên cường đại trong đám mục sư. Trận thánh chiến càng khiến các mục sư nhận ra họ thiếu năng lực tự bảo vệ mình. Giới luật mục sư, chức nghiệp đặc biệt vốn đã chìm, trong đáy vũ đài lịch sử lại bị nâng lên hội nghị cao tầng mục sư thánh điện. Cuối cùng, mục sư thánh điện quyết định lấy tư mã tiền làm thử nghiệm một lần, dốc sức bồi dưỡng gã. Xem coi nếu mục sư lấy chiến đấu làm chủ, cuối cùng sẽ có sức mạnh cỡ nào. Sự thật chứng minh, giới luật mục sư cường đại vượt qua sức tưởng tượng của đám lãnh đạo mục sư thánh điện. Khi Tư Mã Tiên lần đầu tiên đạp bước trên chiến trường trấn Nam Quan, khiến toàn trường rung động. Uy lực kinh khủng của Quang Chi đại lực hoàn, lực lượng mạnh mẽ của Tư Mã Tiên khiến nhóm lãnh đạo mục sư thánh điện lần đầu tiên phát hiện thì ra mục sư bọn họ cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Xem như là chiến sĩ cùng đẳng cấp cũng không ai sánh bằng Tư Mã Tiên. Quang Chi đại lực hoàn ở trong tay Tư Mã Tiên ngày càng biến ảo nhiều hơn, đặc biệt là sau khi ăn sâm chu đoàn thể đan do Lâm Hâm đưa tới, ngoại linh lực của Tư Mã Tiên tăng nhanh chóng. Lúc này tu vi của gã đã đột phá cấp 7, dựa vào uy lực quang chi đại lực hoàn trong tay, đã có nhiều ít ma tộc cấp thấp chết trong tay gã. Hơn nữa tư mã tiên không hào sảng như bề ngoài, một khi gặp được kẻ địch khó đối phó, gã sẽ không liều mạng. Đầu tường trấn Nam Quan dù sao vẫn là địa bàn của nhân loại, có rất nhiều cường giả che chở. Bởi vậy lực công kích của gã bộc phát tới trình độ cực lớn. Ngay chính tư mã tiên cũng không biết mình giết chết bao nhiêu ma tộc. Tư mã, ma tộc tấn công lại đây một nữ ma pháp sư dáng người nhỏ xinh khẽ gọi Tư Mã Tiên ở đằng trước. Cô mới thông qua ưng nhãn thuật dò xét động tĩnh đại quân ma tộc phương xa. Tư Mã Tiên quay đầu lại, nhếch miệng cười với nữ ma pháp sư, giơ lên ngón cái ý bảo đã biết. Gã nâng lên quang chi đại lực hoàn, linh lực quang thuộc tính tràn ngập khí thế bạo lực bắt đầu từ trong người gã bộc phát ra. Nữ ma pháp sư chính là ma pháp sư hỏa hệ, cho tới nay là ma pháp sư hỏa hệ, cô cảm thấy lực công kích của mình chắc là mạnh nhất trong chức nghiệp giả cùng đẳng cấp. Nhưng từ sau khi biết tư mã tiên, cô mới hiểu mình suy nghĩ sai lầm. Nữ ma pháp sư hỏa hệ tu vi chỉ có cấp 5, bị sai qua bên này hỗ trợ. Khi lần đầu cô tới đây, nhìn chắn trước mặt mình là một mục sư thì chấn kinh. Mục sư bảo vệ ma pháp sư, có lầm hay không? Nhưng lúc đó khi ma tộc tấn công, cô mới hiểu mình sai đến cỡ nào. Đòn đánh khủng bố, linh lực quang thuộc tính mạnh mẽ bạo lực tuyệt vời, khiến cô tận mắt chứng kiến cái gì máy say gió. Sau đó, không biết đã bao nhiêu lần cô phối hợp với tư mã tiên, đứng sau lưng người đàn ông này, cô sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng yên tâm. Dường như chỉ cần có gã, cô hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của bản thân. Đại quân ma tộc lại phát động xung phong, xông vào trước nhất vĩnh viễn đều là vật hy sinh song đao ma. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các chiến sĩ nhân loại thông qua chiến tranh không ngừng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Các ma pháp sư không lãng phí linh lực quý giá vào vật hy sinh kia, mặc kệ chúng nó trèo lên tường thành. Song đao ma số lượng khổng lồ tuy có lực xung kích nhất định với đầu tường, nhưng chúng cũng sẽ ảnh hưởng binh chủng ma tộc khác xông lên. Bởi thế chúng nó luôn ở hàng đầu chiến đấu, có thể tránh, cho các chủng tộc ma tộc cường đại khác tụ tập một chỗ phát động công kích. Mười song đao ma trèo lên đầu tường ở trước mặt tư mã tiên. Tư Mã Tiên huỵch lạnh một tiếng quang chi đại lực hoàn, trong tay thậm chí không quang đi mà là lấy tư thế bạo lực xông đến đám song đao ma. Không có linh lực dao động hoàn toàn là vật lộn. Tư Mã Tiên thậm chí từ bỏ phòng ngự mặc kệ lực công kích chân, trước sắc bén không tầm thường của song đao ma chém vào người mình. Ngoại linh lực mạnh mẽ trở thành phòng ngự cứng rắn nhất tư Mã Tiên, không thèm mặc áo giáp. Dù song đao ma có tấn công thì chỉ để lại trên da gã từng vệt trắng. Không mặc áo giáp là khi tư Mã Tiên tham gia thánh chiến tập thành thói quen. Gã xác định con đường mình muốn đi chính là ngoại linh lực hùng mạnh hỗ trợ nội linh lực. Ngoại linh lực tu luyện đến mức tận cùng là loại khủng bố. Lúc này nội linh lực của Tư Mã Tiên tuy rằng đột phá một vạn, nhưng gã có tài năng bẩm sinh ngoại linh lực đã hơn một vạn năm đủ sánh ngang với Long Hạo Thần Thần Quyến giả. Trong ma tộc cường giả cấp 8 thấp kém gặp phải gã rất khó chiếm ưu thế. Song Đao Ma gặp phải Tư Mã Tiên thì như cục đất vỡ thành từng mảnh. Tư Mã Tiên đứng đâu là thân thể như tường đồng vách sắt không cho Song Đao Ma bước qua lằn danh một bước. Binh chủng ma tộc mạnh hơn bắt đầu lao đến hợp với song đao ma, dần có cùng ma cầm ma song đầu ma thiếu hùng ma sư ma, thậm chí là đại ác ma của ác ma tộc cũng từ từ tham gia chiến đấu. Ẩm dầm! Một ác ma thống lĩnh, vừa nhảy lên đầu tường trọng kiếm mới vung lên đã đụng phải tư mã tiên. Quang chi đại lực hoàn, hỗn hợp khí thế vô cùng sắc bén đánh tới trước mặt nó và chạm mạnh. Đây chính là ác ma thống lĩnh cấp 6. Trước quang chi đại lực hoàn thì ngay cả lực ngăn cản cũng không có trong tiếng gầm kịch liệt quang chi đại lực hoàn chỉ chợt lóe ánh vàng đã tắt ngấm trọng kiếm trong tay ác ma thống lĩnh và xương ngực đã bị phá nát hoàn toàn trải qua không ngừng sử dụng tu luyện hiện tại quang chi đại lực hoàn có được kỹ năng không chỉ là những thứ vốn có trước đây nữa quang chi đại lực hoàn là vũ khí gái yêu thích nhất sáng tạo ra một loạt kỹ năng cường đại ví dụ mới rồi một chiêu nhìn đơn giản kỳ thật ẩn chứa hai năng lực phấn toái bạo tạc nhưng không dùng hấp thu càng không sử dụng uy lực tử huyễn thần lôi linh lô của mình Chia ra sử dụng kỹ năng lại thêm một ít kỹ năng tự sáng chế, có thể tiết kiệm rất nhiều nội linh lực bị tiêu hao. Có nhiều việc làm được nhờ vào ngoại linh lực, thì tư mã tiên sẽ không dùng nội linh lực. Cứ như vậy gá ở trên chiến trường liên tục tăng mạnh năng lực chiến đấu. Từng quả cầu lửa bay xẹt qua người tư mã tiên tạc nổ đám song đao ma xông lên. Tư mã tiên không cần quay đầu lại, cũng biết là kiệt tác của nữ ma pháp sư tuổi gần bằng mình. Thời gian hai người phối hợp nhau xem như không ngắn cũng có sự ăn ý. Nhưng mỗi khi gã cảm nhận hơi thở lúc bộc phát ma pháp hỏa hệ, thì sẽ bất giác nhớ tới có dược ca. Tuy rằng lâm hâm không biết ma pháp công kích, nhưng nhớ tới y thì khuôn mặt tư mã tiên sẽ lộ ra nụ cười. Anh em ca thật hơi nhớ ông. Không biết khi nào chúng ta có thể lần nữa đứng chung trên chiến trường. Nếu như là ông ở sau lưng ta thì tốt biết mấy. Gơ rào, vang lên một tiếng gầm mạnh mẽ kéo tư mã tiên khỏi suy nghĩ. Một bóng dáng như ngọn núi leo lên đầu tường. Oanh, đá bắn tung tóe. Mấy tên kia vừa leo lên đầu tường, thì cái chày to lớn trong tay đã quét sạch hai lỗ châu mai. Khí thế hung mãnh hỗn hợp máu tươi nồng đậm ập vào mặt. Hùng ma một trong chủng tộc đánh cận chiến mạnh mẽ nhất ma tộc. Hùng ma cao cấp nhất có cả năng lực đụng độ với nghịch thiên ma long tộc. Hùng ma xuất hiện trước mắt tư mã tiên cao khoảng hơn 3 mét trong hùng ma, thì không tính cao to những lông màu ám bạc. Chỉ mới leo lên đầu tường, thì khí thế mạnh mẽ của nó khiến khí thế của ma tộc khác tăng nhiều. Hùng ma lĩnh chủ cấp 8 Tư mã tiên nheo mắt lại gã biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Cái chày trong tay hùng ma lĩnh chủ giải cỡ bằng chiều cao của nó cũng hơn 3 mét. Chỗ thô nhất đường kính gần bằng quang chi đại lực hoàn. Chính là vũ khí khủng bố như vậy mới có thể dễ dàng phá hư lỗ châu Mai. Lực lượng khủng khiếp chỉ sợ không phải gã so sánh được. Hùng ma lĩnh chủ ngừa đầu gầm một tiếng uy nhất càng đậm. Ánh mắt nó dây lát đã bám chặt vào người tư mã tiên. Quang chi đại lực hoàn trong tay tư mã tiên thật rất bắt mắt. Cái chèy to lớn đột nhiên dơ lên gió lớn ập, vào mặt khiến nữ ma pháp sư đứng không xa sau lưng tư mã tiên biến sắc. Vũ khí giết chóc này nếu đánh xuống dưới chỉ sợ mình sẽ biến thành thịt vụn. Tư mã tiên lại không sợ, cũng ngửa đầu gầm lên một tiếng quang nguyên tố nồng đậm bỗng, từ người gã bộc phát chớp mắt cánh tay phải biến thành trong suốt chính là, kỹ năng thể quang diệu tăng phúc cho kỵ sĩ. Không chỉ như vậy, vốn thân hình gã đã vạm vỡ lực lưỡng bỗng nhiên tăng vọt trên người cơ bắp phình ra. Ngoài màu vàng quang nguyên tố còn có một tầng sắc đỏ tràn ngập cuồng dã khiến linh lực xung quanh người gã biến thành màu vàng dòng, trong khoảnh khắc tăng lên khí thế rất nhiều. Gã xài bước thẳng hướng hùng ma lĩnh chủ, cái chày to lớn mang theo tiếng rít gào không gì sánh kịp đập thẳng, xuống đầu tư mã tiên. Áp lực kinh khủng ở trong không khí phát ra tiếng rít xe gió. dùng từ khủng bố hình dung thanh âm này chẳng hề quá đáng trọng lượng của nó, chỉ sợ hơn ngàn cân. Mắt thấy chày của hùng ma lĩnh chủ và quang chi đại lực hoàn của tư mã tiên, sắp va chạm thì bỗng nhiên bước chân tư mã tiên dường như hỗn loạn thân thể, bước ngang sang bên khoảng hơn một mét loạn trọn gục xuống ngay cả quang chi đại lực hoàn, cũng thu lại vài phần. Tư mã tiên làm vậy khiến nữ ma pháp sư sau lưng gã lộ ra, cho dù một triệu của hùng ma lĩnh chủ không thể đánh trúng gã thì cái chày chỉ cần với thêm chút nữa là có thể đánh nữ ma pháp sư sau lưng gã thành thịt nát nữ ma pháp sư sắc mặt biến đổi lảo đảo lùi ra sau dường như cô đã nghe thấy mũi nhọn thô to trên cái chảy tỏa ra mùi máu tươi. ngay lúc đó quang chi đại lực hoàn của tư mã tiên động cái chảy to cách mặt đất chưa tới một mét thì quang chi đại lực hoàn mới quét lên vừa lúc chúng chính giữa cái chảy. trong tiếng chấn cái chảy thô to từ trên đập xuống biến thành quét ngang cho nên động tác của hùng ma lĩnh chủ tạm dừng. cùng lúc đó dưới tác dụng lực phản chấn to lớn tư mã tiên cũng lảo đảo vài bước nhưng gã bước ra mấy bước vừa đúng là hướng xéo đằng trước. Quang chi đại lực hoàn bị chấn, ngược lại chớp mắt nhờ tác dụng xiềng xích lại vung lên bay tới cái chày hùng ma lĩnh chủ, cầm trong tay. Thể tích to lớn của cái chày tạo thành sự công cành với người nắm giữ. Lần này tư mã tiên lấy lực đánh lực thêm, và bộ pháp tinh diệu chớp mắt xoay chuyển cục diện biến bị động thành chủ động. Dù sao hùng ma lĩnh chủ cũng là hùng ma lĩnh chủ, thực lực cấp tám mạnh mẽ khiến gã không đem tư mã tiên để vào mắt. Cái chày bị lệch sang bên hai tay nó nắm lấy phần đuôi thô to, đột nhiên làm động tác đập, xuống dùng mũi nhọn hình chùy phần đuôi đâm hướng quang chi đại lực hoàn. Đáng tiếc là Hùng Ma lĩnh chủ không trông thấy lúc này mắt Tư Mã Tiên lấp lánh tia sáng kỳ lạ, oanh đùng đùng. Quả cầu sắt to lớn mạnh va chạm với phần đuôi cái chày quang chi đại lực hoàn, bỗng chốc lại bị bật ra. Nhưng Hùng Ma lĩnh chủ đã xem thường sức mạnh của Tư Mã Tiên. Tuy một chiêu kia không thể thương tổn nó, nhưng lần nữa khiến nó lung lay nửa người trên hướng mé bên xoay tròn 45 độ. Ngoại linh lực của tư mã tiên, hơn một vạn năm thêm vào sau khi cuồng hóa sẽ tăng phúc trong chớp mắt tuy về sức mạnh, thì gã không sánh bằng hùng ma, nhưng lấy lực đánh lực thêm vào các loại hiệu quả phụ trên quang chi đại lực hoàn, phương diện sức mạnh không coi như chịu thiệt. Lần này quang chi đại lực hoàn bị bật ra tư mã tiên đã rất gần, với hùng ma lĩnh chủ. Giờ đây quang chi đại lực hoàn, là từ trên xuống dưới xoay tròn trở về lại từ dưới lên trên bay hướng cầm hùng ma ngoại linh lực của hùng ma lĩnh chủ hơn ba vạn nhưng dù là vậy nếu cầm nó bị quang chi đại lực hoàn đập chúng tư mãi tiên có thể khẳng định nó sẽ giống như quả như hấu bị đập bể lúc này hùng ma lĩnh chủ đã giận điên rồi bị đánh rút lui thân thể đang nghiêng khi nó xoay người lại thì quang chi đại lực hoàn đã lấy đà từ dưới lên trên đánh thẳng tới lần này nó muốn dựa vào cái chày ngăn chặn hiển nhiên là không thể nào hùng ma lĩnh chủ cũng là tràn đầy kinh nghiệm chiến trường thời điểm quan trọng nó làm ra lựa chọn tự nhận là chính xác nhất hai tay cùng thả ra cái chảy cùng cành mà kinh khủng hai tay gấu từ trên vỗ xuống dưới mạnh vỗ vào quang chi đại lực hoàn hùng ma lĩnh chủ mất đi vũ khí tựa như ma thú mất đi nhanh vuốt nhưng sức mạnh của nó cuối cùng vẫn là cực kỳ khủng bố có thể thấy lông màu ám bạc toàn thân hùng ma đều phát ra hơi thở hắc ám đậm đặc hơi thở hắc ám này nháy mắt tụ tập ở đôi tay nó mạnh và chạm với quang chi đại lực hoàn Âm dầm, tiếng gầm điếc tai như sấm đánh khiến cả đầu tường trấn nam quan rung động Quang mang vàng vô cùng nồng đậm chớp mắt sinh ra tiếng chấn kinh khủng. Không chỉ thế, tia điện tím lượn lờ vang tiếng tách tách mùi khét cũng từ trung tâm va chạm lan tỏa ra. Khoảnh khắc hai tay hùng ma lĩnh chủ đập vào quang chi đại lực hoàn, chỉ thấy có lực lượng bạo tạc vô cùng mạnh mẽ bỗng bắn tung ra từ quả cầu sắt lớn này. Lấy tu vi như nó đôi tay cũng chịu không được bị bắn ngược. Lúc này nó đột nhiên quét ngang mục tiêu là cái chảy dưới đất. Dựa vào lực lượng hai chân, dưới tình huống bình thường nó hoàn toàn có thể đá cái chảy từ mé bên đập hướng tư mã tiên nhưng nó không thể hoàn thành động tác này, bởi vì khi đôi tay bị lực bạo tạc bắn ngược, thì cảm giác tê dần cũng truyền khắp toàn thân. Trên đầu lông ám bạc lượn lờ tia điện tím cảm tác tê dại khổ sở càng khó chịu hơn cả đau đớn. Không sai chính là một chiêu kia Tư Mã Tiên dùng hết sức lực, thánh quang bạo chấn bạo tạc phấn toái hấp thu đè ép tam trọng bạo phá. Còn có sau khi gã cuồng hóa, thì dốc sức thi triển ngoại linh lực và tử huyễn thần lôi linh lô, một đòn nhìn qua đơn giản lại gần như tiêu hao một phần linh lực của Tư Mã Tiên. Quang chi đại lực hoàn nở rộ quang mang chói mắt nhất. Hai tay bị văng ra, dĩ nhiên đằng trước mặt hùng ma lĩnh chủ làm mở rộng cửa đón chào kẻ địch. Lại thêm quang chi đại lực hoàn dưới tác dụng hấp thu, cũng tùy theo hai tay nó văng ra mà bay tới. Chân phải tư mã tiên mạnh dẫm mặt đất, thân thể vạm vỡ bỗng nhảy vọt lên, hai tay từ phía sau mạnh đánh vào mặt trên quang chi đại lực hoàn. Khoảnh khắc này, đôi tay gã đã biến thành màu trắng sáng lấp lánh. Thánh linh, quang nguyên tố tinh thuần nhất bộc Oanh! Quang Chi đại lực hoàn bị Tư Mã Tiên dồn hết sức đánh một đòn, mạnh đập vào ngực Hùng Ma lĩnh chủ. Quả cầu sắt và cơ ngực thô dày tiếp xúc. Trong tiếng chấn điếc tai, Tử Huyễn thần lôi linh lô phát ra chín luồng sáng tím, mỗi luồng sáng tím mơ hồ có hình rồng, tất cả đều nhập vào người Hùng Ma lĩnh chủ. Trầm trọng lực đánh khiến thân thể Hùng Ma lĩnh chủ bay lên, vừa lúc đằng sau là lỗ châu mai trước đó bị đập vỡ. Nó trực tiếp rớt xuống dưới thành. Nhưng lực phòng ngự của Hùng Ma lĩnh chủ đúng là kinh khủng. Bị đòn nặng vậy mà nó chỉ là miệng mũi đầy máu. Quang chi đại lực hoàn nhiều lần đánh chúng, nhưng không thể nổ nát bộ ngực cứng rắn của nó. Binh chủng phòng ngự mạnh nhất trong ma tộc quả nhiên không chỉ đơn giản là nói mà thôi. Tư mã tiên sẽ để nó cứ như vậy bay ra ngoài sao? Nếu là thế thì ít nhất gã không lấy mạng hùng ma lĩnh chủ được. Đáng tiếc là, khi tư mã tiên bắt đầu tấn công thì đã không muốn để đối phương thoát khỏi chiến trường. Không phải ngươi chết thì là ta. Không có ý niệm như vậy, sao gã có thể ở trên chiến trường không ngừng tăng thực lực chính mình. Siềng xích thô to đột nhiên kéo ra sau. Quang chi đại lực hoàn hấp thu ở ngực hùng ma lĩnh chủ đột nhiên lùi về sau, bỗng chốc kéo thân thể to lớn của hùng ma lĩnh chủ lại. Vẫn còn hiệu quả tê liệt của tử huyễn thần lôi linh lô, hiện tại hùng ma lĩnh chủ căn bản không thể làm ra hành động kháng cự nào. Tư mã tiên một cước đá vào quang chi đại lực hoàn, bỗng chốc bắn hùng ma lĩnh chủ lên cao. Ngay sau đó, quang chi đại lực hoàn trong tay gã đầu tiên là vung ngang, sau đó lần nữa bay thẳng lên trên. Lần này mục tiêu của gã là đầu Hùng Ma Lĩnh chủ. Thân thể có lực phòng ngự cường đại khiến Hùng Ma Lĩnh chủ ở trên không trung rốt cuộc hồi phục năng lực hành động. Tuy quang chi đại lực hoàn không nổ nát xương ngực nó nhưng vũ khí khủng bố này hỗn hợp với uy lực tử huyễn thần lôi linh lô đã chưng khô cơ ngực của nó. Lực chấn kinh khủng khiến nội tạng nó như lệch ra, đã trọng thương. Nhưng dù vậy thì Hùng Ma Lĩnh chủ hoàn toàn không rõ mình thua ở chỗ nào. Dù là lực lượng, tu vi hay thân thể, chắc là mình phải trên cơ nhân loại đó mới đúng. Dù gá có ưu thế về vũ khí, mình cũng không nên bị đối phương đánh đến không có sức phản kháng, bị nắm mũi dẫn dắt. Đương nhiên hùng ma lĩnh chủ không biết từ mã tiên, vì tăng thực lực bản thân đã trả giá nhiều ít. Võ công từ thời viễn cổ trong tháp Vĩnh Hằng không chỉ mình long hạo thần biết, mỗi người họ đều học được cách làm sao có thể nắm bắt thời cơ tốt nhất, làm sao phát huy ra sức mạnh lớn nhất trong chiến đấu. Đích thực lực phòng ngự của Hùng Ma lĩnh chủ cường đại, linh lực cũng vượt xa Tư Mã Tiên. Nhưng thân thể nó quá cồng kềnh, Chủng tộc Hùng Ma chỉ thích hợp chắn ở phía trước, nhưng một đối một thì sự cồng kềnh khiến chúng chịu thiệt thòi. Huống chi vũ khí của Tư Mã Tiên, tuy rằng uy lực không hơn cái chảy của nó bao nhiêu, nhưng điều kiện là nó có thể phát huy được cái chảy. Ngay từ đầu thì cái chảy đã không thể phát động hết sức mạnh. Đối mặt nguy hiểm sống chết, Hùng Ma lĩnh chủ ở trên không trung phát ra tiếng gào thê lương lông toàn thân chợt dựng đứng, một bóng đen khổng lồ hiện ra sau lưng nó. Cự hùng chi lực, đây là lực lượng cường đại chỉ hùng ma cấp lĩnh chủ mới có được, trước đó nó không cơ hội sử dụng. Màu đen đậm đặc chớp mắt bao phủ đôi tay nó, hết sức đập xuống, nghênh đón quang chi đại lực hoàn đánh tới. Hùng ma lĩnh chủ bắt đầu thầm sợ hãi, hiện tại nó chỉ muốn nhảy xuống đầu tường, rơi xa người đàn ông dùng quả cầu sắt đáng sợ. ầm dầm, lại lần nữa và chạm kịch liệt, khiến thân thể hùng ma lĩnh chủ lại bị đánh văng ra. Ngay lúc nó muốn nhân cơ hội rời xuống dưới thành, thì một bóng đen to lớn bỗng nhiên quét đến, mạnh đánh vào lưng nó, đánh nó bay ngược trở lại. Bóng đen to lớn kia chẳng phải chính là, cái chày luôn nằm trong tay hùng ma lĩnh chủ ư. Cái chày bị tư mã tiên dùng một cước mạnh đạp bay lên không? Tùy hùng ma lĩnh chủ, dùng cự hùng chi lực ngăn cản đòn tấn công của quang chi đại lực hoàn, nhưng không thể hoàn toàn đánh bật chiều đó. Bộ phận thô to nhất của cái chày mạnh đập vào lưng hùng ma lĩnh chủ. Cú đập khiến trước mắt nó tối đen, cơ bắp sau lưng bị mũi nhọn sắc bén của cái chảy xé rách mảng lớn, lại bị đập xuống mặt đất. Nhưng khiến nó giật mình là bóng dáng người đàn ông đầu chọc lại biến mất. Ngành đón thân hình nó rơi rớt là một bạo liệt hòa cầu đường kính nửa mét, hùng ma lĩnh chủ buồn bực. Nếu là ở lúc nó tràn đầy sức mạnh vậy coi như không tránh được hòa cầu, cũng không thể tổn thương tới nó. Nhưng hiện tại thì không được. Ngực nó bị thương quá nặng chịu thêm đòn này chỉ sợ không chạy được nữa. Không còn cách nào khác nó chỉ có thể nhắc tay lên ngăn cản hòa cầu đánh tới. Lực phòng ngự của thân thể hùng ma cấp lĩnh chủ quả nhiên mạnh mẽ. Bị bạo liệt hòa cầu đánh ngay chính diện thân thể nó chỉ là tạm dừng giữa không chung rồi lại rơi xuống đất không bị thương chỗ nào. Chỉ là trước ngực vết thương bị điện đốt trọi sau khi kịch liệt chấn động thì tuôn trào máu tươi. Nhưng sau một giây trong miệng hùng ma phát ra tiếng giống giận thê lương. Tốc độ rơi nhanh chóng mạnh đập xuống đầu tường trấn nam, quan tiếng hét thảm biến càng lúc càng yếu ớt. Không biết khi nào thì mục sư đầu chọc công kích nó đã lẻn đến, sau lưng một thanh dao găm màu bạc đâm sau, vào gáy vị trí trung khu thần kinh hơn nữa là, xéo lên trên xuyên qua não. Thu lại linh cánh sau lưng tư mã tiên thở hồng hộc. Khi hùng ma bị cái chày đánh trở lại thì gã đã bay lên không trung. Ở trên không trung quẹo cô chớp mắt lao xuống. Lúc hùng ma lĩnh chủ bị bạo liệt hòa cầu đánh chúng thì gã cũng rơi ở phía sau lưng hùng ma lĩnh chủ. Trong tay gã là dao găm khủng bố chỉ dài 2 tốc độ rộng 4 ly. Chính là bản thu nhỏ thanh huyết tinh phong bạo của Vương Nguyên Nguyên. Tuy uy lực không khủng khiếp, như huyết tinh phong bạo nhưng dùng sừng còn lại của cứ diêu chế tạo ra nó, cũng đã mở ra cánh cửa truyền kỳ. Bản về năng lực đâm xuyên thì quang chi đại lực hoàn không thể so sánh bằng. Tư mã tiên biết rõ sức sống dẻo dai của hùng ma lĩnh chủ sau khi gã cùng hóa, thì sức mạnh cũng đã tiêu hao mảng lớn. Một khi không thể liên tục kiềm chế hùng ma lĩnh chủ, nói không chừng sẽ bị đối phương tấn côn ngược lại bởi vậy gã mới dùng thanh huyết tinh thủy thủ này hoàn thành đòn kết thúc từ điểm yếu hại hủy diệt hùng ma ngồi trên thi thể hùng ma lĩnh chủ tư mã tiên thở dồn dập huyết tinh thủy thủ không chút tạm dừng không khách sáo đào ra ma tinh của hùng ma lĩnh chủ thu vào linh khí chữ vật cũng không biết có phải bị lâm hâm ảnh hưởng tư mã tiên ở trên chiến trường rất thích thu thập ma tinh cấp cao kẻ địch số lượng quá nhiều thu thi thể thì chắc chắn không kịp nhưng dư sức lấy ma tinh gã cũng không biết mình đã thu bao nhiêu ma tinh cấp cao. Thánh chiến mang đến cho nhân loại đả kích to lớn, nhưng cùng lúc đó chính bởi vì nguy hiểm lớn thì kỳ ngộ càng nhiều. Các cường giả liên minh thánh điện tác chiến ở tiền tuyến chỉ cần có thể sống sót thì tích chữ tài sản không ít chút nào. Nữ ma pháp sư thấy tư mã tiên bộ dạng mệt mỏi trong mắt lộ ra ngọn lửa chưa từng xuất hiện bước nhanh tới trước mặt gã đưa ra một bình đan dược. Tư mã tiên nhận lấy bỏ vài viên vào miệng nuốt xuống cái miệng thì cáo kỉnh nói: Tên này khó gặm thật thiếu chút nữa là tiêu rồi. Nữ ma pháp sư vẻ mặt xấu hổ nói. Xin lỗi ta không thể giúp đỡ anh điều gì. Tư mã tiên ngẩng đầu lên cười với nữ ma pháp sư xinh đẹp. Không có gì. Tên này chỉ sợ là cấp 8 uy lực ma pháp của cô còn chưa đủ. Chẳng phải đã giải quyết nó xong rồi sao? Nữ ma pháp sư vỗ bộ ngực đầy đặn nói. Mới rồi anh làm ta sợ chết được. Khi anh tránh khỏi một đòn của nó ta cứ nghĩ anh muốn hy sinh ta rồi. Tư mã tiên cười hì hì đáp. Không tin tưởng ca đến thế à. Lão tử còn chưa chết không ai đụng được cô. Nữ ma pháp sư ấm lòng ngoan ngoãn gật đầu. Tư mã tiên nhảy xuống lưng hùng ma lĩnh chủ một cước đá thi thể nó sang bên. Đây là thi thể ma tộc cấp 8 giá trị khá cao đá xuống dưới thành, thì rất đáng tiếc. Mấy bước tiến lên trước gã nhặt lấy cái chùy to lớn lấp lánh quang mang ám kim. Lúc trước khi những đòn kia đánh chúng sau lưng hùng ma lĩnh chủ, gã rõ ràng trông thấy trên cái chùy lấp lóe quang mang ám kim có uy nhiếp từ bên trong bùng phát. Nhưng thứ này quá lớn tùy vóc dáng tư mã tiên, cao to nhưng vẫn không thể nắm lấy cái thô này. Sở dĩ gã không dùng linh khí chữ vật của mình thu lấy thi thể hùng ma lĩnh chủ là, bởi vì chưa chỗ thu thứ này. Sau này phải kiếm một vị luyện kim đại sư cải tạo nói không chừng mình có thể dùng. Đã quen quang chi đại lực hoàn gã khá là yêu thích loại vũ khí hạng nặng. Cường giả hỗ trợ đã lên đến bên này tư mã tiên, xử lý một hùng ma lĩnh chủ cấp 8 dĩ nhiên các chiến sĩ xung quanh đều thấy. Mắt thấy gã tiêu hao quá lớn dĩ nhiên có người đến thay thế vị trí của gã. Tư Mã Tiên cũng không miễn cưỡng chính mình lùi, ra sau kiếm cái góc ngồi xuống tham lam hít thở không khí. Mới rồi tuy mạo hiểm nhưng đối với gã thì cực kỳ đã ghiền. Đánh chết một hùng ma lĩnh chủ trình độ như thế đối với gã là kinh nghiệm quý báu sẽ trợ giúp rất lớn cho gã tăng thực lực. Nữ ma pháp sư cũng ngồi xuống cạnh gã đưa một túi nước. Tư Mã Tiên không khách sáo ưng ực uống sạch nước trong túi. Quá đã nhưng túi nước của cô sao có mùi thơm gì khiến ta muốn nhảy mũi. Tư Mã Tiên trả lại túi nước, nữ ma pháp sư tức giận liếc gã nói: Đây là của lão nương dùng, sao không thơm được? Anh cho rằng đều giống đám đàn ông thối các anh chắc. Tư mã tiên cười hì hì, sờ đầu chọc, nói. Như vậy không tốt lắm, dù sao cô là con gái, sau này đừng vậy nữa. Nữ ma pháp sư hừ một tiếng, bảo. Con gái thì sao hà? Tình thế hiện nay có thể sống tới ngày mai hay không rất khó nói. Mỗi ngày chỉ có giết chóc vô cùng tận, chẳng lẽ anh không trông thấy sinh mệnh yếu ớt? Anh có dám hay không, lão nương tại đây cùng anh làm phát dã chiến, dám không? Ác Tư Mã Tiên tuyệt đối không ngờ rằng cô gái hung hãn như vậy. Giới luật mục sư mới giây trước trên chiến trường tung hoành ngang dọc, lúc này lại lúng túng như gà nuốt dây thun. Chắc không phải cô bị sốt rồi chứ? Tư Mã Tiên cẩn thận dò hỏi. Nữ ma pháp sư cắn bờ môi hồng. Phát sốt cái đầu mẹ ông, lão nương cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ anh không dám, đưa tới trước mặt còn không dám làm? Lão nương còn nũng nè. Tư Mã Tiên cười khổ nói, "Cô em, cô đừng như vậy, ta khó tiếp nhận." Nữ ma pháp sư hừ lạnh một tiếng. Không dám thì thôi. Nói xong cô dựa vào một bên. Kỳ thật chỉ có chính cô mới biết, lúc này nhịp tim đập nhanh cỡ nào. Đúng thế. Trong trận thánh chiến này, có ai biết mình sống được bao lâu? Có lẽ sau một giây đã biến thành thi thể. Nữ ma pháp sư không thể nhớ rõ tư mãi tiên cứu mình bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là thân thể cao to kia chắn đằng trước, ngăn cản đòn tấn công điên cuồng từ kẻ địch. Khi gã giết chết hùng ma lĩnh chủ, thì bức tường cuối cùng trong lòng nữ ma pháp sư đã bị phá vỡ. Cô không biết mình đối với gã có phải là yêu hay không, nhưng cô gần như điên cuồng muốn khóa người đàn ông này lại, đem thứ mình trân quý nhất trao cho gã. Ít ra như vậy thì dù cô chết trận tại trấn Nam Quan, coi như không sống uổng phí một phen. Xin lỗi nhà cô em, ta đã có người đàn bà của mình. Tư mã tiên rẻ giặt nói. Gã nhìn ra được tâm tình nữ ma pháp sư giờ đây không bình tĩnh. Ta biết chẳng phải là đóa hoa trắng của anh sao. Mỗi ngày anh đều lấy thư cô ấy viết cho anh nhìn năm ba lần. Ai quen anh mà không biết. Lão nương không thèm quan tâm, nữ ma pháp sư đột nhiên quay đầu, hung giữ nhìn chằm chằm tư mã tiên. Tư mã tiên lắc đầu, nói, không được ta là người đàn ông trung tình, đừng tự rát vàng vào mặt, lão nương thèm ông lắm chắc. Nữ ma pháp sư đột nhiên đứng dậy, một tay vỗ đầu chọc của tư mã tiên, tư mã tiên bị cô đánh ngây ra. Khi nữ ma pháp sư mắt ngập nước chuẩn bị xoay người đi, đột nhiên thấy mục sư đầu chọc trước mặt mình biến sắc, bỗng bật dậy tựa như núi đè áp cô xuống đất. Thế này, thế này cũng quá kịch việt rồi. Trọng lượng nặng nề khiến nữ ma pháp sư sắp nghẹt thở, nhưng mùi máu ngọt, ngọt thuận theo khóe miệng Tư Mã Tiên chảy xuống, rơi trên mặt cô. Tư Mã Tiên đột nhiên vặn người hướng bên cạnh, mang theo cô lăn tới góc đằng trước. Thế này nữ ma pháp sư mới thấy sau lưng Tư Mã Tiên có một vết thương sâu tận xương, vị trí lúc trước cô bị Tư Mã Tiên đè xuống, một bóng dáng dài trừ khỏi trạng thái tàng hình bị các cường giả liên minh thánh điện chém chết phân thây. Địa miễn tộc ẩn hình giả, hơn nữa là ẩn hình giả từ cấp 6 trở lên. Anh làm sao rồi? Đừng dọa ta nha. Nữ ma pháp sư ôm đầu tư mã tiên, nhìn khóe miệng gã chảy ra máu tươi, thoáng chốc không biết nên làm sao. Không sao đâu, lão tử không chết được. Vũ khí chết tiệt này có hiệu quả xuyên thấu, may mắn ta tránh chỗ hiểm. Tư mã tiên thở hổn hền, nuốt một viên đan dược. chương 192 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Một luồng sáng vàng đúng lúc từ trên trời giáng xuống người tư mã tiên. Không biết là vị mục sư cường đại nào chú ý tình hình bên này, cho gã sự chữa trị rất có hiệu quả. Nữ ma pháp sư cắn chặt răng nhìn người đàn ông đầu chọc trước mắt, một lúc sau cô đột nhiên túm cổ tư mã tiên hôn môi gã. Sự việc xảy ra quá đột ngột, lại thêm cơ thể tư mã tiên suy yếu, không thể tránh đi, bị hôn chúng. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ trong đầu tư mã tiên là, đóa hoa nhỏ của mình nên làm sao đây? Nụ hôn đến rất nhanh, nữ ma pháp sư đột nhiên ngẩng đầu, rất là bá đạo nói. Ta không thèm biết hoa trắng nhỏ cái gì, lão nương đã quyết định bám chặt anh, không muốn cũng không được. Nhưng lòng ta đã thuộc về người khác tư mã tiên nghiêm túc nói. Nữ ma pháp sư khinh thường hừ một tiếng. Lão nương chỉ cần thân thể anh, không cần tâm. Ta, tư mã tiên nói không nên lời, bởi vì gã không biết nói sao. Cô gái này mà giữ lên là đàn ông không thể sánh bằng. Kỳ thật bề ngoài gã hào sảng nhưng lòng rất chu đáo. Gã có thể cảm nhận được một số suy nghĩ trong lòng nữ ma pháp sư dưới vẻ ngoài mạnh mẽ kỳ thật là nội tâm bất an và sợ hãi chiến tranh. cô chỉ là hy vọng có thể tìm đến chỗ dựa vững chắc mà thôi. chiến tranh đáng chết, thánh chiến chết tiệt. nhìn ánh mắt Tư Mã Tiên, nữ ma pháp sư dần yên tĩnh lại, nhỏ giọng nói: xin lỗi. Tư Mã Tiên nâng tay lên ôm vai cô. không sao, chịu thiệt là cô ma. sẽ qua hết, đều sẽ trôi qua. mắt nữ ma pháp sư ướt ướt. cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, nói: nếu đóa hoa nhỏ của anh không cần anh, thì ta bên anh được không? Ta nói thật. Ít nhất anh là người đàn ông mạnh mẽ. Tư mã tiên không nói lời nào, tay chợt lóe quang mang, một quyển trục da dê hiện ra trong lòng bàn tay. Ánh mắt gã chợt biến dịu dàng. Nữ ma pháp sư không nói gì nữa. Khi cô thấy ánh nhìn chăm chú của tư mã tiên vào quyển da dê, cô liền biết mình không chen vào lòng người đàn ông này được. Tư mã tiên cẩn thận mở ra quyển da dê, nhìn. Quyển trục da dê tổng cộng có bốn cái, mỗi một cái đều giữ gìn cẩn thận, không bị hư hao chút nào.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 Cô ấy hồi âm cho mình, cô ấy muốn mình sống sót trở về. Cô ấy nói nếu không thấy mình hồi âm thì sẽ lấy người khác. Cô ấy đang quan tâm mình. Ngay chính hắn cũng không biết, lá thư này khi ấy cho gã động lực và can đảm lớn cỡ nào. Nhưng gã có thể khẳng định là nếu như không có bốn quyển da dê này, gã nhất định không thuận lợi đột phá cấp 7 như vậy. Lá thư thứ hai, con sống là có hy vọng. Đúng vậy, lá thư hai chỉ đơn giản một câu nói. Bởi vì khi tư mãi tiên hồi âm cho đóa hoa trắng nhỏ của gã, trên đó viết là, cô quan tâm ta như vậy có phải thích ta không? Ta có cơ hội không? Lá thư thứ ba, có phải anh cảm thấy ta rất dữ? Nếu anh không sợ ta đánh anh, mắng anh, đợi kết thúc thánh chiến rồi mang đồ ăn tới gặp ta đi. Nếu phải lựa chọn giữa ta và liệp ma đoàn của anh, anh sẽ tuyển ai? Khi nhận lá thư thứ ba, tư mãi tiên dối rắm thật lâu. Tâm tình tốt bị nóng nảy thay thế. Một đoạn thời gian, gã biểu hiện trên chiến trường đặc biệt bạo lực Gã hồi âm cho Phong Linh Nhi chỉ viết đơn giản ba chữ, liệp ma đoàn. Đúng vậy, gã thích Phong Linh Nhi, vừa gặp đã yêu, thậm chí là thích đến hết thuốc cứu chữa. Nhưng yêu thích này không thể giao động tín ngưỡng của gã. Lá thư thứ tư của Phong Linh Nhi rất nhanh tới, cũng chính là bước cuối cùng. Ta phát hiện mình bắt đầu thật sự thích anh. Bởi vì ta thích người đàn ông kiên định giữ vững mục tiêu. Luyện cơ bắp rắn chắc chút, không được hái hoa ngắt cỏ. Nói không chừng mấy ngày nữa ta sẽ đi thăm anh. Nếu anh còn sống, ta sẽ cho anh một cơ hội vậy. Khu ma quan, thích khách thánh điện. Thân hình nhỏ sinh trên không trung xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chỉ là lúc chạm đất thì dưới chân không ổn định, liên tiếp lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lưỡi hái to lớn trong tay quét ra, mục tiêu là hư không trước mắt. Đinh! Lại là một tiếng giòn vang, chỉ là lần này thanh âm càng thêm dài. Thải nhi toàn thân chấn động mạnh, lưỡi hái đã bay vụt khỏi tay, chính nàng cũng lung lay ngã ngồi trên mặt đất. Một luồng sáng lạnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt nàng, chỉ hướng cổ họng, khiến ra thịt nàng nhẹ run. Quang mang lạnh thu lại, vang lên thanh âm giả nua. Rất tốt, có thể chống cự công kích của ta lâu đến một tiếng đồng hồ, chỉ vì hao hết linh lực mới không thể chống đỡ tiếp. Trong cấp 7, kỹ năng chiến đấu của con đã là có 102 tại thích khách thánh điện. Thải nhi chống mặt đất đứng lên, trên chán ướt đẫm mồ hôi, hơi làm nũng nói với thánh nguyệt. Ông cố, ông quá nghiêm túc rồi. Con mệt muốn chết. Nói xong nàng nhặt lên lưỡi hái to lớn rơi bên cạnh mình. Hiển nhiên đây không phải lưỡi hái tử thần của nàng, chỉ là dùng sắt thép chế tạo ra kích cỡ giống nhau. Dù sao trong quá trình sử dụng lưỡi hái tử thần, Thải Nhi rất có khả năng sẽ không thể khống chế được sức mạnh. Thánh Nguyệt khẽ thở dài, lắc đầu. Thải Nhi nghi hoặc nhìn ông. Ông cố làm sao vậy? Chẳng phải ông vừa mới khen con học nhanh, kỹ năng tốt sao? Thánh Nguyệt mỉm cười đi tới trước mặt nàng, xoa đầu nàng. Đúng là hiện tại thực lực của con không tệ, nhưng con thiếu một thứ thích khách nên có. Là cái gì? Sai khí. Thải Nhi ngây ra, nói. Vậy con phải làm sao luyện ra sát khí? Thánh Nguyệt nói. Sát khí của thích khách là đến từ bên trong, bồi dưỡng từ nhỏ. Con mất đi trí nhớ trước đây, cũng đánh mất sát khí ban đầu. Trong quá trình chiến đấu, lúc thích khách mạnh nhất chính là từ yên tĩnh chớp mắt bộc phát sát khí mạnh mẽ, vận dụng kỹ năng công kích cho kẻ địch tổn thương một chiêu chí mệnh. Thải Nhi dậm chân. Vậy hiện tại người ta bồi dưỡng cũng không chậm ma, nhưng ông không để con ra chiến trường, không giết địch sao nuôi sát khí được. Trong mắt Thánh Nguyệt lộ ra tia mâu thuẫn, khẽ thở dài. Ta luyến tiếc. Năm đó khi con còn rất nhỏ, ta đưa con tới trước luân hồi kiếm chịu thử thách. Khi ấy lòng ta cứng rắn không để ý cha mẹ con văn nài Nhưng vật đổi sao rời, lần này con mất trí nhớ. Tuy rằng đánh mất sát khí nhưng cũng tìm trở lại sự ngây thờ chất phác, tìm lại vui vẻ. Ông cố thật không nhẫn tâm để con biến trở về bộ dạng trước đây Nếu không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Ta hy vọng con có thể vĩnh viễn sống trong vui sướng. Thải Nhi mở to mắt, nói. Nhưng chẳng phải ông đã nói con là luân hồi thánh nữ, thì phải nên gánh vác sứ mệnh của luân hồi thánh nữ. Hơn nữa con phải trợ giúp cho hạo thần. Một năm rồi anh ấy không tới thăm con, thiệt tình. Thánh Nguyệt mỉm cười nói. Con bé ngốc, điều này không thể trách cậu ta. Thằng bé hạo thần vai gánh trách nhiệm vượt xa con nhiều, chịu áp lực càng lớn. Nếu con muốn tốt cho cậu bé, vậy sau này phải làm vợ hiền nội trợ tốt cho nó. Ta tin tưởng, chỉ cần cho hai đứa thời gian đầy đủ, thiên phú như các con, tương lai, không xa nhất định có thể dẫn dắt đại quân liên minh chúng ta phản công ma tộc. Mắt thải nhi dần ảm đạm. Một năm, không biết nàng đã bao nhiêu lần cố gắng, hy vọng có thể hồi phục ký ức, nhưng không được như ý, mặc kệ nàng cố gắng cỡ nào vẫn không thể nhớ ra. Thậm chí là dấu vết truy tìm hồi ức cũng không làm được. Khu ma quan là nhà nàng. Sau khi trở về đây, sự bàng hoàng trong lòng nàng có ông cố và cha mẹ quan tâm dần biến mất. Sự thật chứng minh, nàng ở tại đây là chính xác nhất. Chứ không thể gặp long hạo thần ra, một năm nay nàng rất vui vẻ và thỏa mãn. Chẳng những thực lực trước kia đã hồi phục hết, tu vi càng có bước tiến dài, nội linh lực vượt qua 2 vạn thẳng tiến cấp 8. Ông cố, chúng ta tiếp tục đi. Dù cho sát khí của con không đủ, chỉ cần có đủ sức mạnh thì cũng thế thôi. Hơn nữa vấn đề sát khí có thể thông qua lưỡi hái tử thần bù đắp. Mỗi khi con nắm lấy lưỡi hái tử thần là cảm thấy mình như biến thành người khác, tất cả sợ hãi tự động biến mất. Thánh Nguyệt gật gù. Không vội, con hồi phục linh lực trước đã. Thải Nhi, không lâu sau chỉ sợ con thật phải ra chiến trường, ông cố sẽ ở bên con. Con có đồng ý không? Nếu con không muốn thì ông cố sẽ không ép buộc. Nhưng nếu con muốn tương lai giúp đỡ cho Long Hạo Thần, vậy đây là lựa chọn duy nhất của con. Thải Nhi không chút do dự nói. Ông cố, con đồng ý, con phải giúp đỡ anh ấy. Thánh Nguyệt lần nữa xoa đầu nàng, lòng tràn ngập yêu thương. Trong lòng ông có chút hỗn loạn, dường như so với trước kia Thải Nhi đối xử lạnh lùng với ông thì càng thêm khó chịu. Ngự Long Quan, kỵ sĩ Thánh Điện, quang mang vàng lấp lánh, long hạo thần bước ra một bước. Quang mang hư ảo xung quanh đều thu lại hết, rốt cuộc hắn trở về thế giới hiện thực, rốt cuộc đi ra khỏi huyễn động. Ngay chính hắn đều không biết từ lúc vào huyễn động đến giờ, tổng cộng thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng lần nữa trở về thế giới hiện thực, hắn có cảm giác phấn chấn hẳn lên, cả người như là thay da đổi thịt vậy. Quang Nguyên tố Nhu Hòa vui vẻ nhấp nháy xung quanh người hắn. Long Hạo Thần đích thực biến hóa rất lớn, hắn cao lên rất nhiều, bà vai càng thêm rộng, nhưng không phải loại cơ bắp khoa trương. Toàn thân cho người cảm giác rất dịu dàng, Nhu Hòa. Dù là đường nét khuôn mặt hay đường cong cơ bắp đều tựa như ông trời điêu khắc. Tóc dài màu vàng xõa dài hai bên gò má, hơi che đi khuôn mặt tuấn tú mà tràn ngập quang minh. Thân hình cao lớn chỉ đứng đó đã cho người cảm giác cột trụ chống trời. Mắt hắn tựa như hai viên thủy tinh vàng, ngay cả con ngươi cũng là vàng kim, nhưng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Chỉ khi vô ý chăm chú nhìn mới khiến người cảm thấy khí thế không dám nhìn thẳng. Hai tay dang hai bên, hít sâu, trên mặt Long Hạo Thần lộ ra nụ cười dịu dàng. Ta đã trở về, Kỵ sĩ Thánh Điện. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Long Hạo Thần nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một Kỵ sĩ mặc bí ngân cơ tòa chiến giáp xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn hành lễ Kỵ sĩ. Chào ngài, Long Hạo Thần Tiên Sinh. Xin chào. Long Hạo Thần vội vàng đáp lại lễ kỵ sĩ. Xin đi theo ta. Bí ngân cơ tòa kỵ sĩ xoay người đi ra ngoài. Có kỵ sĩ dẫn dắt, Long Hạo Thần trở lại gian phòng lúc trước hắn mới vào tổng điện kỵ sĩ Thánh Điện, thì ở lại. Xin chờ trong chốc lát. Điện chủ đại nhân có dặn, khi tiên sinh xuất quan thì ngài ấy sẽ nhanh chóng kêu gọi tiên sinh. Ta cũng sẽ thông báo mẫu thân của tiên sinh. Tốt, cảm ơn. Bí ngân câu tòa kỵ sĩ đi rồi, Long Hạo Thần ngồi trên giường, có cảm giác không giống thật. Giường đệm không mềm mại nhưng gian phòng có cảm giác gia đình ấm áp. Chìm đắm trong tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc đã trở lại. Hắn kiềm không được nằm vật xuống giường, giãn ra thân thể. Cảm giác phóng thích thoải mái khiến mỗi một tế bào trong người hắn đều rên rỉ. Thời gian không lâu lắm, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Cửa bị đẩy ra, một bóng dáng mảnh mai xông vào. "Hạo Thần!" Thanh âm tràn ngập vui mừng của Bạch Nguyệt vang lên. Ba vội vàng nhào tới trước mặt Long Hạo Thần, ôm lấy con trai vừa ngồi bật dậy. Vòng tay của mẹ tràn đầy ấm áp và hương thơm, Long Hạo Thần ôm chặt mẹ mình. Mẹ! Giọng hắn bất giác run run. Có thể tựa vào ngực mẹ, cảm giác thật dễ chịu. Nhưng vào lúc này, hắn nghĩ đến đa số là trách nhiệm mình gánh vác. Vì để mẹ có cuộc sống càng tốt, vì an toàn của mẹ, cũng vì mỗi một người mẹ của Liên minh Thánh Điện làm thủ hộ kỵ sĩ, điều hắn có thể thực hiện chính là dốc hết sức ngăn cản ma tộc xâm lược. Sao con đi lâu quá vậy, sao tu luyện lâu thế? Một năm rưỡi rồi. Con có biết mẹ nhớ con cỡ nào không? Bạch Nguyệt khóc không thành tiếng. Chồng một đi không trở lại, đến nay không có tin tức gì. Khó khăn lắm mới gặp được con trai, đứa con lại tiến vào bế quan, chuyến đi này mất một năm rưỡi. Nếu không phải Dương Hạo Hàm và cha chồng luôn ăn ủi bà, nói rằng Long Hạo Thần không xảy ra việc gì, chỉ sợ bà sớm không thể kiềm được phải đi tìm hắn. Có thể nói, hiện tại con trai là chỗ dựa duy nhất của bà. Nếu Long Hạo Thần xảy ra chuyện gì, Bạch Nguyệt không biết mình có can đảm sống sót nữa không? Quang nguyên tố nhu hòa từ người Long Hạo Thần phóng ra, rót vào trong người mẹ. Cảm giác ấm áp khiến tâm tình kích động của Bạch Nguyệt dần hồi phục. Thả lỏng tay ôm con trai, bà nhìn chăm chăm Long Hạo Thần. Hạo Thần, con ốm rồi, ốm nhiều quá, nhưng rất có tinh thần. Con trai mẹ là đẹp trai nhất. Long Hạo Thần mỉm cười, cố nén không để nước mắt rơi ra. Thì luôn như thế mà. Mẹ, lần này con sẽ không bế quan nữa, con sẽ ở lại ngự long quan chúng ta, ở bên cạnh mẹ được không? Tốt lắm, nhưng mà Bạch Nguyệt kiềm không được nước mắt tràn mi. Nhưng con thật có thể ở lại bên cạnh mẹ sao? Long hạo thần im lặng. Hắn không thể. Hắn nhất định phải ra trận giết địch vì nhân loại mà chiến. Căn bản không thể luôn ở cạnh Bạch Nguyệt làm bạn mẹ mình. Nhưng vì các người mẹ trong Liên minh Thánh Điện có thể đoàn tụ cùng con mình, làm thủ hộ kỵ sĩ, quang minh chi tử, thần quyến giả, hắn nhất định phải gánh vác càng nhiều, rất nhiều trách nhiệm. Cửa mở, Dương Hạo Hàm tóc trắng như tuyết từ bên ngoài đi đến. Nhìn hai mẹ con, ông không mở miệng. Lúc trước ở ngoài cửa ông đã nghe thấy Long Hạo Thần cùng mẹ nói chuyện, ông thật không nhẫn tâm đánh vỡ ấm áp trong giờ phút này của họ. Dương ra ra, Long Hạo Thần đứng dậy muốn hành lễ với Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm vung tay áo, lực lượng nhu hòa nâng hắn lên, không để hắn khom người. Bé ngoan, cuối cùng người cũng tu luyện xong, thật khiến chúng ta sốt ruột. Lần này ngươi bế quan tới một năm, trước đừng vội, hãy ở cạnh mẹ ngươi đi, ta cho ngươi nghỉ mười ngày. Cảm ơn ngài. Long hạo thần không từ chối. Mười ngày, không tính dài, nhưng có lẽ cũng là khoảng thời gian duy nhất có thể ở cùng mẹ, cho nên hắn không từ chối. Mẹ, nhà bếp ở đâu? Con nấu cơm cho mẹ. a, phải rồi, chẳng phải lúc trước mẹ có hỏi về Thải Nhi ư. Giờ con kể mẹ nghe được không? Thải Nhi thật là đẹp lắm, sau này con nhất định sẽ cưới cô ấy làm con dâu của mẹ. Bạch Nguyệt rốt cuộc nín khóc, mỉm cười. Thằng nhóc này, còn chưa tới 20 tuổi đã muốn lấy vợ. Nhưng cũng tốt, chừng nào thì đem Thải Nhi tới cho mẹ xem xem. Long Hạo Thần bản năng nhìn hướng Dương Hạo Hàm, trong mắt lộ ra giò hỏi. Dương Hạo Hàm không chỉ là điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện, cũng là minh chủ liên minh Thánh Điện, trong liên minh Thánh Điện có địa vị hết sức quan trọng. Sau khi Long Hạo Thần xuất quan, điều muốn biết nhất là khi nào có thể hội hợp cùng đồng bạn, khi nào thì lần nữa đạp bước trên chiến trường. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói. Mọi việc cứ đợi qua 10 ngày rồi nói tiếp. Liên Minh đều đã có sắp xếp cho các ngươi. Ngươi có thể yên tâm, hiện tại các bạn của ngươi đều tốt lắm. Nghe ông nói vậy, Long Hạo Thần thở ra, vẻ mặt cũng thả lòng nhiều. "Mẹ, con đi làm cơm cho mẹ, nấu canh được không?" Bạch Nguyệt mỉm cười nói. "Hạo Thần, kỳ thật mẹ muốn uống nhất chính là lúc nhỏ con nấu canh rau dại." Ngày ấm áp luôn qua nhanh. 10 ngày nay, Long Hạo Thần luôn ở bên cạnh mẹ, làm cơm cho mẹ, xoa bóp cho mẹ, mỗi ngày nói chuyện với mẹ, chăm sóc mẹ tỉ mỉ chu đáo. Bạch Nguyệt không ngu ngốc, bà đương nhiên hiểu qua 10 ngày chỉ sợ con trai khó có thời gian ở cùng mình. Dù lòng tràn ngập lưu luyến không nỡ, nhưng bà vẫn cố gắng bình tĩnh, hưởng thụ 10 ngày có con trai bên cạnh. Đi đi Hạo Thần, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ luôn chờ con tại Ngự Long Quan. Con là con trai của Phán Xét và Thẩm Phán Thần ấn Kỵ Sĩ Long Tinh Vũ, con là quang minh chi tử được quang minh nữ thần ban ân. Mẹ sẽ không ích kỷ trói buộc con bên người, nhưng con nhất định phải hứa với mẹ, dù thế nào cũng phải bảo vệ mình thật tốt. Chỉ có bảo vệ chính mình mới bảo vệ được người khác. Cha con đã mất tích lâu như vậy, mẹ không thể mất cả con. Mắt ngập nước nhìn mẹ, long hạo thần lòng đau như đao cắt. Mười ngày nay, sao không phải là sự hưởng thụ xa xỉ với hắn? Nếu ngày bình yên như vậy có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Nhưng hắn biết đây là không thể nào. Trừ phi ma tộc bị tiêu diệt, nếu không, làm quang minh chi tử, hắn không có khả năng yên ổn ở bên cạnh mẹ. Lùi ra sau hai bước, Long Hạo Thần không dám nhìn mắt mẹ, đùng một tiếng quỳ xuống đất, hướng mẹ nặng nề dập đầu ba cái, "Mau chóng đứng dậy rời đi." Hắn sợ ở lại lâu sẽ thật sự không thể rời xa mẹ. Ra khỏi phòng mẹ, Long Hạo Thần thở hổn hển. Dù là lúc trùng kích bình cảnh cấp 8 hắn cũng không thấy thống khổ như bây giờ. Yên lặng gần 10 phút hắn mới miễn cưỡng đè ép nỗi đau trong lòng. Ít nhất trong thời gian ngắn chắc hắn chưa rời khỏi Ngự Long Quan, còn có thể thỉnh thoảng gặp mẹ. Hắn chỉ có thể an ủi mình như thế, "Mẹ ngươi không sao chứ?" Nhìn Long Hạo Thần cung kính hành lễ trước mặt mình, Dương Hạo Hàm mỉm cười hỏi. Long Hạo Thần gật đầu, nhưng mắt đã hồi phục sự kiên quyết. Điện chủ đại nhân, xin ngài phân phối nhiệm vụ. Còn nữa, ta muốn biết khi nào có thể cùng đồng bạn hồi phục biên chế liệp ma đoàn, số 64 cấp suất Dương Hạo Hàm khuôn mặt tươi cười cũng thu lại, gật đầu nói. Chắc ngươi còn nhớ khi các ngươi tách ra, Thánh Nguyệt từng nói cái gì? Long Hạo Thần nói. Ta nhớ rõ. Ông Cô Thánh Nguyệt đã nói, chỉ khi tu vi của ta đột phá cấp 8, đồng thời thực lực các bạn ta đột phá cấp 7, chúng ta mới có cơ hội thành lập lại đoàn. Dương Hạo Hàm gật đầu. Đã qua một năm rưỡi, mặc kệ năm đó mà thần hoàng có phải lấy người làm cái cơ phát động thánh chiến, thì thánh chiến vẫn đang tiếp tục, mà thần hoàng cũng chưa phái cường giả tìm kiếm người. Cho nên theo ý nghĩa nào đó, các ngươi đã có điều kiện trụ cột thành lập lại đoàn. Thật ạ, Long Hạo thần mừng như điên. Các bạn hắn mỗi người đều cố gắng vì mục đích xây dựng lại đoàn. Hắn làm đoàn trưởng, khát vọng mãnh liệt hơn bất cứ ai. Một năm rưỡi tĩnh tu khiến tâm trí hắn thêm bình tĩnh, nhưng khát vọng trong lòng không ngày nào giảm bớt. Nhưng, còn có chữ nhưng, đừng vội. Dương Hạo Hàm nghiêm túc nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần thu lại vẻ vui mừng, nhưng không biến mất sự hưng phấn. Bởi vì hắn biết, nếu Dương Hạo Hàm đã cho mình hy vọng, chứng minh họ có khả năng thành lập lại liệp ma đoàn số 64 cấp xuất. Dương Hạo Hàm nói. Thực lực của các ngươi trong đám thanh niên đã không ai có thể vượt qua, nhưng so với ma tộc cường đại thì còn chưa đủ đâu vào đâu. Điều này chắc chính ngươi biết rõ. Bởi vậy, các ngươi nhất định phải chứng minh cho liên minh rằng có năng lực tự bảo vệ mình, mới dựng lại liệp ma đoàn được. Long Hạo Thần gật đầu, nói. Nếu như có thể cho chúng ta thành lập lại liệp ma đoàn, ta hy vọng được chấp hành nhiệm vụ hậu phương kẻ địch. Dù Giao Hạo Nguyệt có năng lực phá hủy trụ ma thần. Trụ ma thần chính là căn nguyên của ma tộc, chỉ cần chúng ta không ngừng diệt từng cây trụ ma thần, vậy thì ma tộc sẽ bị tổn thương nặng. Một ngày nào đó, khi 72 trụ ma thần đều sụp đổ, ma tộc sẽ không còn tồn tại, chúng ta cũng đạt được chiến thắng cuối cùng trong thánh chiến này. Dương Hạo Hàm gật đầu nói. Điều ngươi nói thì liên minh cũng biết. Nếu theo ý ta, thì ta hy vọng đợi đến khi tu vi của các ngươi đều đột phá cấp 9, rồi mới chân chính đấu với ma tộc. Nhưng ta biết các ngươi không thể chờ lâu như vậy, hơn nữa liên minh cũng không thể chờ đợi. Long hạo thần cao mày. Thánh chiến bắt đầu đã một năm rưỡi, hắn có thể tưởng tượng trận chiến này thảm khốc cỡ nào. Tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng hắn đấu với ma tộc rất nhiều lần, quá nhiều. Ma tộc phân phối số lượng ma thần ở mỗi quan ải đều tới tám tên, chỉ riêng thực lực này đã khó chống đỡ. Theo lời Dương Hạo Hàm, ít nhất thì trước mắt 6 đại quan ải liên minh thánh điện chưa từng thất bại. Tuy đây là tin tốt, nhưng có thể tưởng tượng liên minh thánh điện vì điều này trả cái giá đắt thế nào. Dương Hạo Hàm nói tiếp. Bởi vậy, hiện tại liên minh thật sự cần một đám cường giả lèn vào hậu phương địch, tiến hành nhiệm vụ tấn công kẻ địch ở hậu phương. Tuy chúng ta tiêu hao nhiều nhưng ma tộc cũng thiệt thòi không ít. Nếu không phải chúng nhờ vào ăn thi thể tộc nhân của mình thì sớm chịu không nổi. Lần này ma tộc cũng là tổn thương trầm trọng, nhưng không biết vì sao chúng vẫn kiên quyết tấn công, không chịu rút lui. Cứ tiếp tục như vậy, so đấu là hai bên ai chết trước. Nếu mức độ tấn công của ma tộc không tăng thêm, liên minh còn có thể giữ vững tối đa từ một năm tới một năm rưỡi. Long hạo thần trầm giọng nói, để chúng ta đi thôi. Đánh lén hậu phương địch không có hiệu quả bằng hủy diệt trụ ma thần. Chỉ cần chúng ta có thể ở sau lưng hủy diệt vài cây trụ ma thần, vậy thì ma tộc nhất định chịu ảnh hưởng cực lớn. Năng lực hồi phục của liên minh mạnh hơn ma tộc. Cho chúng ta thời gian giảm sóc, lại xây dựng quan ải và thế công, coi như là nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc cùng gia nhập chiến đấu thì chúng ta chưa chắc đã sợ. Dương hạo hàm nói, người nói rất có lý. Nhưng thực lực hiện tại của các ngươi có thể đối kháng ma thần sao? Trụ ma thần của xà ma thần An Độ Mali bị hủy, chắc chắn ma tộc càng thêm nghiêm ngặt bảo vệ trụ ma thần. Ngươi làm sao bảo đảm dưới tình huống an toàn tính mạng phá hủy trụ ma thần? Dù sao An Độ Mali chẳng qua là yếu nhất trong 72 trụ ma thần. Lúc ấy các ngươi còn có lực lượng vua Sâm Chu. Một năm rưỡi trôi qua, chẳng lẽ các ngươi đã có sức mạnh đối đầu ma thần rồi sao? Lòng hạo thần hít sâu, ta có tin tưởng. Dương hạo hàm lắc đầu. Đây không phải vấn đề tin hay không mà là thực lực. Cho nên, làm đoàn trưởng liệp ma đoàn, ngươi phải chứng minh với liên minh rằng ngươi có thực lực này, mới có thể mang các bạn ngươi lại tiến vào trong ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ. Long hạo thần nhíu mày, nói. Vậy liên minh hy vọng ta chứng minh làm sao? Dương hạo hàm nói. Rất đơn giản. Ngươi đã là trường giới kỵ sĩ vậy thì cứ dựa theo quy tắc của trường giới kỵ sĩ. Chờ lát nữa ta sẽ ghi nhớ trị số công huân trên lệnh bài công huân của ngươi. Ngươi nhất định phải thông qua cách giết chóc trên chiến trường đạt được ngàn vạn công huân, liên minh mới cho phép các người dựng lại đội. Cái gì? Ngàn vạn công huân? Long hạo thần kinh ngạc, điều này cũng quá khó khăn rồi. Ngàn vạn công huân ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa hắn phải giết chết 10 ma thần đứng 36 hạng đầu, hoặc là đánh chết 100 triệu song đao ma mới có thể đạt được. Ngàn vạn công huân kiếm được chỉ nhờ vào cách giết chóc, đây không phải hai chữ khó khăn có thể hình dung. Thế nào? Nản lòng rồi. Dương hạo hàm mỉm cười. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không, ta không nản lòng. Nhưng cái này yêu cầu thời gian quá dài, ta sợ liên minh chờ không được. Dương Hạo Hàm nói, cho nên ngươi càng phải cố gắng. Hơn nữa hoàn thành với điều kiện ngươi không lộ ra thân phận của mình. Chính là nói, đồng bạn ma thú của ngươi tuyệt không thể xuất hiện trên chiến trường. Ta sẽ sắp xếp ngươi lại leo lên kỵ sĩ Thánh Sơn, ở tại đó chọn một tọa kỵ, sau đó ngươi còn phải thông qua thử thách bí ngân cơ tòa, kỵ sĩ mới có tư cách ra chiến trường. Tiếp đến ngàn vạn công huân thì phải dựa vào cố gắng của chính ngươi." Trên mặt Long Hạo Thần lộ ra nụ cười khổ. "Ngàn vạn công huân, số lượng này quá khổng lồ. Nói đơn giản là trừ phi hắn xử lý tinh anh ma tộc cỡ quân đoàn thần hoàng, mới có thể kiếm đủ." Dương Hạo Hàm không thúc giục Long Hạo Thần ra quyết định, chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. "Quyết định này là sau khi ông bàn bạc với các lãnh đạo liên minh thánh điện mới đặt ra." Long Hạo Thần bế quan lâu như vậy, ông có thể chắc chắn rằng tu vi của chàng trai nhất định tăng đến một trình độ nào đó. Nhưng càng là vậy thì Dương Hạo Hàm càng không muốn để Long Hạo Thần mạo hiểm xâm nhập ma tộc. Đối với kỵ sĩ thánh điện, Long Hạo Thần thật sự quá quan trọng. Chỉ cần hắn cứ trưởng thành như thế, có thể đoán trước tương lai hắn nhất định trở thành truyền kỳ liên minh thánh điện, thậm chí là lãnh đạo dẫn dắt liên minh thánh điện phản công ma tộc. Đưa ra ngàn vạn công huân là Dương Hạo Hàm, trải qua nhiều lần đắn đo suy tính mới quyết định, bởi vì ông hiểu rõ, nếu trực tiếp từ chối ý muốn ra chiến trường của Long Hạo Thần và đồng bạn, nhất định là đả kích lớn với họ. Nói không chừng sẽ gây táo bọ xích mích. Đây là điều liên minh không muốn trông thấy. Dương Hạo Hàm khá là hiểu biết Long Hạo Thần. Ông hiểu người thanh niên này có độ dẻo dai cực mạnh. Nhiệm vụ ngàn vạn công huân kỳ thật là vì giữ hắn lại kỵ sĩ thánh điện, ở tại ngự Long Quan. Theo Dương Hạo Hàm suy tính, thật kiếm đủ ngàn vạn công huân chỉ sợ phải mất 5 năm đến 10 năm. Khi đó tu vi của Long Hạo Thần chắc có thể đột phá cấp 9, không cần trói buộc hắn nữa. Hơn nữa, giữ Long Hạo Thần chiến đấu ở Ngự Long Quan cũng khiến hắn càng dễ dung nhập vào đám kỵ sĩ, bồi dưỡng tài năng chỉ huy, tăng cường sức ảnh hưởng tại Kỵ sĩ Thánh điện, chuẩn bị sẵn sàng tương lai hắn nhận chức điện chủ Kỵ sĩ Thánh điện. Bởi vậy, nhiệm vụ ngàn vạn công huân có thể nói là một hòn đá trúng nhiều con chim, là cách tốt nhất Dương Hạo Hàm nghĩ ra. Lý do của ông chính đáng, không sợ Long Hạo Thần không đồng ý, còn về việc liên minh Thánh điện, trước sự tấn công của ma tộc chỉ có thể kéo dài một năm đến 1 năm rưỡi, này không phải nói dối. Nhưng vấn đề là ma tộc có thể tấn công thời gian dài như vậy sao? Ít nhất gần nửa năm nay, ma tộc đã không còn mỗi ngày phát động thế công. Khoảng 10 ngày, nửa tháng mới tấn công một lần, thời gian còn lại đều nghỉ ngơi lấy sức, tìm kiếm thực vật. Cùng là nghỉ ngơi lấy lại sức, tốc độ hồi phục của Liên minh Thánh Điện không chậm hơn ma tộc. Bởi vậy Dương Hạo Hàm sớm biết, trận thánh chiến này cuối cùng không có phe thắng, nhưng cũng sẽ không có kết quả. Ít nhất thì lần này ma tộc còn chưa thể thu phục Liên minh Thánh Điện. Ma tộc có ba đại cường tộc không gia nhập chiến tranh, nhân loại cũng có lá bài tẩy của mình. Tuy lá bài này Dương Hạo Hàm tuyệt không muốn lật ra, nhưng nếu thật tới lúc nguy hiểm sống chết, vậy tất cả đều không thể đắn đo nữa. Nhân loại có thể sống sót mới là việc quan trọng nhất. Được ta đồng ý với ngài. Rốt cuộc Long Hạo Thần nói ra lời Dương Hạo Hàm hy vọng nghe nhất. Ngàn vạn công huân cũng không phải hoàn toàn không khả năng hoàn thành. Long Hạo Thần mới rồi cẩn thận tính toán giá trị công huân của mỗi chủng tộc ma tộc. Hắn tin tưởng, dựa vào cố gắng thì mình vẫn có thể hoàn thành. Khi Dương Hạo Hàm trên mặt lộ ra mỉm cười thì Long Hạo Thần nói ra câu sau khiến ông chấn động. Dương ra ra, nhưng ta không cần ngài vì ta xếp đặt thử thách bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Ta muốn trực tiếp tiến hành thử thách kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Hơn nữa ta hy vọng có thể kế thừa một trong các áo giáp kim tinh cơ tòa, có thể đạt tới cấp sử thi. a Dương Hạo Hàm giật nảy mình. Hạo Thần, chẳng lẽ ngươi đã? Lần này tới lượt Long Hạo thần cười tỉm Hắn gật mạnh đầu. Đúng vậy, ta đã hoàn thành đột phá. Cho nên, xin ngài đồng ý, Dương Hạo Hàm chỉ thấy hô hấp của mình hơi rối loạn. Hắn, hắn thật sự thành công, không ngờ hắn lại thành công. Dù trải qua bế quan một năm rưỡi, nhưng hiện giờ hắn còn chưa tới 20 tuổi đi. Thánh kỵ sĩ cấp 8 chưa đến 20 tuổi. Dương Hạo Hàm thật khó kiểm nén tâm tình kích động, nghiêm túc nói. Hạo thần, cho dù ngươi đã đột phá nhưng không thể nhảy vọt. Ngươi nên biết, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ trong cả thánh điện chỉ có 36 vị. Đích thực còn có vài bộ kim tinh cơ tòa áo giáp chống, nhưng muốn sở hữu kim tinh cơ tòa, giáp nhất định phải chiến thắng một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mới được. Họ đều có thực lực gần cấp 9, hơn nữa trong thử thách tuy rằng họ không mặc kim tinh cơ tòa, giáp nhưng nhất định sẽ dùng hết sức lực. Người có chắc muốn khiêu chiến một vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ không? Long Hạo Thần hít sâu, sau đó cực kỳ chăm chú nhìn Dương Hạo Hàm, nói, ta chắc chắn. Chương 193 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Long Hạo Thần, Dương Hạo Hàm chậm rãi gật đầu, nói. Được rồi, để ta sắp xếp. Nhưng ngươi phải nhớ một điều. Nếu ngươi không thể vượt qua thử thách này, vậy về sao ngươi không thể lựa chọn thử thách thấp hơn? Ngươi chỉ có thể ở lại Thánh Điện tiếp tục tu luyện, mãi đến khi ngươi hoàn thành thử thách, lấy đến kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp xử thi mới thôi. Mới có thể bắt đầu nhiệm vụ ngàn vạn công huân của ngươi. Long Hạo Thần ngây ra, hắn mơ hồ cảm giác mình lọt hố, nhưng việc đã đến mức này sao hắn lùi lại được, vậy sẽ giảm đấu chí của mình. Vâng, Dương Hạo Hàm cười thầm, thằng nhóc chết tiệt ta để ngươi bốc đồng, lát nữa sẽ có người xử lý ngươi. Mục đích của ông rất đơn giản, cố gắng giữ chân Long Hạo Thần ở Kỵ sĩ Thánh điện, không để hắn dựng lại đội đi ma tộc chấp hành nhiệm vụ. Quá trình chế tạo khó khăn cũng là để tăng thực lực cho Long Hạo Thần. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, tâm tình của ông dĩ nhiên rất tốt. Dương Hạo Hàm gọi một kỵ sĩ mang Long Hạo Thần đến một sân đấu luyện bên trong tổng điện kỵ sĩ Thánh Điện. Sân đấu luyện này so với sân bên Thánh Minh thì nhỏ hơn nhiều, xây dựng dưới lòng đất, cùng là sân đấu hình tròn, đường kính chỉ khoảng 50 mét. Nhưng Long Hạo Thần chẳng hề coi thường sân này, bởi vì đỉnh chóp và xung quanh đều giao động nồng đậm linh lực. Bàn về sự kiên cố thì sân Thánh Minh chưa chấp bằng nơi này. Long Hạo Thần bị đưa đến nơi đây xong thì kỵ sĩ kia đã rời đi, trong sân chỉ còn mỗi mình hắn. Mặc vào huy hoàng thánh giáp, long hạo thần trực tiếp ngồi xuống góc sân, tĩnh tâm điều chỉnh hô hấp và nội linh lực vận chuyển trong người. Sương mù vàng nhạt nhu hòa như ẩn như hiện trên người hắn, phản chiếu huy hoàng thánh giáp càng thêm huyễn lệ. Dưới da thịt trắng trong suốt như cũng có vầng sáng di động. Hắn ngồi chỗ đó, lập tức có cảm giác dung nhập vào cảnh vật xung quanh. Nếu không dùng mắt nhìn sẽ rất khó cảm nhận được sự tồn tại của hắn. lông mi dài rũ xuống mi mắt, khuôn mặt tuấn tu tĩnh lặng. Long Hạo Thần đợi chờ gần một tiếng đồng hồ, nhưng hắn ngồi xếp bằng không di động chút nào, càng không nóng vội. Cửa mở, một kỵ sĩ cao lớn từ bên ngoài đi vào. Vị kỵ sĩ này mặc bộ giáp bình thường, mang mũ giáp che đi khuôn mặt, tay trái cầm một tấm thuẫn vô cùng dày nặng, tay phải là chiến chùy dài khoảng 2m, trên đầu chùy phản chiếu lấp lánh ánh vàng. Dù là tấm thuẫn hay vũ khí đều là trang bị cấp huy hoàng, không tính là cực phẩm. Khi kỵ sĩ cao to bước vào sân đấu luyện một bước, Long Hạo Thần hai mắt khép kín đột nhiên mở ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, kỵ sĩ cao to đột nhiên ngừng bước chân, lòng thầm giật mình. Bởi vì lúc y đi vào sân không hề cảm nhận được hơi thở của Long Hạo Thần, giây phút hắn mở mắt thì cho người cảm giác sắc bén như đao rời khỏi vỏ. Nhảy dựng lên, tay trái Long Hạo Thần dơ ngang cung kính nói với kỵ sĩ đối diện. Xin chào, tiền bối kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Giọng của kỵ sĩ cao to vang như trung đồng, có vài phần khàn đục. Chào, Long Hạo Thần nhìn trang bị vũ khí của đối phương. Tiền bối, trang bị của ta có ưu thế hơn chút, có cần đổi lại không? Kỵ sĩ cao to bình thản nói. Không cần, ngươi phải làm chính là cố gắng hết sức đánh bại ta. Trong lúc thử thách sẽ không dùng tọa kỵ, trừ điều này không có hạn chế gì khác. Ta sẽ không nương tay. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa chấm dứt, kỵ sĩ cao to không chút ngừng lại bỗng nhanh chóng xài bước sông hướng Long Hạo Thần. Bước chân của Y rất lớn, mỗi bước rơi xuống đất đều làm cả sân sinh ra tiếng chấn vang rội. Hỏa diễm vàng nồng đậm bỗng dâng lên từ người Y. Áp lực tựa như sóng chiều ập tới. Long hạo thần biến sắc mặt. Tuy hắn đã đánh giá rất cao kim tinh cơ tỏa kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ cao to trước mắt mới ra tay, thì hắn lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Thoạt nhìn đối phương không có kỹ năng gì, thậm chí không phóng thích linh cánh, nhưng y đẩy khí thế lên đến cực độ, áp lực như đè bẹp tất cả sông tới. Y có thể càng nhanh hơn nhưng lại cố ý giữ tiết tấu nhất định, bởi vì muốn tăng khí thế lên tới tột đỉnh. Đương nhiên Long hạo thần sẽ không để đối phương làm vậy. Trực giác mạnh mẽ cho hắn biết nếu để đối phương toát ra hết khí thế, vậy thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của đối phương. Mũi nhân khẽ nhún, ánh lửa vàng cũng dâng lên từ người hắn. Nhưng khác với kỵ sĩ cao to, ánh lửa vàng bùng phát trên người long hạo thần là bắn từ hướng sau lưng. Trong sân như bỗng xuất hiện tia chớp vàng, khoảng cách ngắn nhất trực tiếp xông thẳng tới trước. Quang tốc thiểm, bi kỹ chừng giới kỵ sĩ cấp 7, chớp mắt đem tốc độ và khí thế tăng đến mức tận cùng, là kỹ năng cường đại. Kỹ năng này rất khó khống chế, dù là chừng giới kỵ sĩ cấp 7 cũng chưa chắc nắm giữ được, Long Hạo Thần lại gần như không cần chuẩn bị, hoặc xúc thế đã thi triển ra kỹ năng này. Một tia chớp vàng sắc bén hóa thành sợi chỉ ánh vàng, thân thể Long Hạo Thần gần như lao ra, khoảnh khắc đã biến thành song song mặt đất, người kiếm hợp nhất. Nhưng kỳ quái là hắn ở trạng thái người kiếm hợp nhất, trừ sau lưng bắn ra ánh lửa cường liệt thì không có kiếm ý nào phát ra. Kỵ sĩ cao to sải bước tiến lên tại giây phút Long Hạo Thần, cất bước thì đột nhiên ngừng lại, dường như là cảm giác được nguy hiểm, tấm thuẫn to lớn trực tiếp chắn trước mặt. Đinh, một tiếng vang giòn tan vang lên trong chớp mắt. Quang tốc thiểm tuy không thể nào chân chính đạt tới tốc độ quang mang, nhưng cũng là tốc độ mạnh nhất hiện tại Long Hạo Thần có thể làm được, gần như sánh với chớp mắt di động, đụng độ nhanh chóng và trực tiếp. Trong tiếng vang giòn tan, kiếm ý vô cùng sắc bén mới bùng phát, chỉ một nhát đã xé rách khí thế mạnh mẽ lúc trước kỵ sĩ cao to tỏa ra. Long Hạo Thần đánh ra một kích kia thoạt nhìn không có chuẩn bị gì, nhưng kỳ thật lúc phát động công kích đã ngưng tụ linh lực toàn thân vào một điểm. Càng đáng sợ là hắn thu lại kiếm ý bản thân vào Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, uy lực mạnh mẽ vượt xa công kích mạnh nhất trước khi hắn bế quan. Nhưng kỵ sĩ cao to hiện ra thực lực càng khiến Long Hạo Thần giật mình. Khi Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán chỉ trúng tấm Thuẫn chẳng qua là, trang bị cấp huy hoàng thì bề mặt tấm Thuẫn đột nhiên xuất hiện một điểm sáng vàng. Điểm sáng vàng lấp lánh thậm chí hơn cả một điểm trên mũi kiếm của Long Hạo Thần. Trong tiếng vèo vèo chói tai, Long Hạo Thần chỉ thấy mình đâm chúng là một ngọn núi mà không phải tấm thuẫn. Càng khủng bố là, và chạm mạnh như vậy lại không sinh ra một chút hiệu quả phản chấn. Quang minh nữ thần vịnh thán của Long Hạo Thần tựa như dính vào tấm thuẫn. Đây là Linh Cương. Đó là năng lực cường đại đặc biệt của cường giả cấp 8, Linh Cương. Ma tộc cường đại đa số biểu hiện trên phần thân thể, nhưng về phương diện vận dụng linh lực ma tộc cùng cấp không sánh bằng nhân loại. Năng lực linh cương chính là kỹ năng tăng phúc cường đại nhất của Tam Đại Thánh Điện, cận chiến trong Liên minh Thánh Điện, cũng là năng lực đại biểu của cường giả nhân loại cấp 8. Sau khi linh lực đột phá 3 vạn, cần tạo ra linh khiếu thứ tư mới đột phá cấp 8, tiếp tục tiến lên. Gần như mỗi một cường giả nhân loại cấp 8 xây dựng linh khiếu thứ tư ở vị trí không giống nhau. Mỗi người có tư chất tu luyện riêng. Ví dụ Long Hạo Thần xây dựng linh khiếu thứ tư ở vai phải. Linh lực đột phá cấp 8, dịch thái linh lực, trong người cường giả cấp 8 nồng độ đã tới trình độ cực kỳ khủng bố. Mặc dù có linh khiếu thu bớt, nhưng khi linh lực ngưng kết tới trình độ nhất định sẽ sinh ra hiệu quả cố hóa. Linh cương chính là lực lượng cường đại khi cố hóa linh lực chớp mắt sinh ra bùng phát. Coi như là cường giả cấp 8, thi triển kỹ năng linh cương cũng tiêu hao cực lớn, đồng thời không thể rời khỏi người. Chính là nói, linh cương chỉ có thể dùng sát bên mình. Long Hạo Thần đã chính thức đột phá cấp 8, nhưng dù sao hắn mới là người mới, lĩnh ngộ Linh Cương chút chút nhưng vận dụng chưa quen thuộc lắm. Điều này cần hắn không ngừng tăng cường linh lực, mới chân chính phát huy uy lực của Linh Cương. Đợi khi Tu Vi đột phá tới cấp 9 rồi mới có thể phóng Linh Cương ra ngoài. Năm đó khi Long Hạo Thần và phụ thân còn ở tại Âu Đin Trấn, Long Tinh Vũ dựa vào sức mạnh cường đại chấp mắt hủy diệt số lớn cường giả ma tộc, khi thật chính là dùng Linh Cương phóng ra ngoài, khoảnh khắc giết chết đa số ma tộc. Dĩ nhiên y thông qua thần ấn vương tọa tăng mạnh uy lực Linh Cương, nếu không thì không thể làm được trình độ như thế. Đây là Long Hạo Thần lần đầu tiên đối mặt Linh Cương. Bởi vì trước đây tuy hắn có chiến đấu với cường giả cấp 8, nhưng đó chỉ là ma tộc cấp 8, cường giả nhân loại cấp 8 là lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Chỉ có chân chính trải qua mới đầy đủ cảm nhận Linh Cương đáng sợ, hơn nữa khiến Long Hạo Thần, dung động là kỵ sĩ cao to khống chế Linh Cương đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Hắn lấy quang tóc thiểm thêm vào người kiếm hợp nhất, phối hợp với siêu cấp thần kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán, đánh ra một kiếm uy lực mạnh mẽ. Đổi lại là kỵ sĩ cấp 8 khác ở đây, chỉ dựa vào đơn giản Linh Cương thì không thể ngăn cản được. Chính là vị kỵ sĩ cao to này lại có thể đoán ra đòn tấn công của hắn, ngưng tụ Linh Cương vào một điểm, thật sự ngăn cản đòn công kích từ quang minh nữ thần Vịnh Thán. Kỳ thật mũi kiếm của Long Hạo thần thậm chí không đâm chúng vào tấm thuẫn. Tạm dừng chỉ là trong khoảnh khắc, ngay sau đó, Linh Cương bạo tạc như trời sụp đất nước truyền ra từ bề mặt tấm thuẫn. Là kỹ năng rất đơn giản không cầu kỳ, nhưng phối hợp với Linh Cương thì uy lực không dễ kháng cự. Long hạo thần chỉ cảm thấy mình đâm trúng ngọn núi cao tựa như bỗng sụp đổ. Quang mang vàng lấp lánh chợt lóe, áp lực khủng bố thoáng chốc đánh cơ thể hắn bay ngược ra xa. Nhưng một kiếm của Long hạo thần không phải không có tác dụng. Ít nhất thì hắn đã xé rách khí thế của đối phương, khiến kỵ sĩ cao to muốn tăng khí thế đến tột đỉnh đã thất bại hoàn toàn. Một đòn kia có thể nói là ai cũng không chiếm ưu thế. Quang mang vàng mở rộng sau lưng, lúc long hạo thần bay ngược ra thì bốn linh cánh toát ra từ phần lưng. Hai linh cánh bên trái bỗng vỗ đập, cả người hắn ở trên không trung làm động tác nghiêng. Khi thân thể hắn nghiêng thì cái chùy to đã xẹt qua vị trí hắn từng ở đó, không đập trúng mặt đất nhưng chiêu kia trên không trung phát ra tiếng chấn như sấm. Thậm chí ngoài rìa bạo chấn đánh trúng cơ thể Long Hạo Thần, khiến thân thể hắn lăn nhanh hơn. Mạnh quá. Trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập rung động. Hắn cực kỳ tin tưởng năng lực của mình, nhưng mãi đến lúc này mới biết kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mạnh đến cỡ đó. Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không vì thế mà nản lòng. Thân thể nghiêng một bên lập tức làm ra động tác ngừa người ra sau, thân thể tạm dừng giữa chừng không trung lộn ngược, có thể nói là trên không trung thay đổi hướng đi. Cái trùi quét ngang, lần nữa rơi vào chỗ trống. Giây phút này, kỵ sĩ Thánh Điện, cao to cảm giác mình không thể nắm bắt quỹ tích hành động của Long Hạo Thần, cũng không thể tỏa địch hắn. Nhưng kỵ sĩ cao to đích thực rất mạnh. Một chùy lần nữa rơi vào chỗ trống, cùng lúc đó một vòng sóng gợn vặn vẹo bỗng khoách tán từ cái chùy. Loại công kích phạm vi thế này Long Hạo Thần không thể tránh né. Đây là nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Long Hạo Thần từng thấy qua kỹ năng này một lần. Trong phạm vi của nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, tất cả nguyên tố đều sẽ biến mất trong chớp mắt, dù là ở nơi có quang nguyên tố cực kỳ đậm đặc cũng như thế. Chỗ quang hoàn này lan ra vừa lúc dính cả Long Hạo Thần, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chính kỵ sĩ cao to. Quang nguyên tố xung quanh thoáng chốc biến mất khiến thân thể Long Hạo Thần tạm dừng. Chính giây phút này, cái chùy to đã quét tới. Phía sau chùy không có xiềng xích, hoàn toàn là linh lực hư không khống chế. Cường độ linh lực chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới đỉnh cấp 8. Long Hạo Thần luôn là gặp mạnh biến mạnh, áp lực càng lớn thì hắn bộc phát ra tiềm năng càng lớn. Tại tình thế bất lợi như vậy, hắn không chút rối loạn, hai tay nắm chặt quang minh nữ thần vịnh thán. Bốn cánh sau lưng giang rộng, kiếm ý ngập rời chớp mắt bộc phát. Tu la trảm." Ngay giây phút Long Hạo Thần phát ra kiếm ý, một tầng sáng trắng kỳ lạ khoét tán từ người hắn, xuất hiện một hình ảnh kỳ quái. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn vặn vẹo lan tới bị tầng sáng trắng từ người hắn kéo lại, nguyên tố mẫn diệt quang hoàn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Khoảnh khắc này, Quang Minh nữ thần vịnh thán của Long Hạo Thần đã chém vào chiến tùy. Tiếng sắt thép va chạm chói tai vang vọng trong sân đấu luyện. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến thân thể Long Hạo Thần ngửa ra sau, bốn cánh sau lưng vỗ đập, mau chóng kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Hắn hiểu rõ, cho dù kỵ sĩ cao to có thể hư không khống chế chiến tùy, nhưng khoảng cách khống chế nhất định là có hạn. Khoảng cách càng xa thì lực khống chế sẽ càng yếu. Quả nhiên, chiến tùy bay trở lại trong tay kỵ sĩ cao to. Y không đuổi theo Long Hạo Thần, ngược lại cảm thán nói: "Không tệ, thi triển nguyên tố triệu hoán cấp 7 phá hủy nguyên tố mẫn diệt quang hoàn của ta, khó trách ngươi có gan khiêu chiến Kim Tinh Cơ Toạt Kỵ Sĩ, quả nhiên có vài phần cứng." Long Hạo Thần không nói lời nào, ánh mắt chăm chú nhìn kỵ sĩ cao to. Có thể thấy xung quanh thân thể hắn dâng lên ngọn lửa vàng cùng, với nguyên tố triệu hoán đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Ngọn lửa trắng nóng rực dâng lên, quang nguyên tố tinh thuần khủng bố đang điên cuồng tụ tập hướng hắn. Sau lưng hắn, quang minh nữ thần như là ở không trung mơ hồ ẩn hiện trôi bình bồng. Mặc dù linh lực của kỵ sĩ cao to vượt xa Long Hạo Thần, nhưng lúc này tốc độ hấp thu quang nguyên tố của y không bằng hắn. Đây chính là ưu thế của thần quyến giả. So đấu độ thân thiết với quang nguyên tố, trên thế giới này trừ phi lại xuất hiện một tinh quang thần thú, nếu không thì ai cũng không thể sánh bằng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không động, mặc kệ ngọn lửa trắng quanh người liên tục bốc cháy. Tay trái nhẹ nâng, một luồng sáng lóe sáng trong lòng bàn tay. Đó là quang mang hỗn hợp màu vàng và xanh. Khi quang mang xuất hiện thì cũng hiện ra một bóng dáng vàng, chính là Nhã Đình. Nhã Đình là hợp thành linh lô của Long Hạo Thần, dĩ nhiên thuộc một phần thực lực của hắn. Thanh trọng kiếm thứ hai xuất hiện trong tay hắn đương nhiên chính là Lam Vũ Quang Phù Dung. Lam Vũ Quang Phù Dung cho người cảm giác càng thêm hư ảo, mơ hồ có tiếng rồng ngâm phát ra, tựa như Long Hạo Thần nắm trong tay không phải thanh kiếm mà là linh hồn hai con rồng. Hai thanh kiếm đặt ở một bên, Long Hạo Thần tiến vào trạng thái kỳ lạ. Ánh mắt hắn chăm chú mà tĩnh lặng, dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất kỵ sĩ cao to. Kỵ sĩ cao to không mở miệng nữa, khí thế biến càng thêm trầm trọng. Hiển nhiên y cảm nhận được Long Hạo Thần tăng mạnh thực lực, sự nguy hiểm kiếm ý mạnh mẽ mà ẩn giấu khiến y không thể không cẩn thận đối phó. Nhã đình thánh thoát ngâm sướng chú ngữ, pháp trượng trong tay rơi cao, một luồng sáng vàng kỳ lạ rơi vào người Long Hạo Thần. Đó không phải là quang diệu thiên địa mà là loại liên tiếp, liên tiếp với bản thể Long Hạo Thần. Linh cánh sau lưng Long Hạo Thần hơi thu lại, cả người chậm rãi ngã tới trước, ngọn lửa trắng quanh người đột nhiên biến thành xương mù dâng lên. Xúc thế, kỵ sĩ cao to lần nữa cắt bước. Lần này bước chân của y rõ ràng biến vội vàng nhiều, nhưng khoảng cách mỗi bước thu nhỏ lại. Bước ra một bước thì mức độ khí thế chỉ tăng chứ không giảm. Vâng sáng sắc vàng dòng cũng dâng lên từ người y, mỗi bước ra một bước là tầng sáng sẽ càng biến trói mắt. Đây là xúc thế trong khi di chuyển. Xúc thế như vậy là lần đầu tiên Long Hạo Thần trông thấy. Tuy hắn không biết kỵ sĩ cao to làm như thế nào, nhưng có thể khẳng định cách xúc thế này càng hỗ trợ lớn hơn so với bất động xúc thế. Vốn hắn muốn dụ đối phương chủ động tấn công, nhưng lúc này không thể không trước tiên công kích. Quang tốc thiểm lại hiện ra, long hạo thần chớp mắt xuất hiện ở không chung. Lần này hắn không trực tiếp tấn công đối thủ, thân thể bay xéo lên trên. Quang mang vàng chợt lóe, mang theo tia sáng tựa tia chớp, hắn đã tới đỉnh sân đấu luyện ngay sau đó, quang mang vàng lại lóe lên, tương đương với luồng sáng vàng thứ nhất ở trên không trung hoàn thành đường nối tiếp, chớp mắt rơi xuống. Kiếm y sắc bén hỗn hợp dòng ngâm ngập trời từ trên không trung ráng xuống. Lúc này Long Hạo Thần cho Kỵ sĩ cao to cảm giác tựa như mưa bụi, trong mưa bụi còn kèm theo sấm sét. Mưa bụi chính là Lam Vũ, quang phù dung, sấm sét đương nhiên quang minh nữ thần vịnh thán. Không chỗ không thể xâm nhập, kiếm y chớp mắt giết chết. Trên song kiếm của Long Hạo Thần đều lóe quang mang chói mắt bất thường. Linh Cương, cùng là Linh Cương, chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Mặc dù Long Hạo Thần, không có khả năng giống kỵ sĩ cao to dễ dàng khống chế Linh Cương, nhưng vận dụng Linh Cương vào hai thanh trọng kiếm thì hắn có thể làm được. Đinh! xèo xèo xèo xeo! Một chuỗi thanh âm kỳ lạ vang trong sân đấu luyện. Kỵ sĩ cao to lần nữa nâng lên tấm thuẫn, cả tấm thuẫn đều hiện ra tầng sắc vàng ròng. Sắc vàng ròng không đơn giản là linh lực phủ bề mặt, mà tựa như chất lòng chảy xuôi trên tấm thu Chất lòng đó dưới sự công kích của Long Hạo Thần nổi lên từng tầng sóng gợn, kiếm y khủng bố khiến không khí chính giữa hai bên giao chiến bị điên cuồng xé rách. Có thể trông thấy vô số vết nứt đen nhỏ xuất hiện giữa không chung. Sức bật mạnh mẽ đến tột độ khiến linh lực điên cuồng bùng phát, cho nên cả sân đấu đều rung động. Nhưng mặc kệ lực công kích của Long Hạo Thần mạnh cỡ nào, kiếm y sắc bén đến đâu, tấm thuận đối diện đều không cho vượt qua một bước. Hắn thậm chí không biết kỵ sĩ cao to dùng kỹ năng gì, bởi vì đối thủ phóng kỹ năng hoàn toàn ở bên trong tấm thuẫn, không biểu hiện ra ngoài. Bùm, tất cả công kích cuối cùng như là tập trung một chỗ, phát ra tiếng chấn điếc tai, cơ thể Long Hạo Thần lần nữa bị đẩy ra. Lần này hắn chịu đựng áp lực hiển nhiên càng thêm to lớn hơn trước. Huy hoàng thánh giáp trên người phát ra một chuỗi tiếng răng rắc, bị linh lực mạnh mẽ trùng kích có dấu hiệu vỡ nát. Và chạm giữa cấp 8 là khủng bố như vậy đấy. Thế nên trong liên minh có cách nói thế này Chỉ có vũ khí cấp truyền kỳ trở lên mới thích hợp cường giả cấp 8. Nếu không thì vũ khí quá dễ bị hư hao. Kỵ sĩ cao to có thể dễ dàng ngăn cản thế sao? Từ bề mặt tấm thuẫn có thể nhìn ra được, lần này Y không thể hoàn toàn dựa vào phòng ngự hóa giải tất cả kỹ năng công kích của Long Hạo Thần. Bề mặt tấm thuẫn giao nhau hơn 10 vết kiếm, tuy mỗi vết không sâu nhưng đủ chứng minh linh cương của Y đã không thể bảo vệ tấm thuẫn này. Không chỉ thế, khi Long Hạo Thần tấn công, kỵ sĩ cao to thậm chí không thể thi triển cái chủy trong tay, phải hết sức tập trung phòng ngự mới ngăn cản được đòn tấn công của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần rung động ngày càng mãnh liệt. Mới nãy hắn đã sử dụng lực lượng quang minh nữ thần, mỗi đâm ra một kiếm đều là sự kết hợp hoàn mỹ của quang nguyên tố và kiếm ý. Hắn tự hỏi mình, chỉ riêng phương diện kiếm ý, thì chắc không tranh lệch với năm đó quang minh kiếm thần dạ vô thương bao nhiêu, chẳng qua tu vi không bằng mà thôi. Làm thần quyến giả. Hắn sử dụng quang nguyên tố không phải dạ vô thương có thể so sánh. Hiện tại hắn lại không thể phá tàn phòng ngự của kỵ sĩ cao to. Hơn nữa Long Hạo Thần có loại cảm giác, cho đến giờ phút này, kỵ sĩ cao to chưa dùng hết sức. Hai đợt công kích toàn lực khiến Long Hạo Thần hơi thở dốc, tuy hiện tại hắn không chút nản lòng. Hít sâu, song kiếm trong tay chậm rãi nâng lên hai bên, quang mang trong mắt càng biến nhu hòa. Một đoàn sáng tựa như mặt trời dâng lên từ sau lưng hắn. Quang mang trói mắt khiến cả sân đấu đều tràn ngập hào quang khiến người không dám nhìn thẳng. Quang mang tựa mặt trời này cứ thế nhập vào người Long Hạo Thần khiến khí thế của hắn liên tục tăng lên. Gần như chỉ vài lần hít thở, ngọn lửa trắng quanh người Long Hạo Thần càng biến dính đặc bám vào người hắn khiến huy hoàng thánh giáp biến thành màu trắng. Đây là thần giáng thuật, kỵ sĩ cao to bật thốt trong thanh âm hiện ra vài phần già nua mà trước đó không có. Ý rõ ràng trông thấy bóng ảo xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần biến ngưng tụ, dường như có một cô gái đứng sau lưng hắn. Tinh linh có sáu cánh ban nãy thì ở giây phút này biến mất. Trong hai tay long hạo thần, màu sắc hai thanh trọng kiếm bắt đầu xảy ra biến đổi. Trong tiếng kêu khẽ khẽ, quang minh nữ thần vịnh thán ở tay phải có tầng sáng vàng nhạt bỗng vỡ, màu vàng càng thêm rực rỡ bắn tung ra. Trong quang mang này còn có luồng sáng da cam bắt mắt. Bên kia, làm vũ, quang phù dung lấp lánh quang mang khác hẳn. Màu xanh và vàng đều thu lại, từ trong ra ngoài là màu xanh biếc tràn ngập hơi thở sinh mệnh không sai chính là xanh ngọc, xanh mơn mởn chảy nước, tựa như mầm non, khoảnh khắc cuốn lấy trọng kiếm. xanh ngọc tràn ngập sức sống cùng với màu da cam vàng tràn ngập cao ngạo, quang minh, thần thánh khác hẳn nhau. chính long hạo thần thì khép mắt lại, mái tóc dài màu vàng biến thành trắng đầy hơi thở thần thánh. dù cho là kỵ sĩ cao to cường đại, đối với thần giáng thuật thì chỉ là nghe nói qua mà thôi. thần giáng thuật là loại cấm chú, cấm chú vô cùng mạnh mẽ, mượn lực lượng thần linh chân chính tăng phúc cho mình. Kỵ sĩ cao to thậm chí không rõ thần dáng thuật là do quang nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần phóng ra hay do chính hắn làm. Nhưng không thể nghi ngờ là lúc này hắn đang dùng chiêu có uy lực cường đại nhất. Vang lên một chuỗi tiếng sắt thép trói tai. Có thể thấy, huy hoàng thánh giáp trên người Long Hạo Thần bắt đầu xuất hiện từng mảng vết nứt. Trang bị cấp huy hoàng không chịu nổi linh lực cường đại tỏa ra từ người Long Hạo Thần, bắt đầu tự tan vỡ. Giờ phút này, sức mạnh Long Hạo Thần thể hiện đã sắp tới biên giới cấp 9. Càng khủng khiếp là, kỵ sĩ cao to rõ ràng cảm nhận được, dưới tác dụng của thần dáng thuật, trọng kiếm trong tay hắn bị bức ra uy lực căn bản nhất. Quang Minh nữ thần vịnh thán nở rộ ra quang mang chính là cấp sử thi. Màu da cam chỉ thuộc về cấp sử thi. Lam vũ, quang phù dung thì màu xanh ngọc cũng là sử thi, nhưng là cấp sử thi do song thuộc tính sinh ra biến dị. Có thể nói, hai thanh vũ khí đều là báu vật vô giá. Dù là ở trong tay kỵ sĩ cấp 8, chúng nó chưa chắc có thể nở rộ hết quang mang. Hiện giờ, khoảnh khắc này, dường như Long Hạo Thần đã hoàn toàn khống chế chúng nó. Kiếm y khủng bố như thực chất muốn xe nát cả sân đấu luyện. Kiếm y này không còn là truyền ra từ thân kiếm mà bùng phát từ người Long Hạo Thần. Không cần nghi ngờ, hiện giờ Long Hạo Thần đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hắn không thể không làm như vậy. Trải qua hàng loạt thí nghiệm, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được thực lực kỵ sĩ cao to trước mắt, vượt xa chính mình. Cứ tiếp tục chiến đấu, dù có nhã đình hỗ trợ thì mình cũng sẽ tiêu hao nhiều linh lực hơn đối thủ. Huống chi đối thủ của mình còn chưa dốc hết sức. Bởi vậy, Long Hạo Thần muốn thắng được trận so đấu này chỉ có cách duy nhất, đó là được ăn cả ngã về không, dùng sức mạnh lớn nhất của mình chiến đấu. Hắn không thể thua. Thua nghĩa là ước mơ cùng đồng bạn xây dựng lại đội thành viễn vong. Dù thế nào thì hắn phải dốc sức thử một lần. Có thể nói, khi hai thanh trọng kiếm trong tay hắn tỏa ra quang mang cấp sử thi, Long Hạo Thần đã bỏ ra tất cả lực lượng tích góp một năm rưỡi nay. Long Hạo Thần biết quang minh nữ thần vịnh thán là cấp sử thi. Thần kiếm này có phong ấn. Chỉ cần mở ra phong ấn thì mới hiện ra sự sắc bén thật sự. Hơn nữa dù lấy sức mạnh hiện tại của Long Hạo Thần, cũng không thể phát huy hết uy lực của nó. Làm vũ, quang phù dung đem đến cho Long Hạo Thần sự vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng sau khi không ngừng nuôi dưỡng, trọng kiếm song thuộc tính đã tiến hóa đến trình độ như vậy. Thông qua thần dáng thuật thúc đẩy, nó lại có thể tỏa ra hơi thở của cấp sử thi. Một thanh tràn ngập uy nghiêm, một thanh tràn ngập hơi thở sinh mệnh, hai trọng kiếm khác nhau cùng cấp sử thi, điều này đối với chừng giới kỵ sĩ đã là uy lực vô tận. Còn về thần dáng thuật, đích thực không phải kỹ năng của Long Hạo Thần hay Nhã Đình, mà là kỹ năng hợp thể của cả hai, hoặc nên nói là linh lô tiến hóa sinh ra kỹ năng. Nhã Đình không ngừng tiến hóa và hợp thành, tăng sức mạnh, bản chất cũng không ngừng biến đổi, lại thêm vào thể chất thần quyến giả của Long Hạo Thần. Một năm minh tưởng sâu khiến độ phù hợp giữa họ đạt đến hoàn mỹ. Do đó chân chính có thể dẫn động thần giáng thuật Đương nhiên lấy thực lực trước mắt của họ Chỉ có thể ra một lần thần giáng thuật Hiện giờ không cần nghi ngờ Một kích kia đã tới trình độ cấp 9 Kỵ sĩ cao to vung lên tay phải Quăng tấm thuẫn sang bên Một luồng sáng da cam đậm lóe trên bàn tay y Thay thế tấm thuẫn cũ là một tấm thuẫn nhỏ Sinh đường kính chỉ khoảng 1 mét Rất rõ ràng Đối mặt Long Hạo Thần ở trạng thái này Y không thể tiếp tục giấu giếm thực lực Xuất hiện trong tay y rõ ràng là tấm thuẫn cấp sử thi cung bước, ngưng thần, kỵ sĩ cao to làm ra động tác đơn giản. Lúc này ngọn lửa sắc vàng ròng trên người y lại lần nữa đổi màu, luồng sáng vàng xanh kỳ lạ phát ra từ người y, màu vàng xanh hỗn hợp với tấm thuẫn da cam, một tầng sáng xuất hiện trước mặt y. Phạm vi tầng sáng này không lớn lắm, chỉ vừa đủ bao phủ chính kỵ sĩ cao to. Sau khi phát ra tầng sáng này, dường như kỵ sĩ cao to biến thành pho tượng, hơi thở hoàn toàn dung hợp với tầng sáng. Long Hạo thần động, thần dáng thuật cho hắn lực lượng mạnh thật nhưng tác dụng phụ cũng lớn bóng dáng màu trắng ngà không hóa thân thành quang tốc thiểm, bởi vì hắn không còn năng lực làm ra kỹ năng nào khác tăng phúc cho mình. đôi trọng kiếm tuyệt đẹp trên không trung đán nhau, làm ra thập tự trảm uy lực mạnh nhất, màu xanh ngọc và hồng kim trên không trung thành đường vạch kỳ lạ, bay thẳng tới màn quang mang hỗn hợp xanh vàng và da cam. giây phút này, Long Hạo Thần thậm chí kiềm không được kiếm ý, cả sân đấu bởi vì khí thế kinh khủng mà rung rinh. có thể thấy dù là trần thiết vách tường hay mặt đất đều mau chóng đứt dạn, pháp trận phòng ngự từng cái tan vỡ. Đây mới chỉ là bị khí thế ảnh hưởng. Bóc, một thanh âm hơi kỳ quái vang lên từ tầng sáng. Công kích và phòng ngự hoàn toàn do linh lực ngưng kết thành ở chớp mắt này tách ra. Con ngươi của Long Hạo Thần có rút lại cỡ mũi kim. Khoảnh khắc hai bên va chạm công và phòng, hắn đã suy đoán thực lực của kỵ sĩ cao to không phải cấp 8 mà là cấp 9. Bởi vì tầng sáng này nương nhờ không chỉ là trang bị cấp sử thi, mà là do phóng ra linh cương. Cấp 9, vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này lại là cấp 9. Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu mình quá mức tự tin. Đúng vậy. Trong bí ngân cơ tòa kỵ sĩ không thiếu kỵ sĩ cấp 8, trong kim tinh cơ tòa kỵ sĩ vì sao không có kỵ sĩ cấp 9. Dù sao không phải mỗi một kỵ sĩ cấp 9 đều được thần ấn vương tọa thừa nhận. Thua, Long Hạo Thần biết mình đã thua. Tu Vi càng mạnh thì hắn càng cảm nhận được sự tranh lệch giữa cấp 8 và cấp 9. Nếu đối phương là cường giả ma tộc cấp 9, có lẽ mình còn cơ hội cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Nhưng đối phương lại là thủ hộ kỵ sĩ cấp 9 có tấm thuẫn cấp xử thi. Loại phòng ngự thế này không phải hắn có thể phá được, dù hiện tại hắn có hai bộ trang bị cấp xử thi thì cũng thế thôi. Lách cách. Trong hai tiếng nổ nặng nề trầm đục vách tường cả sân đấu cũng hai lần nổ tung, vô số mảnh vỡ bức tường bắn tung tóe Khiến Long Hạo Thần và kỵ sĩ cao to rung động là tầng sáng màu xanh vàng và da cam do Linh Cương tạo thành bắt đầu tan vỡ, vô số vết nứt hiện ra mặt trên. Bên kia, long hạo thần phát ra thập tự trảm hai luồng sáng đỏ và xanh khác nhau không ngờ dung hợp. Không sai, cả thập tự chảm bắt đầu xoay tròn, hai luồng sáng bắt đầu ở trung tâm giao nhau tiến hành sự dung hợp quái dị. Đây không phải do long hạo thần, khống chế mà là hai luồng năng lượng kỳ lạ tự sinh ra. Chính giữa chỗ chúng dung hợp xuất hiện màu đen, màu đen kỳ lạ vô cùng, tràn ngập hơi thở thâm sâu. Trong màu đen còn có quang măng xanh nhạt tựa như bình minh sắp hiện ra. Lúc này Long Hạo Thần đã tiêu hao linh lực gần hết, nhưng dù là vậy thì hắn vẫn bản năng nâng hai tay lên. Xong kiếm sớm bởi vì không có đủ linh lực chống đỡ mà biến mất. Trên cánh tay trái, quang mang ra cam bỗng nhiên lóe lên, nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn bảo vệ cả thân thể sau lưng hắn. chương 194 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng kỳ lạ bỗng dâng lên từ người kỵ sĩ cao to. Long Hạo Thần cảm giác như bị núi đè, hoàn toàn không thể kháng cự áp lực từ người đối phương. Uy áp này xuất hiện khiến linh lực xung quanh đều thu lại, ngay cả thập tự trảm đang dung hợp cũng ngừng trong chớp mắt. Ngay sau đó, Long Hạo Thần cảm nhận luồng sáng xanh vàng đậm đặc phóng lên cao. Đột nhiên có tiếng chấn điếc tai khiến cả ngự long quan lung lay. Ánh mắt mọi người hầu như tập trung hướng phát ra tiếng động. Trong tiếng động khủng bố, đầu tiên là đoàn sáng ám lam bắn thẳng lên nhập vào tầng mây. Linh lực tràn ngập sự hủy diệt khiến mọi người biến sắc. Ngay sau đó, một luồng sáng xanh vàng bay lên trời, chớp mắt đập nát quang mang ám lam. Quang mang xanh vàng cũng theo đó bành bồng giữa không trung, hơi thở quang thuộc tính đậm đặc khoe tán. Nhìn quang mang xanh vàng xuất hiện, các binh sĩ Ngự Long Quan kiểm không được phát ra tiếng hò reo rung trời. Bởi vì quang mang xanh vàng kia, rõ ràng là một vương tọa to lớn, vương tọa cao hơn 10 mét, trên vương tọa vàng khảm vô số bảo thạch mỹ lệ. Những viên ngọc có sâu có cạn, có trong suốt, có thâm sâu, nhưng đều tỏa ra hơi thở trật tự và quy luật. Một vòng trăng xanh khác ở đỉnh lưng vương tọa, từng luồng sáng xanh có quy luật khuếch tán ra ngoài. Linh lực nhu hòa khiến mỗi người có cảm giác muốn quỳ lạy. Đúng vậy, đây chính là trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa trong lục đại thần ấn vương tọa của kỵ sĩ Thánh Điện. Dù là trong sân đấu luyện hay bên trên sân tổng điện kỵ sĩ Thánh Điện, lúc này biến thành mảnh đất đổ nát. Nhưng kỳ lạ là không có xương khói tràn ngập, những chỗ hư hỏng bóng loáng như là bị cắt xén. Kỵ sĩ cao lớn vẫn đứng ở trước mặt hắn, mặt nạ đã vỡ nát, lộ ra khuôn mặt cứng rắn khắc khổ. Trên trán y còn có vệt máu mỏng, nó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không trông thấy, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Kỵ sĩ cao lớn này không phải ai khác, chính là trong kỵ sĩ thánh điện có trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, trường quản và ước thúc thần ấn kỵ sĩ, Long Thiên ấn. Lúc này, ông nhìn chăm chú luồng sáng da cam nằm trong đống đổ nát, khóe miệng co giật. Quang mang vàng chợt lóe, Dương Hạo Hàm xuất hiện bên cạnh Long Thiên Ấn, biểu tình tươi cười hơi quái lạ. Thế nào rồi? Lão Long. Long Thiên Ấn bực bội nói. Đâu phải ngươi không nhìn thấy, ngươi nói sao hả? Dương Hạo Hàm nói. Thằng bé này một mình có tới ba trang bị cấp xử thi, ngươi bảo ta nói cái gì nữa đây? May mắn rốt cuộc hắn không thắng nổi ngươi. Ngươi mau đi đi, nếu không ta khó mà lừa được cậu ta. Nhưng Long Thiên Ấn lắc đầu nói. Ta là trưởng quản trật tự và chế ước thần ấn kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi để ta đi lừa gạt ai? Con đường của nó, chúng ta không thể quyết định dùng. Nếu không thì chưa chắc là chuyện tốt cho nó. Nói công bình thì nó đã có tư cách khống chế kim tinh cơ tòa cấp xử thi. Nếu không phải phút cuối ta dùng uy lực của thần ấn, vương tọa dẫn dắt lực lượng lên không chung, chỉ sợ kỵ sĩ thánh điện chúng ta sẽ bị hủy một nửa. Nhưng dù là vậy, kiếm y no dung hợp đã phá phòng ngự của ta, đem đến một vết thương nhỏ. Nếu nó là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ chân chính, kết quả cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Dương Hạo Hàm biến sắc mặt. Ý ngươi là coi như cậu ta đã thông qua thử thách. Long Thiên Ấn gật đầu, nói. Không phải coi như, thực lực của thằng bé đích thực đã vượt qua thử thách. Nói tới đây, trên mặt vị thần Ấn kỵ sĩ nghiêm khắc lộ ý cười. Lão Dương, ngươi nói xem, họ Long chúng ta một nhà có bà thần Ấn, có phải xem như sáng tạo lịch sử trong thánh điện. Dương Hạo Hàm đảo tròn tròn mắt nói người cố ý khiêu khích ta chứ gì? Huống chi thằng nhóc này còn chưa trở thành thần ấn kỵ sĩ. Long Thiên ấn cười hắc hắc nói: đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phụt, Phương xa, một đoàn sáng da cam lăn tròn, cùng lăn ra còn có Long Hạo Thần mặt xám mày cho. Và chạm sinh ra chấn động kinh khủng vùi hắn vào đống đất đổ. Lực phòng ngựa mạnh mẽ của Nhật Nguyệt Thần oa tấm thuẫn đủ bảo vệ hắn không bị thương. Nhưng sau thần dáng thuật là cảm giác cực kỳ suy yếu, rất thống khổ. Lúc này hắn không thể sử dụng một chút sức mạnh nào. Một quang trụ vàng nhu hòa từ trên trời giáng xuống trên người Long Hạo Thần. Trong quang trụ có một thiên sứ vàng vỗ sáu cánh từ từ hạ xuống, nhẹ ôm thân thể hắn. Bỗng chốc, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy từng đợt linh lực ấm áp tẩy rửa cơ thể hắn, bổ sung sự yếu ớt. Dù là cảm giác cơ thể rã rời hay linh lực trống rỗng đều đang nhanh chóng biến mất. Đại thiên sứ chi ủng kỹ năng cấp 9 của Thủ hộ Kỵ sĩ có uy lực trị liệu và hồi phục cực mạnh. Người sắp chết chỉ còn bộ xương, chỉ cần có hơi thở, kỹ năng này sẽ sống lại họ được, chứ nói chi bây giờ Long Hạo Thần chỉ suy yếu mà thôi. Trên trời quang mang xanh vàng hóa thành tia chớp từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người Long Thiên Ấn. Bây giờ nếu Long Hạo Thần còn không biết lão giả trước mắt đứng sóng vai với Dương Hạo Hàm có thân phận gì, vậy hắn không xứng là một kỵ sĩ. Hắn quỳ một gối xuống đất, "Long Hạo Thần xin chào thần ấn kỵ sĩ đại nhân." Long Thiên Ấn cáu kỉnh nói, "Quỳ cả hai gối, lại dập đầu mấy cái cho ta." "A." Long hạo thần ngây ra. Long thiên ấn và dương hạo hàm đã đi tới trước mặt hắn. Long thiên ấn giả vờ tức giận nói. Sao hả? Không muốn. Thằng nhóc hư hỏng, ta là ông nội của ngươi. Không có lão tử loại quả thì có ngươi ra đời sao? Ông nội. Long hạo thần ngây như phỗng Vốn hắn không hiểu nổi vì sao đối tượng thử thách kim tinh cơ tòa kỵ sĩ của mình biến thành một vị thần ấn kỵ sĩ, một trong tam đại điện chủ của kỵ sĩ Thánh Điện. Bây giờ vị thần ấn kỵ sĩ lớn tuổi cho hắn biết, ông ta là ông nội của hắn. Điều này khiến đầu óc Long Hạo Thần phút chốc hỗn loạn. Ánh mắt Long Thiên Ấn chợt biến tối tăm, không nhất quyết đòi Long Hạo Thần lại nữa, mà là hai tay đỡ hắn đứng dậy, tự diễu nói: "Đúng thế, cũng là ông nội vô trách nhiệm nhất trên đời." Long Hạo Thần ngơ ngác nhìn Dương Hạo Hàm đứng bên cạnh. Dương Hạo Hàm gật đầu với hắn, nói: "Đúng vậy, ông nội ngươi là Long Thiên Ấn, cũng là một thần ấn kỵ sĩ khác của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Nhà các ngươi có quy tắc, hậu bối đều phải tự mình cố gắng. Phụ thân ngươi là thế, ngươi cũng như vậy." Xem ra họ Long các ngươi thật là một nhà có ba thần ấn Ông nội Trong lòng Long hạo thần thấy quái quái Nhìn Long thiên ấn ánh mắt ngày càng biến hiền hòa Không biết tại sao mũi hắn hơi cay Thì ra mình còn có người thân Không chỉ là phụ thân Có ông nội nữa Ông nội Long hạo thần lùi lại một bước Lại quy gối cung kính dập đầu lại Long thiên ấn ba cái Long thiên ấn vẻ mặt phức tạp Lần nữa nâng Long hạo thần đứng dậy Nếu như không có ma tộc thì tốt biết bao Nếu như không có ma tộc, lão tử đã sớm bỏ thứ ra quy chết tiệt này. Đời sau họ Long ta dù hơi ăn chơi vô dụng chút thì sao chứ? Nhưng hiện tại không được. Thiên phú quyết định trách nhiệm và nghĩa vụ. Con trai, nhận cái lệ của con, ông nội trong lòng rất khó chịu. Ông chưa từng cho con cái gì, ta không xứng làm ông nội, sau này cũng không giúp được gì cho con. Lòng hạo thần cúi đầu, không mở miệng. Máu mù ruột già, là lý do hắn bái lại Long thiên ấn. Nhưng nếu nói trong lòng hắn không chút oán trách thì sao có thể chứ? Trước khi được phụ thân tìm thấy, hắn và mẫu thân đã trải qua ngày tháng thế nào, chịu bao nhiêu khổ sở. Dù hôm nay hắn có sức mạnh, tất cả đều do tự hắn làm ra. Ông nội, hai chữ này đối với hắn xa lạ biết bao, không nói tới hận, nhưng cũng không có bao nhiêu thân tình. Dương Hạo Hàm Ấn vai Long Thiên Ấn, lắc đầu với ông. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hạo thần, ông nội ngươi là muốn tự mình kiểm tra thực lực của ngươi, mới trở thành đối tượng thử thách. Sau khi chúng ta thảo luận, quyết định đồng ý ngươi đã vượt qua thử thách lần này. Long hạo thần ngây ra, ngẩng đầu nói. Nhưng ta thua mà. Dương hạo hàm mỉm cười. Thua một vị thần ấn kỵ sĩ có mất mặt không? Tất cả điều ngươi biểu hiện đủ khiến chúng ta chấn kinh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Sau khi ngươi tới kỵ sĩ Thánh Sơn tìm được tọa kỵ mới, có thể bắt đầu nhiệm vụ ngàn vạn công huân. Long hạo thần lên tinh thần, ưỡn ngực nghe lệnh. Dương hạo hàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng ta muốn ngươi phải hứa hẹn điều này. Ngươi nhiều lần giao đấu với ma tộc, chắc có không ít cường giả ma tộc quen biết ngươi, một số năng lực của ngươi đã bị ma tộc biết rõ, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng ẩn giấu sức mạnh của mình. Đầu tiên, song trọng kiếm của ngươi không được tùy tiện sử dụng, linh lô cũng giống vậy, mấy thứ này đều quá bắt mắt. Cùng lúc đó, trên chiến trường ngươi phải luôn mặc áo giáp che kín mặt. Sử dụng kỹ năng thì phải tránh mấy thứ kẻ địch đã quen thuộc. Hiểu rõ chưa? Long hạo thần nghiêm túc gật đầu. Dương hạo hàm nói. Ngươi nên biết, nếu ngươi bị lộ thân phận, vậy rất có khả năng sẽ dẫn tới Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần. Đến khi đó, chính là lúc kỵ sĩ thánh điện chúng ta diệt vong. Nếu ngươi còn muốn có ngày đoàn tụ với đồng bạn, vậy mọi chuyện phải cẩn thận. Long Hạo Thần chăm chú ghi nhớ. Dương Hạo Hàm nói, "Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ số 12. Trong kỵ sĩ thánh điện chúng ta, Kim Tinh Cơ tòa chiến giáp cấp sử thi tổng cộng chỉ có 12 bộ." Sáng sớm mai ngươi tới tìm ta nhận lấy chiến giáp của mình, sau đó ta sẽ xếp đặt ngươi đi kỵ sĩ Thánh Sơn. Giờ đi đi. Dương Hạo hàm nhìn xung quanh một mảnh đồ nát có chút bất đắc dĩ nói. Ta sẽ sai người dọn dẹp chỗ này. Hẹn gặp lại Dương Gia Gia, ông nội. Long Hạo thần hành lễ với hai vị thần ấn kỵ sĩ, xoay người đi nhanh. Nhìn hắn chân hắn không ổn định, Long Thiên ấn chậm rãi khép mắt lại, rõ ràng hơi thở ông rối loạn. Ông bạn già cũng cho thằng bé chút thời gian đi. Cậu ta có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này đã không dễ dàng rồi. Dương Hạo Hàm có chút cảm thán nói. Long Thiên Ấn thở dài một tiếng, nói. Ngươi không hiểu. Nó giống hệt cha nó, càng không nói thì trong lòng càng để ý, đứa cháu này thật không dễ nhận. Long Hạo Thần trở lại phòng mình lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng. Khi biết ông nội mình còn sống, lòng hắn sinh ra cảm xúc phản nghịch vượt xa cảm giác chính diện. Một năm rưỡi minh tưởng khiến hắn nhận ra sự quan trọng của việc giữ nội tâm tinh thuần cho nên hắn phải thông qua tu luyện, nhờ quang nguyên tố tẩy rửa cho tâm tình bình ổn lại. Rất nhanh, hắn chìm đắm trong biển quang nguyên tố, cùng lúc đó tiêu hóa ưu và khuyết điểm trong trận chiến vừa nãy. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối diện một vị cường giả cấp chính cường đại. Mặc dù Long Thiên ấn không dốc hết sức, nhưng trận chiến này vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Long Hạo Thần. Năm đoàn sáng dần bay lên khỏi người Long Hạo Thần, giữa chán ngực bụng và hai vai. Trong quá trình không ngừng học tập kỹ năng kỵ sĩ, hắn rốt cuộc phá tan bình cảnh cấp 7 Từ cấp 7 lên đến cấp 8 cần liên tục tiến hành đột phá linh lực. Khi gia tăng một linh khiếu nghĩa là hắn có thể thêm một vạn linh lực. Nhưng tăng linh khiếu đâu đơn giản như vậy. Mở ra một linh khiếu cần cơ duyên, lĩnh ngộ, hiểu rõ bản thân và một chút may mắn. Nhân đó, từ cấp 8 lên cấp 9 có thể nói là quá trình không ngừng đột phá bình cảnh. Đây là vì sao số lượng cường giả cấp 8 luôn hơn xa cấp 9. 9 là số lượng giới hạn hết mức. Khi tu luyện linh khiếu tới 9 cái rồi, muốn đột phá tới 10 cái thì khó như lên trời. Cái khó này cũng là điểm đột phá cực khổ nhất nếu cấp 8 muốn lên cấp 9. Bởi vậy, rất nhiều kỵ sĩ đỉnh cấp 8 linh lực hạn chế ở ngưỡng 9 vạn, mà không phải 10 vạn cấp 8 lên cấp 9. Chỉ cần nội linh lực đột phá 9 vạn, có được 10 linh khiếu, cũng có nghĩa là sẽ dễ dàng đột phá cấp 9. Long hạo thần dựa vào bản thân có năng lực lĩnh ngộ mạnh, cuối cùng thành công đột phá. Hơn nữa hắn một lần sinh ra hai linh khiếu, tốc độ tu luyện so với trước kia chỉ tăng chứ không giảm. Lại thêm hắn mơ hồ tìm ra chút ít bí quyết đột phá linh khiếu. Thậm chí hắn lĩnh ngộ càng sâu hơn. Tâm tinh thuần khiến hắn minh tưởng sâu, có thể tập trung hoàn toàn vào cảm nhận với quang nguyên tố, thân thể chính mình. Hắn phát hiện, cùng với linh khiếu tăng nhiều, những linh khiếu này tựa như điểm tựa trong người. Ngực, giữa chán và bụng, ba điểm này tựa như trụ cột, cũng là ba vị trí bất cứ cường già nhân loại nào khi tu luyện nhất định phải xây dựng, tại đó. Xây dựng các linh khiếu tiếp theo tuy có thể ở bất cứ chỗ nào mạch máu giao nhau, nhưng khi đột phá cấp 7 tiến vào cấp 8 rồi, vị trí linh khiếu có ảnh hưởng cực lớn đến tu luyện sau này. Chỉ có trước tiên dựng xong điểm tựa ở vị trí quan trọng, mới phát triển tiếp, lập được càng nhiều linh khiếu mà không phải đi vào ngõ cụt. Có khái niệm này, tương lai sẽ trải bằng con đường tu luyện của Long Hạo Thần. Nếu đã là xây dựng điểm tựa, linh khiếu giữa chán đại biểu cho đầu, linh khiếu ngực và bụng đại biểu cho thân thể. Như vậy điểm quan trọng tiếp theo đương nhiên là tứ chi. Cơ thể con người do đầu, thân và tứ chi hợp thành. Bởi vậy, Long Hạo Thần chẳng hề do dự lựa chọn dựng linh khiếu mới trên đôi vai, cuối cùng đã thành công. Sự thật chứng minh hắn đúng, dựng linh khiếu ở hai vai, năm đại linh khiếu hỗ trợ cho nhau, cũng bởi vì hai vai có linh khiếu, khiến lúc hắn thúc đẩy linh lực càng thêm thuận lợi, có nhiều kỹ năng phát động nhanh. Chỗ tốt của thể chất thần quyến già ngay lúc này hiện ra. Ví dụ kỹ năng quang tốc thiểm rất thực dụng, đối với kỵ sĩ cấp 8 khác thì cần phải xúc thế mới hoàn thành nó hắn thì có thể dựa vào lực thân thiết với quang nguyên tố trực tiếp phát động. đây chính là tranh lệch. cũng bởi vì tranh lệch này hắn mới có gan khiếu chiến kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. lúc này long hạo thần đang lĩnh ngộ, không phải linh khiếu mà là lúc trước chiến đấu với long thiên ấn, vào giây phút cuối xảy ra biến đổi kỳ lạ. lam vũ quang phù dung tiến vào trạng thái cấp sử thi, cùng quang minh nữ thần vịnh thán phát ra thập tự trảm, lực lượng có dấu hiệu dung hợp. quang mang ám lam rốt cuộc là cái gì, long hạo thần không biết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố tràn ngập hủy diệt. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán là quang thuộc tính thuần túy. Lam Vũ, quang Phù Dung khi vào cấp xử thi, phát ra là tổ hợp quang và sinh mệnh, thuộc tính sinh mệnh vì sao có hủy diệt. Không, đó không phải hủy diệt, tuyệt đối không phải. Tuy rằng giây phút đó quang mang ám lam bùng phát lực lượng vô cùng khủng bố, hơn nữa tràn ngập tính phá hư. Nhưng Long Hạo Thần Mơ Hồ cảm thấy đây phải là sức mạnh khác, không phải hủy diệt. Chỉ là quá trình dung hợp quá ngắn, hơn nữa không phải hoàn toàn hợp thành một, cho nên thứ giữ lại trong trí nhớ của hắn cũng rất ít ỏi. Long hạo thần không thể chắc chắn, lại cho hắn cơ hội giống vậy thì có thể phát động năng lực như thế nữa không? Nhưng cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy nếu mình nắm bắt được năng lực này, nói không chừng sẽ leo lên tầng càng cao. Điều duy nhất khiến long hạo thần khắc sâu ấn tượng là, sau khi phát ra một đòn kia, làm vũ, quang phù dung run rẩy, quang minh nữ thần vịnh thán thì khẽ ngâm. Chính là nói, từ phẩm chất, làm Vũ. Quang Phù Dung thua Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán một chút, còn cần tiến hóa nhiều nữa mới được. Nhưng hắn cảm thấy theo tài liệu và đặc tính của Lam Vũ, Quang Phù Dung thì nó tiến hóa đã gần tới mức tận cùng, muốn khiến nó tiến hóa tiếp sẽ không dễ dàng. Chậm rãi mở mắt ra, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện bầu trời bên ngoài đã tối sầm. Ngự Long Quan Dựng dựa vào núi, không có nhiều phòng có thể thấy thế giới bên ngoài. Rõ ràng Long Hạo Thần được ưu đãi rất lớn. Nhã đình, Long Hạo Thần khẽ kêu. Quang mang vàng lấp lánh, Nhã Đình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Nhìn cánh tay và đôi chân lộ ra thịt, Long Hạo Thần có chút bất đắc dĩ. Bộ đồ trên người Nhã Đình là do tự động sinh ra, may mắn hắn thấy nhiều đã quen thuộc. Huống chi, trong lòng hắn sớm tràn đầy thải nhi. Chủ nhân, Nhã Đình ngoan ngoãn kêu. Long Hạo Thần nói, chắc cô cũng cảm nhận được trận chiến mới nãy, dường như Lam Vũ, Quang Phù Dung khó thể chịu đựng được lực lượng cấp sử thi. Tuy rằng có thần dáng thuật của chúng ta, nó miễn cưỡng tiến cấp tới sử thi, nhưng vẫn có khuyết điểm. Coi như là quang minh nữ thần vịnh thán dường như cũng có khiếm khuyết. Có thể nói Lam Vũ, quang phù dung luôn nuôi dưỡng trong người ngươi, cảm giác về nó chắc còn rõ ràng hơn ta, có cách gì khiến nó tiến hóa tiếp không? Nhã đình ngọt ngào cười, nói, có chứ. A, Long Hạo Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Vốn hắn chỉ muốn nghe Nhã đình chỉ điểm chút ít, không ngờ cô trực tiếp cho đáp án khẳng định. Chủ nhân, người đã quên khối thiên thạch lấy được từ chiến sĩ Thánh Điện, Lam Vũ, Quang Phù Dung bị hạn chế tiến hóa là bởi vì bản thân nó vốn không tốt lắm, tài liệu không đủ để dung hợp quang thuộc tính của chúng ta nữa, vậy nên mới không thể tiến hóa thêm. Tình huống của Quang Minh nữ thần vịnh thán gần giống với Lam Vũ, Quang Phù Dung. Chẳng qua bản thân nó tồn tại kiếm ý mà Lam Vũ, Quang Phù Dung không có, cho nên phẩm chất cao hơn chút. Hiện giờ ta có thể làm kiếm linh cho hai thanh kiếm này, nhưng không thể một lúc làm hai việc, chỉ có thể chọn một cái. Tuy theo thực lực của ta tiến bộ và tu vi chủ nhân tăng lên, hai thanh kiếm đã sắp không chịu nổi ta làm kiếm linh. Cho nên hôm nay ta mới không dung nhập vào cái nào, sợ tổn thương chúng nó. Ta cảm thấy kết cấu của thiên thạch đặc biệt, nếu có thể luyện chế hai thanh kiếm, sẽ tăng mạnh phẩm chất chúng nó. Nếu sau này chủ nhân tiếp tục sử dụng, chắc có thể xúc tiến chúng lại tiến hóa. Cho dù tiến hóa thành thần khí thì cũng không phải là chuyện không thể nào. Đúng rồi, thiên thạch, nghe Nhã Đình nói, mắt long hạo thần chợt sáng ngời. Hắn đúng là đã quên mất Thiên Thạch, nó còn đang cất trong giai điệu vĩnh hằng, vậy làm sao dùng Thiên Thạch luyện chế kiếm một vị luyện kim đại sư hỗ trợ ư? Long Hạo Thần hỏi. Nhã Đình lắc đầu, nói: "Phẩm chất hiện giờ của hai thanh kiếm, lực lượng như nhân loại chỉ sợ không thể biến đổi chúng nó. Kỳ thật luyện chế rất đơn giản, chỉ cần thời gian mà thôi. Hai thanh kiếm có linh tính riêng, nếu cắm chúng vào Thiên Thạch, chúng nó sẽ tự tu luyện, chẳng qua cần một đoạn quá trình." Nghe cô nói vậy, Long Hạo Thần đương nhiên rất vui mừng. Vốn Dương Hạo Hàm đã ước định với hắn, trong lúc hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân thì không thể sử dụng hai thanh thần kiếm. Nếu đã thế, vừa lúc nhân khoảng thời gian này để chúng nó tu luyện cùng thiên thạch. Hắn vừa nghĩ vừa lấy thiên thạch ra khỏi giai điệu vĩnh hằng. Thể tích thiên thạch không nhỏ. Năm đó Long Hạo Thần ở chiến sĩ thánh điện chém ra một kiếm kia, không e dè cắt hơn một phần ba nguyên khối thiên thạch. Long Hạo Thần nói, dù là Lam Vũ, Quang Phủ Dung hay Quang Minh Nữ thần Vịnh Thán, dường như đều không muốn vào giai điệu vĩnh hằng ta cũng không thể để chúng nó lại đây. Nhã Đình bật cười, nói, đợi lúc chúng nó hấp thu thiên thạch rồi, còn lựa chọn thích hay không, cái này rất khó nói à. Hơn nữa, ai bảo phải bỏ chúng nó vào giai điệu vĩnh hằng? Giai điệu vĩnh hằng có năng lực dựng dục sao? Long Hạo Thần lòng chợt động. đúng rồi, trong thiên thạch có thành phần sắt thép kỳ lạ, nói không chừng có thể che giấu cảm xúc không muốn vào giai điệu vĩnh hằng của hai thần kiếm. Lùi một bước thì dù chúng không muốn vào, mình cũng có thể xin dương ra ra hỗ trợ, tạm thời cắt chúng vào trong tàng bảo động của kỵ sĩ Thánh Điện. Dù sao trừ hắn ra, không ai có thể sử dụng hai thần kiếm này. Trải qua lần minh tưởng trước, tu vi của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Quang mang chợt lóe, nhã đình ôm lam vũ, quang phù dung đưa tới trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nhận lấy thanh trọng kiếm trải qua không ngừng tiến hóa ngày càng mạnh. Quang nguyên tố nhu hòa từ từ rót vào. Quang mang vàng và xanh gần như cùng lúc dâng lên, chốc lát đã tăng tới trạng thái Thánh kiếm. Tiếng ù ù khẽ vang lên, phát động quang chi dãng dạng, Long Hạo Thần dần tiến vào trạng thái kiếm tâm sáng tỏ, kiếm ý nội liễm. Lam Vũ, Quang Phù Dung bắt đầu tỏa ra quang mang trắng tinh thuần đến trong suốt. Phụt, thần kiếm chĩa hướng phía trước, chớp mắt đâm lút cán, thiên thạch tuy cứng rắn nhưng dù sao chỉ là vật thể. Trước linh lực cấp 8 mạnh mẽ của Long Hạo Thần và sự sắc bén của Lam Vũ, Quang Phù Dung, chớp mắt bị đâm xuyên. Quang minh nữ thần vịnh thán cũng từ hướng khác đâm vào khối đá này. Đôi tay Long Hạo thần nắm hai chuôi kiếm, lặng lẽ cảm nhận thần kiếm biến hóa. Mơ hồ, hai thanh thần kiếm dường như hơi nóng lên, Long Hạo thần không cảm giác thêm điều gì khác. Chủ nhân yên tâm đi, cảm giác của ta không sai. Nhã đình vừa nói vừa giang tay ra làm động tác ôm. Sáu cánh sau lưng cô cùng xòe ra, quang mang trắng nhu hòa lan tỏa, bao trùm lấy thiên thạch. Có thể mơ hồ thấy sau lưng Nhã đình xuất hiện ảo ảnh đỉnh lô quang mang chợt lóe, thiên thạch biến mất trong quang mang trắng. nhã đình sắc mặt tái nhợt. chủ nhân, trong khoảng thời gian sắp tới ta không thể giúp người được. ta phải hết sức thúc đẩy năng lực dựng dục thánh dẫn linh lô đã cho ta, giúp hai thanh kiếm hấp thu thiên thạch. vừa dứt lời, cô đã hóa thành luồng sáng vàng, thoáng chốc dung nhập vào người long hạo thần, không thấy bóng dáng. sáng sớm, long hạo thần sáng sớm đã tới chờ trước cửa phòng làm việc của dương hạo hàm, nằm ở tầng cao nhất tổng điện kỵ sĩ thánh điện. Hôm nay hắn mặc đồ trắng, tóc dài màu vàng xóa ngang vai, cách ăn mặc đơn giản đến không thể giản đơn hơn. Nhưng Long Hạo Thần chỉ đứng đó, mặc kệ hắn mặc cái gì đều có khí chất riêng biệt, khiến người chú ý, quang mang trong suốt, dù là ai, trông thấy đôi mắt trong suốt không chút vật bẩn của hắn, cảm nhận qua nguyên tố tinh khiết xung quanh người hắn, sẽ bất giác bị hắn hấp dẫn. Sớm như vậy đã tới chờ không phải vì Long Hạo Thần, nóng lòng muốn có kim tinh cơ tòa chiến giáp, quan trọng là hắn muốn sớm ngày bắt đầu nhiệm vụ ngàn vạn công huân. Đây chính là tròn một ngàn vạn công huân. Không biết bao nhiêu ma tộc sẽ trở thành vật tế trong tay hắn. Hơn nữa nó cần thời gian. Muốn sớm đoàn tụ với đồng bạn, thải nhi, thì hắn nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được. Dương Hạo Hàm không để Long Hạo Thần chờ đợi quá lâu. Dù rằng hiện tại ma tộc tấn công yếu hơn trước nhiều, nhưng làm điện chủ kỵ sĩ thánh điện, ông phải lo giải quyết rất nhiều việc. Trong thánh chiến, Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn phân công rất có trật tự. Dương Hạo Hàm phụ trách hậu cần bổ sung, điều động binh lính, trị liệu thương binh và các công tác linh tinh phức tạp khác. Long Thiên Ấn chỉ phụ trách dẫn các cường giả kỵ sĩ thánh điện chiến đấu ở tiền tuyến. Nếu có Long Tinh Vũ, lấy phân phận Trừng Giới Kỵ Sĩ làm điều này càng thích hợp hơn. Đáng tiếc, Trừng Giới Kỵ Sĩ duy nhất trong ba đại thần ấn kỵ sĩ đã biến mất, dĩ nhiên phải có người nhận nhiệm vụ thay y. Long Thiên Ấn không thể mặc kệ. Dù sao Dương Hạo Hàm là minh chủ liên minh thánh điện, cần giải quyết rất nhiều vụ việc phía liên minh. Đến sớm vậy Dương Hạo Hàm nhìn Long Hạo Thần chờ trước cửa, mặt lộ nét cười. Theo ta vào. Nói xong ông đẩy cửa, đi vào phòng làm việc. Long Hạo Thần trước tiên cung kính hành lễ với ông mới vào theo. Dương Hạo Hàm chỉ ghế ở một bên, ý bảo Long Hạo Thần ngồi xuống. Long Hạo Thần lắc đầu nói. Dương ra ra, ta không ngồi, xin người kiểm tra trị số công huân của ta, để ta bắt đầu nhận nhiệm vụ tiếp theo. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói. Ngươi gấp gáp cái gì? Hạo Thần, trong lòng ngươi có phải trách ông nội mình? Long hạo thần ngẩn ra nhưng không mở miệng. Kỳ thực trong lòng hắn không biết có trách hay không. Chỉ là làm cách nào hắn cũng không thể sinh ra cảm giác thân thiết với ông nội. Dù sao hắn bây giờ khác năm đó gặp Long tình vũ. Khi gặp phụ thân thì hắn còn nhỏ, mới 10 tuổi mà thôi. Có thể nói, Long tình vũ xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của hắn. Hơn nữa y hết sức dậy dỗ bên hắn hơn 2 năm. Thế này mới thành lập tình cảm cha con. Long thiên ấn thì ở tình huống khác. Khi Long Hạo Thần gặp ông nội mình, hắn đã chiến đấu với ma tộc, nhiều năm ra sống vào chết. Không biết hắn gặp bao nhiêu khó khăn, ta luyện, quanh quẩn giữa làn danh sống chết. Nhưng ông nội hắn đã ở đâu? Từ nhỏ tới lớn, hắn không gặp mặt ông nội một lần nào. Giống như Long Thiên Ấn đã nói, ông đúng là không phải một ông nội đúng nghĩa. Tuy Long Hạo Thần không có y trách ông, nhưng muốn hắn sinh ra cảm giác thân thiết thì không phải chuyện dễ. Dương Hạo Hàm thở dài một tiếng, nói, tất cả là do chiến tranh làm hại. Chàng trai, đừng trách ông nội ngươi. Kỳ thật hắn rất bất đắc dĩ. Có lẽ ngươi không biết, quan hệ ông nội và cha ngươi cũng không tốt, cũng bởi quy tắc của họ Long. Tổ tiên họ Long các ngươi từng thề, ngày nào ma tộc chưa diệt vong, hậu duệ gia tộc không thể hưởng thụ quyền lực. Dù là ông nội ngươi hay cha ngươi đều không thể thay đổi điều này. Lùi một bước mà nói, ông nội ngươi là một trong tam đại thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện, hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề cỡ nào, ngươi có nghĩ đến không? Phụ thân ngươi mới trở thành thần ấn kỵ sĩ mười mấy năm thôi, lúc trước chỉ có ta và ông nội ngươi là thần ấn, mà ta dốc càng nhiều sức lực ở toàn liên minh. Có thể nói, Tổng điện kỵ sĩ Thánh điện chúng ta hoàn toàn do một tay ông nội ngươi chống đỡ. Tại đây, uy vọng của ông nội ngươi còn cao hơn ta nhiều. Làm thần ấn kỵ sĩ, phải gánh vác rất là nhiều thứ, quá nhiều. Hắn không còn tâm trí lo lắng thân tình. Năm đó bà nội ngươi chết tại ngự Long Quan, nhưng ông nội ngươi cành giữ bên linh cữ một ngày, rồi lần nữa leo lên đầu tưởng ngự long quan. Từ lúc đó, ta không bao giờ thấy ông nội ngươi cười nữa. Là một người đàn ông, không lộ ra cảm xúc không có nghĩa là bản thân hắn không có tình cảm. Ông nội ngươi cũng rất đau khổ. Ta biết khiến người đột một nhận hắn thì cực kỳ khó khăn. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu hắn. Cả đời ông nội ngươi gần như dâng hiến cho kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Hắn là anh hùng chân chính. Làm anh hùng, hắn trả giá cũng là người bình thường không thể tưởng tượng được. Ngươi nên tự hào mình có được một ông nội như vậy mà không phải trách hắn. Ngươi hiểu chưa? Long hạo thần im lặng nghe Dương Hạo Hàm nói, chậm rãi gật đầu. Dương ra ra, ta hiểu những lời người nói, cho nên ta không trách ông nội. Chỉ là, ông ấy xuất hiện quá bất ngờ. Trước kia phụ thân chưa từng nói ta có ông nội, ta cần thời gian. Ngài có thể cho ta chút thời gian không? Dương Hạo Hàm mỉm cười nói. Đó là tất nhiên. Chỉ cần trong lòng ngươi không trách hắn là tốt rồi, đây là việc ông cháu nhà các ngươi. Ngươi gia nhập trận chiến tranh này, ông nội là cấp trên của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ biết hắn ở trên chiến trường là loại anh hùng nào. Có hắn ở đầu tường ngự long quan, coi như là tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, cũng không dám tùy tiện tấn công đầu tường. Long hạo thần nói. Dương ra ra, xin ngài hãy ghi lại trị số công huân của ta. Nói xong hắn duỗi ra cánh tay khảm lệnh bài công huân. Dương hạo hàm gật đầu, lấy ra linh khí loại nhỏ, ở mặt trên ghi nhớ. Khi ông thấy con số thì hơi ngây ngẩn chỉ số công huân lưu trữ trong lệnh bài công huân của Long Hạo Thần, không ngờ cao tới 7 con số. Hơn 100 vạn. Ngươi, sao ngươi có nhiều công huân như vậy? Dương Hạo hàm giật mình nói. Long Hạo Thần mỉm cười. Ngài đừng quên chính ta giết chết xà ma thần An Độ Mali. Hơn nữa, Hạo Nguyệt và Nhã Đình đánh chết ma tộc đều tính về ta. Nhưng ta muốn đề nghị với ngài, làm liệp ma giả thứ nhất đánh vỡ trụ ma thần, công huân này không tính trong lúc chiến đấu được. Ta cầu liên minh cho, mấy trăm vạn công huân chắc không tính nhiều chứ, tốt nhất là cũng tính trong số ngàn vạn công huân luôn. Dương Hạo Hàm bực mình nói, thằng nhóc tệ hại, người đang tống tiền sao? Long Hạo Thần nói, Dương ra ra, cái này chắc không thể tính là tống tiền. Trước ánh mắt đáng thương của hắn, Dương Hạo Hàm bất đắc dĩ lắp đầu, nói, được rồi, việc này liên minh đã sớm bàn bạc. Các người phá hủy trụ ma thần, lập công lớn cho liên minh, nhưng không có thưởng công huân. A, vì sao? Long hạo thần giật mình nói. Dương hạo hàm mỉm cười nói. Nếu ngươi thật muốn công huân thì cũng được, cho ngươi hai, ba trăm vạn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên không thể tính vào nhiệm vụ ngàn vạn công huân, nhưng phần thưởng liên minh vốn muốn cho ngươi cũng không có. chương 195 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long hạo thần lòng chợt động. Liên minh định thưởng cho chúng ta cái gì? Dương hạo hàm nói. Sau khi thảo luận, chúng ta thấy liệp ma đoàn các ngươi có cống hiến lớn đối với liên minh, quyết định trừ bỏ tất cả công huân sau này đội các ngươi thăng cấp. Phần thưởng này ngươi đã vừa lòng chưa? Long hạo thần mừng như điên. Vừa lòng, rất vừa lòng. Trừ hết tất cả công huân khi thăng cấp, đây là con số không nhỏ. Nên biết, liệp ma đoàn từ cấp xuất thăng lên cấp vương cần tới 100 vạn công huân, từ cấp vương lên cấp đế thì hơn 1.000 vạn công huân. Còn về cấp đế thăng tới cấp danh hiệu thì yêu cầu càng nhiều phải đủ thực lực, cống hiến lớn cho liên minh, ít nhất là giết không ít ma thần, hoàn thành hết mới trở thành liệt ma đoàn cấp danh hiệu. Chính là nói, dù không lo đến mức cuối cùng thăng cấp danh hiệu, mấy đợt trước cũng cần tới 1.100 vạn công huân. Con số công huân này đủ mua vài bộ trang bị cấp xử thi. Liên minh thưởng cho họ có thể nói là cực lớn. Dương Hạo Hàm ghi lại số công huân hiện tại của Long Hạo Thần, nói, được rồi, hưng phấn thì chờ sau này đi trước mắt không hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân, đội các ngươi không thể hợp lại, phần thưởng này cũng không có ý nghĩa gì với các ngươi. Nhưng ta phải lần nữa nhắc nhở ngươi, dù ngươi có muốn hoàn thành nhiệm vụ nhiều cỡ nào, nhất định phải chú ý an toàn bản thân. Sự an toàn của ngươi quan trọng như thế nào với liên minh, chắc không cần ta nhấn mạnh chứ? Long Hạo Thần cung kính vâng dạ. Dương Hạo Hàm nâng lên tay phải, luồng sáng vàng bắn hướng khoảng trống trong phòng làm việc. Thoáng chốc linh lực đậm đến cực độ khoét tán ra, một cái hòm không lớn xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Độ cao của hòm chữ nhật chỉ khoảng nửa thước, dài một thước rưỡi, rộng một thước. thể tích không bắt mắt nhưng quan trọng là mặt trên tỏa da quang mang da cam, màu sắc chỉ thuộc về cấp sử thi. Trên hòm không có hoa văn hoa lệ hay điều khắc gì, nhưng nhiều góc cạnh đường nét rõ ràng, tràn ngập cảm giác thần bí. Đây là long hạo thần kinh ngạc dò hỏi. Dương hạo hàm mỉm cười. Thế nào? Thoạt nhìn không lung linh bằng bí ngân cơ tòa chiến giáp đúng không? Đây chính là thứ người muốn, kim tinh cơ tòa, cấp sử thi kích cỡ của nó nhỏ hơn bí ngân cơ tòa chiến giáp, độ dày cũng không bằng bí ngân cơ tòa chiến giáp. nhưng nó tăng phúc cho ngươi thì bí ngân cơ tòa tuyệt đối không thể nào so sánh được. kim tinh cơ tòa là kiệt tác tâm huyết của các tiền bối kỵ sĩ thánh điện chúng ta. đợi lúc ngươi sử dụng nó sẽ cảm nhận được nó có tác dụng lớn đến đâu. hy vọng ngươi sử dụng nó thật tốt, dùng nó anh dũng giết địch mãi đến ngày ngươi trở thành thần ấn kỵ sĩ. nắm đấm tay trái long hạo thần dơ ngang ngực lần nữa cung kính hành lễ kỵ sĩ hướng dương hạo hàm. Dương Hạo Hàm mỉm cười nói, mặc thử xem, thanh niên luôn có chút tò mò. Ngươi mặc nó đi kỵ sĩ Thánh Sơn thì ta cũng yên tâm. Đương nhiên bên ngoài phải mặc thêm áo choàng, tránh để nó làm lộ tung tích của ngươi. Đây chính là kim tinh cơ tòa chiến giáp. Nhìn hòm chữ nhật trước mặt, nhịp tim đập của Long Hạo thần bất giác tăng nhanh. Tuy hắn đã có vài trang bị cấp xử thi, nhưng bộ trước mắt không giống nhau. Phương diện phẩm chất thì quang minh nữ thần vịnh thán có lẽ còn hơn bộ giáp này. Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn tinh quang thần thú cũng vượt qua nó, nhưng chúng không phải vật chuyên thuộc về kỵ sĩ Thánh Điện. Chỉ có cái này, kim tinh cơ tòa chiến giáp đại biểu quang vinh của vô số kỵ sĩ, giao cho Long Hạo Thần mới là vinh dự cao nhất của kỵ sĩ Thánh Điện. Gần như mỗi một vị thần ấn kỵ sĩ đều từng có kim tinh cơ tòa, chiến giáp thuộc về mình. Hít sâu, Long Hạo Thần hỏi Dương Hạo Hàm. Dương ra ra, ta phải làm sao? Dương Hạo Hàm nghiêm túc nói. Đứng lên, dùng linh lực của người cảm nhận nó. Long Hạo Thần gật đầu, lần nữa hít sâu, đi tới trước Kim Tinh Cơ Tòa. Đầu tiên hắn hướng nó hành lễ kỵ sĩ đúng tiêu chuẩn, sau đó mới bước lên. Hắn làm lễ kỵ sĩ là hướng tới các tiền bối kỵ sĩ thánh điện từng sử dụng Kim Tinh Cơ Tòa, chiến giáp này. Mỗi vị Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ người mới đều có cùng sứ mệnh, kế thừa ý chí của người đi trước, khiến quang mang Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp chiếu rọi mặt đất. Khi đôi chân Long Hạo Thần đứng vững trên Kim Tinh Cơ Tòa, hắn kinh ngạc phát hiện, dưới chân không phải cảm giác cứng rắn sắt thép mà là mềm mại. Không sai, chính là mềm mại, hơn nữa kim tinh cơ tòa chiến giáp dường như có sự sống, Long Hạo Thần thậm chí cảm giác như nghe tiếng tim nó đập, quang nguyên tố nhu hòa từ người Long Hạo Thần tỏa ra, thuận theo đôi chân rót vào trong kim tinh cơ tòa, kim tinh cơ tòa dưới chân thoáng chốc truyền đến cảm giác xoa dịu cực kỳ thoải mái, Long Hạo Thần còn nghe tiếng ngâm khẽ thư giãn, ngay sau đó, cảm giác tim đập nhanh trước đó càng biến rõ ràng, hơn nữa tiếng tim đập rất nhanh hòa cùng nhịp với tim hắn, quang mang ám kim quét đến Gần như trong chớp mắt, Long Hạo Thần đã mặc xong bộ giáp cấp sử thi này. Khác với lúc mặc bí ngân cơ tòa chiến giáp phát ra tiếng lách cách. Khi phát động kim tinh cơ tòa là loại cảm giác nước mắt vuốt ve. Long Hạo Thần trông thấy chất lỏng ám kim chảy xuôi. Khi hắn lấy lại tinh thần, cả người đã tẩm trong chất lỏng màu ám kim này. Trong phòng dương hạo hàm có gương, Long Hạo Thần bản năng chuyển người phía hướng đó. Hắn trông thấy là bộ giáp không gì sánh kịp. Nói đến hùng tráng thì kim tinh cơ tòa, chiến giáp còn không rắn chắc vạm vỡ bằng bí ngân cơ tòa chiến giáp. Nhưng nó có loại đặc biệt. Long hạo thần chỉ cảm thấy cả người như ngâm trong quang nguyên tố ấm áp. Vốn cảm giác tinh thần đã mạnh gần như tăng thêm gấp đôi. Càng khiến hắn giật mình là nội linh lực hơn ba vạn dường như, biến nhiều hơn khi mặc vào áo giáp. Hơn nữa tăng lên không chỉ là một chút mà thôi. Kim tinh cơ tòa chiến giáp này tựa như là linh khiếu to lớn ngoài người hắn, đang điên cuồng hấp thu qua nguyên tố bên ngoài, không lưu trữ trong người Long Hạo Thần mà là ở kim tinh cơ tòa chiến giáp. Long Hạo Thần cảm nhận được mình có thể tùy lúc sử dụng linh lực này, vào chiến đấu hoặc tu luyện. Trước không nói bộ giáp này hỗ trợ cho công kích và phòng ngự lúc chiến đấu, chỉ cần một điểm kia thì nó đã thành cỗ máy chiến đấu cực kỳ khủng khiếp. Hiện giờ Long Hạo Thần thậm chí cảm nhận không đến cực hạn của kim tinh cơ tòa chiến giáp này. Chính là nói, tổng sản lượng linh lực của bộ giáp cấp sử thi chắc chắn vượt qua số lượng long hạo thần đang có. Bộ giáp ám kim hình giọt nước bao phủ cả người long hạo thần. Mũ giáp hình thoi, phía đỉnh trông như vương miệng, phần mặt thì là hình mặt nạ. áo giáp gián sát người long hạo thần. Phần vai và ngực nhô ra, vị trí khác thì không khác gì bộ giáp bình thường. Nhưng đường cong và lăng giáp kỳ lạ vẽ ra một hình ảnh hoàn mỹ, trên kim tinh cơ tòa chiến giáp, long hạo thần không hình dung được loại cảm giác này. Hắn chỉ cảm thấy bộ giáp ám kim tỏa quang mang ra cam hoàn hảo không khuyết điểm. Hắn thậm chí không tìm ra bất cứ sai sót gì. Mặc vào nó, trừ tăng phúc ra, long hạo thần không cảm nhận được một chút trọng lượng, tựa như mặc bộ đồ mỏng, còn là loại thoải mái. Giọng của dương hạo hàm vang bên tai long hạo thần. Kim tinh cơ tỏa, chiến giáp cấp sử thi có thể tự lưu trữ nội linh lực cao tới 10 vạn. Nội linh lực đó có thể ở lúc người tu luyện gia tăng tốc độ nhanh rất nhiều, cũng có thể cho người sử dụng linh lực trong chiến đấu có thể nói bất cứ thánh kỵ sĩ mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi đều có sức mạnh gần cấp 9. còn về lợi ích khác thì phải chính ngươi không ngừng tìm kiếm. cùng là kim tinh cơ tòa mặc trên người thánh kỵ sĩ khác nhau nở rộ quang mang cũng hoàn toàn khác. ngươi là thần quyến giả là quang minh chi tử thì vọng kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi ở trên người của ngươi nở rộ quang mang trói loài nhất. cảm ơn ngài, dương gia gia. nhìn đôi tay màu ám kim giống của mình, long hạo thần nói ra lời cảm ơn tận đáy lòng. Hắn quỷ một gối xuống đất, lần nữa hành lễ với Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm bước lên vài bước, nâng hắn dậy. Đi đi, người đã biết đường đến kỵ sĩ Thánh Sơn. Ma tộc chỉ tấn công chính diện ngự Long Quan, thời tiết bên ngoài ngự Long Quan khốc liệt, bọn chúng không dám chia binh bao vây chúng ta. Nhưng ngoài ngự Long Quan vẫn có đội trinh sát nhỏ của ma tộc. Tin chắc người đối phó chúng không thành vấn đề. Đi sớm về sớm, đây là pháp lệnh của ta, cầm nó thì có thể phá cách chọn tọa kỵ thứ hai hơn nữa ta tin tưởng tu vi hiện tại và thể chất thể quang diệu của ngươi chắc chắn sẽ tìm được đồng bạn tọa kỹ thích hợp mình nhất dương hạo hàm đưa cho long hạo thần một quyển trục hắn nhận lấy lần nữa hành lễ với ông mới đứng dậy rời đi vị điện chủ kỵ sĩ thánh điện minh chủ liên minh thánh điện cho tới nay quan tâm chăm sóc hắn long hạo thần khắc sâu trong lòng hắn không nói thêm cái gì chỉ dùng hành động báo đáp là đủ rồi dương hạo hàm tiễn hắn đến tận cửa nhìn bóng lưng khuất xa mỉm cười nói ông bạn già vừa lòng chưa Trong góc tối, Long Thiên Ấn từ từ bước ra, bên cạnh ông là Hàn Vũ biểu tình kích động. Đứa trẻ này thật khiến người đau lòng. Lão Dương, cảm ơn. Dương Hạo Hàm nói. Cảm ơn cái gì? Họ Long các người đã trả giá cho liên minh quá nhiều. Ta còn trông chờ thằng bé chăm sóc người lúc tuổi già. Hàn Vũ, thế nào rồi? Khoảng thời gian này chắc học hỏi không ít từ chỗ Long Gia Gia của người chứ. Hàn Vũ gật đầu, cố nén xúc động đuổi theo Long Hạo Thần, nói. Cảm ơn hai Gia Gia đã giúp đỡ. Y kết thúc bế quan sớm hơn cả Long Hạo Thần, hiện giờ đã là một kỵ sĩ thánh điện cấp 7. Long Thiên ấn luôn mang Y theo bên người, sai làm một ít nhiệm vụ để Y quen thuộc chiến trường ngự Long Quan. Khi Long Hạo Thần gia nhập chiến tranh thì Hàn Vũ có thể hỗ trợ hắn. Dương gia gia, hiện tại ta chỉ muốn biết khi nào có thể nhận thử thách bí ngân cơ tòa chiến giáp. Hàn Vũ cho mắt nhìn Long Hạo Thần, mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi đi mất. Tuy Y sẽ không so sánh với hắn, nhưng là một kỵ sĩ, Y cũng rất khát vọng quang vinh kỵ sĩ. Dương Hạo Hàm mỉm cười, hỏi Long Thiên Ấn: "Ngươi thấy sao? Đứa trẻ này có đủ sức mạnh chưa?" Long Thiên Ấn lắc đầu: "Còn thiếu chút, kỹ năng chiến đấu thì được rồi, nhưng linh lực hơi yếu. Công huân trên người cậu ta đủ mua một bộ." Dương Hạo Hàm nhìn hướng Hàn Vũ, mỉm cười nói: "Nghe thấy chưa, Long gia gia đã đồng ý cho ngươi đi đường tắt, không mau cảm ơn. Đám nhóc các ngươi ở chỗ ma tộc kiếm lời đúng là nhiều. Cá nhân ngươi thu lợi đủ mua một bộ bí ngân cơ tòa chiến giáp." Phải biết rằng, bởi vì bí ngân cơ tòa chiến giáp tượng trưng ý nghĩa và uy lực riêng, trong trung tâm giao dịch liệp ma đoàn bán giá hơn 40 vạn công huân. Hàn vụ anh mắt kiên quyết, lắc đầu nói. Không, hai vị ra ra, ta không muốn. Ta phải dựa vào chính sức mình lấy bí ngân cơ tòa chiến giáp. Công huân của ta thuộc về đoàn đội mà không chỉ bản thân ta. Nếu là đoàn trưởng, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Ta tin rằng kim tinh cơ tòa, chiến giáp trên người cậu ta không phải dùng công huân mua được. Vốn ánh mắt Long Thiên Ấn có chút khắc nghiệt nay biến nhu hòa nhiều Nhắc tay vỗ bà vai hàn vũ Có chi khí là đàn ông đích thực Vậy đi thôi Đợi lúc ngươi có đủ thực lực Thánh điện sẽ chuẩn bị tất cả cho ngươi Vâng Dĩ nhiên Long Hạo Thần không biết lúc hắn rời khỏi xảy ra vấn đề nho nhỏ kia Hắn dựa vào lệnh bài liệp ma đoàn cấp suất của mình Một đường bình an ra khỏi Ngự Long Quan Thẳng tới kỵ sĩ Thánh Sơn Nói đến thì Long Hạo Thần đã hơn một năm rưỡi không thấy thế giới bên ngoài Ngoài ngự long quan bốn mùa đóng băng, cực kỳ lạnh lẽo. Bây giờ hít vào không khí lạnh băng, long hạo thần lại có cảm giác vui sướng vì trở về thế giới thực. Loại nhiệt độ thấp cỡ này chẳng hề ảnh hưởng hắn chút nào. Huống chi kim tinh cơ tòa chiến giáp đã ngăn cản nhiệt độ bên ngoài, dùng còn tốt hơn đồ giữ ấm. Long hạo thần không cởi ra bộ giáp, không phải vì mới lạ hay khoe khoang, mà vì quen thuộc áo giáp cấp sử thi. Chờ hắn từ kỵ sĩ Thánh Sơn trở về sẽ xông pha chiến trường. Hơn nữa để che giấu thân phận, hắn phải luôn mặc bộ giáp này mới được. Sớm ngày quen thuộc, có thể sớm dựa vào bộ giáp tăng cường sức mạnh. Kim tinh cơ tòa chiến giáp vẫn đang liên tục nạp năng lượng. Long hạo thần suy tính một chút khi bộ giáp cấp sử thi tiêu hao hết linh lực, chứa đầy linh lực cần một tiếng đồng hồ. Đương nhiên, nếu ngay lúc đó long hạo thần sử dụng linh lực thì nó sẽ không ngừng hấp thu qua nguyên tố để bổ sung. Bởi vậy, áo giáp cấp sử thi này không đơn giản là tăng phúc linh lực 10 vạn, thêm vào nó không ngừng hồi phục, khiến Long Hạo Thần phát huy sức mạnh kỵ sĩ cấp 9 không phải nói chơi. Trong các trang bị sử thi Long Hạo Thần có được, hai thanh trọng kiếm dĩ nhiên là sinh ra vì công kích, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuận thì hoàn toàn là phòng ngự. Kim tinh cơ tòa chiến giáp vừa lúc bù đắp khuyết điểm của Long Hạo Thần, tác dụng lớn nhất là hỗ trợ và phòng ngự, còn có tăng phúc. Không thể nghi ngờ, hiện giờ Long Hạo Thần tổng cộng hết thực lực thì tuyệt đối là cường giả đứng đầu trong kỵ sĩ thánh điện. Coi như đối diện ma tộc cấp 9 cũng có sức đối kháng một phen. Đây không chỉ là cố gắng của chính hắn, còn là kết quả liên minh thánh điện dốc sức ủng hộ. Hiện giờ hắn phải làm là không ngừng tăng sức mạnh bản thân. Có thể nói, giờ đây Long Hạo Thần đã trưởng thành đến mức độ khó thể bị giết. Chỉ cần giữ tình trạng hiện tại kéo dài mãi, vậy thì chẳng bao lâu sau, hắn có thể đột phá đến thần ấn kỵ sĩ. Hôm nay bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lớn. Gió lạnh thổi như lưỡi dao phủ lên mọi thứ trong phạm vi. Áo choàng lớn trên người Long Hạo Thần bị gió thổi phần phật. Hắn đi rất nhanh nhưng không bay. Quang mang hơi vặn vẹo lấp lánh quanh người hắn. Tầng sáng này rất yếu ớt nhưng thật sự tồn tại, hoàn toàn che giấu hơi thở của Long Hạo Thần. Trừ phi là tinh thần lực vượt qua hắn, nếu không thì bất cứ tinh thần trinh sát nào rơi vào người hắn sẽ không có phản ứng. Cứ như thế, Long Hạo Thần không gặp phải bất cứ tiểu đội tuần tra nào của ma tộc, rời khỏi phạm vi ngự Long Quan, thẳng tiến kỵ sĩ Thánh Sơn. Từ Ngự Long Quan đến kỵ sĩ Thánh Sơn không xa lắm, chỉ khoảng vài trăm cây số mà thôi. Đại quân ma tộc dĩ nhiên có thể lựa chọn tấn công kỵ sĩ Thánh Sơn. Nếu là bây giờ, đại quân ma tộc phải một mình xâm nhập. Càng quan trọng là, kỵ sĩ Thánh Sơn không phải khối xương dễ gặm. Trải qua mấy ngàn năm kỵ sĩ thánh điện tích lũy, trên kỵ sĩ Thánh Sơn không biết có nhiều ít ma thú quang thuộc tính. Trong đó đa số là cường giả cấp 4, 5, cũng có nhiều ma thú cấp 10. Ma thú quang thuộc tính và ma tộc hắc ám thuộc tính, mâu thuẫn tuyệt đối không thể điều hòa. Một khi ma tộc tấn công lên núi, vậy sẽ bị tất cả ma thú kỵ sĩ Thánh Sơn kháng cự, chứ nói chi phía sau còn có kỵ sĩ Thánh Điện chặn đường. Kỵ sĩ Thánh Điện đích thực không thể điều động nhiều ma thú vào chiến trường, nhưng nếu ma tộc dám công kích kỵ sĩ Thánh Sơn, vậy Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn không ngại cho chúng một chiêu trước sau bị bao vây. Bởi thế, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp làm thống soái đánh đo thật lâu, quyết định chỉ tấn công Ngự Long Quan, bỏ qua Kỵ sĩ Thánh Sơn. Nhìn xa thì xử lý Kỵ sĩ Thánh Sơn đích thực là đà kích nặng với Kỵ sĩ Thánh Điện, nhưng giải quyết đám ma thú trên Kỵ sĩ Thánh Sơn không đem đến lợi ích gì cho ma tộc, ngược lại mạo hiểm cực lớn. Điều này thật không hay chút nào. Nếu có thể công phá Ngự Long Quan, ép buộc chủ lực Kỵ sĩ Thánh Điện lui ra sau, hoặc là giải quyết hết chủ lực thì tát Mễ Cơ Nạp không ngại tốn chút sức hủy Kỵ sĩ Thánh Sơn. Nhưng hiện tại gã tạm thời sẽ không đối phó kỵ sĩ Thánh Sơn. Càng tới gần kỵ sĩ Thánh Sơn, hơi thở qua nguyên tố biến càng đậm. Sương khói tỏa ra quang mang vàng nhạt cuộn cuộn bốc lên, một tòa núi nguy nga như ẩn như hiện. Lần trước hắn tới đây từ hướng khác, còn chưa có cảm giác rõ ràng. Lần này hắn kinh ngạc phát hiện, tiến vào phạm vi kỵ sĩ Thánh Sơn, nhiệt độ không khí xung quanh rõ ràng tăng cao. Dường như gió lạnh không ảnh hưởng sương khói vàng nhạt của kỵ sĩ Thánh Sơn. Long Hạo Thần mơ hồ hiểu ra, Kỵ sĩ Thánh Sơn chẳng những chặn khí lạnh đến từ đông bắc, cũng là công thần chân chính ngăn chặn đại quân ma tộc. Khó trách Ngự Long Quan một mình ở đó mà ma tộc cũng không vòng qua, trừ sợ bị bao vây đầu đuôi, địa thế của Kỵ sĩ Thánh Sơn đối với ma tộc là ảnh hưởng chí mạng. Long Hạo Thần nhớ rõ, lần trước mình tiến vào Kỵ sĩ Thánh Sơn, từng cảm nhận quang nguyên tố nơi đây hơn bên ngoài gấp 5 lần. Đối với kỵ sĩ bọn họ, đây là nơi tu luyện tốt nhất, nhưng cho đến nay nó chỉ dựng dục ma thú quang thuộc tính. Kỵ sĩ thánh điện nghiêm cấm các kỵ sĩ vào đây tu luyện. Bây giờ Long Hạo Thần mới mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Trong kỵ sĩ thánh sơn hoặc là có pháp trận hấp dẫn quang nguyên tố, hoặc là có báu vật gì đó giữ cho quang nguyên tố đậm đặc bao phủ toàn ngọn núi, chỗ này đích thực giúp ích cho kỵ sĩ tu luyện, nhưng nồng độ quang nguyên tố chắc là có hạn. Nếu để nhiều kỵ sĩ tiến vào đây tu luyện, rất có thể sẽ phá hỏng nồng độ quang nguyên tố nơi đây. Không phải kỵ sĩ thánh điện keo kiệt mà là có mắt nhìn xa. Có kỵ sĩ Thánh Sơn tồn tại, chẳng những dựng dục ra tọa kỵ quang thuộc tính cho các kỵ sĩ tài năng. Đồng thời nó cũng là bình phong vắt ngang trước mặt ma tộc, không thể vượt qua. Quang nguyên tố hơn bên ngoài gấp 5 lần, đối với ma tộc thì độc còn hơn cả kịch độc. Nếu như ma tộc có gan vòng quang ngự long quan tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn, vậy chúng phải ở hoàn cảnh như vậy chiến đấu với kỵ sĩ Thánh Điện. Kết quả có thể nghĩ, long hạo thần còn nhớ năm đó thượng cổ tinh linh tộc có trận pháp triệu hoán khổng lồ. Hắn mơ hồ cảm giác được, sự thần bí của kỵ sĩ Thánh Sơn mình mới chỉ đoán ra một phần. Ngọn núi quanh năm bao phủ xương mù vàng nhất định còn có bí mật gì. Đương nhiên bí mật này nhất định là có lợi với liên minh. Năm đó lão sư có nói, kỵ sĩ Thánh Sơn là lấy núi làm ấn ký hợp thành pháp trận to lớn, nương đó chấn áp khí bạo ngược của ma thú. Cho nên không để ai tu luyện tại đây, tránh phá hỏng cân bằng quang nguyên tố, khiến ma thú bạo động. Xem ra thánh điên tuyên bố với bên ngoài như vậy, chưa chắc là thật. Biến vào xương vàng, long hạo thần thầm cảm thán, hiện giờ hắn đã khác rồi nhiều. làm kim tinh cơ tòa kỵ sĩ cũng là thánh kỵ sĩ, cảm giác đối với quang nguyên tố sớm không đơn giản như lúc ban đầu. quang nguyên tố nơi đây chẳng những nồng đậm, tinh thuần, hơn nữa dao động có quy luật đặc biệt, còn cần gì vận chuyển dựa theo pháp trận. nếu đã thế, kỵ sĩ thánh điện không cho phép bất cứ ai vào đây tu luyện, chắc giống như mình đã đoán, vì giữ cho nồng độ quang nguyên tố trong thánh sơn đối kháng với ma tộc. nhưng long hạo thần cứ thấy mình tính sót cái gì. Tuy nhiên, hắn không suy nghĩ sâu xa thêm. Dù sao đây là việc của liên minh và kỵ sĩ Thánh Điện cần lo lắng, không quan hệ nhiều tới hắn. Tiến lên không lâu thì Long Hạo Thần bỗng dừng bước chân, đối diện một phương hướng, cởi áo choàng lộ ra kim tinh cơ tòa chiến giáp. Thanh âm già nua vang lên. Kính chào, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đáng kính. Xin hỏi có chuyện gì không? Trong sương khói, một bóng dáng cao lớn đi ra. Lão già này thiếu một cánh tay trái và con mắt, chính là một trong các trưởng lão canh giữ kỵ sĩ Thánh Sơn xin chào trưởng lão, ta tới chọn tọa kỵ, đây là pháp lệnh điện chủ cho ta. đối với trưởng giả vì kỵ sĩ thánh điện gần như dâng hiến tất cả đời mình, long hạo thần cực kỳ tôn kính họ. hai tay hắn cầm lệnh bài, bước vội vài bước đi tới trước mặt lão già. lúc trước hắn lộ ra kim tinh cơ tòa chiến giáp là bởi vì cảm nhận sự tồn tại của trưởng lão này. trưởng lão hơi kinh ngạc khi nghe giọng long hạo thần quá trẻ. đây chính là kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi, nhưng thanh âm này đối với ông mà nói thì rất xa lạ ông nhận lấy quyển trục pháp lệnh mở ra nó không thể nào giả tạo pháp lệnh bên trong có quy trình phức tạp và mật văn riêng của kỵ sĩ thánh điện rất nhanh trưởng lão đã khép pháp lệnh lại cất vào ngực kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đáng kính mời vào trong nói xong ông xoay người đi trước dẫn đường trưởng lão cung kính khiến long hạo thần có chút mất tự nhiên vội vàng theo sau nói trưởng lão ta tên long hạo thần xin người hô thẳng tên ta trước mặt người sao ta dám nhận hai chữ đáng kính long hạo thần Nghe ba chữ kia rõ ràng khiến trưởng lão bị chấn kinh, xoay người nhìn hắn, thì ra ngươi chính là Long Hạo Thần. Lúc này Long Hạo Thần mới biết tên mình nổi tiếng cỡ nào trong Liên Minh Thánh Điện. Nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại, hắn chỉ còn cách gật đầu. Trưởng lão trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: "Không được nói ra tên của ngươi nữa, dù là trong thánh sơn chúng ta, ngươi quá bất cẩn." Long Hạo Thần cũng nhận ra mình sai lầm. Nếu hắn lộ thân phận thì sẽ gặp phiền phức lớn. Trời biết bên này có trinh sát của ma tộc hay không? Đi theo ta, kim tinh cơ tòa chiến giáp của ngươi là số 12, ta sẽ kêu ngươi là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ số 12. Long hạo thần vâng dạ, có trưởng lão dẫn đường tiến vào kỵ sĩ thánh sơn. Chắc không phải lần đầu tiên ngươi tới đây, còn đường phía sau chính ngươi đi. Ngươi còn cần lệnh bài giò xét đẳng cấp ma thú không? Trưởng lão hỏi Long hạo thần. Long hạo thần lắc đầu. Tu vi hiện giờ của hắn nếu như không phán đoán ra đẳng cấp ma thú, thì không còn mặt mũi nào. Vậy ngươi phải cẩn thận. Trưởng lão dừng bước, chỉ cho Long Hạo Thần phương hướng, sau đó làm động tác mời. Cảm ơn trưởng lão. Lần thứ hai tới đây, cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu. Long Hạo Thần mơ hồ cảm thấy xung quanh kỵ sĩ Thánh Sơn, dường như có rất nhiều cấm chế. Hơn nữa cấm chế rất bí ẩn, năng lực cảm giác như hắn cũng chỉ dò xét được một phần mà thôi. Chính là nói, nếu tiến vào không đúng chỗ, rất có thể hắn sẽ xúc động cấm chế. Uy lực cấm chế mạnh cỡ nào thì khó mà nói. Theo hướng trưởng lão chỉ tiến lên, rất nhanh, trước mắt Long Hạo Thần đã trống trải, ánh nắng ấm áp rơi xuống, trước mắt là bóng cây rậm rạp, không khí mát mẻ mang theo mùi hương thực vật phất vào mặt, thấm ruột gan. Hít sâu, Long Hạo Thần chỉ thấy toàn thân thoải mái. Quang nguyên tố nơi đây đậm đặc cho hắn cảm giác sung sướng như cá bơi trong biển. Lúc này tuy kim tinh cơ tòa chiến giáp của hắn đã sớm tràn ngập linh lực, nhưng bề ngoài ám kim, vẫn có một tầng sáng vàng nhu hòa tỏa ra quang mang ra cam lấp lánh. Tại đây dù là tu luyện hay chiến đấu, đối với bất cứ cường giả nào có quang thuộc tính thì đều có tăng phúc to lớn. Lần này hắn không cần giống lúc trước leo lên đỉnh một ngọn núi mới biết rõ phương hướng. Dựa theo trực giác cực nhạy, Long Hạo Thần dễ dàng tìm ra hướng xâm nhập Kỵ sĩ Thánh Sơn. Quang mang vàng chợt lóe, bốn cánh to lớn tựa như vươn ra từ kim tinh cơ tòa chiến giáp, dang rộng sau lưng Long Hạo Thần, những linh cánh này không ngoại lệ đều bao bọc trong bộ giáp kim tinh cơ tòa ám kim. Thân hình chợt lóe, Long Hạo Thần đã bay lên không trung. Hắn rung động phát hiện, ở phương diện thu vào thả ra linh lực, kim tinh cơ tòa, chiến giáp trợ giúp linh cánh khiến bản thân tăng tốc độ hơn ít nhất 30%. Bay nhanh như điện, gần như vỗ đập vài cái là đã lướt qua một ngọn núi. Sau đó mở ra bốn cánh, tư thế bay lượn vọt vào kỵ sĩ Thánh Sơn. Quang mang vàng đậm dao động trong không khí. Mỗi lần long hạo thần tăng tốc đều khiến không khí xung quanh phát ra tiếng ù ù như bị xé rách. Mơ hồ, xung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện một tầng sáng vàng nhạt. Đây không phải kỹ năng hắn phát động, mà do quang nguyên tố trong không khí quá đậm bị hắn hấp dẫn, tự ngưng tụ quanh người hắn. Long hạo thần lần này tới kỵ sĩ Thánh Sơn là có mục tiêu. Hắn đã sớm tính toán xong mình cần đồng bạn ma thú tạm thời hình dạng gì. Tuy hắn rất muốn chiến đấu cùng hạo nguyệt, nhưng sự tồn tại của nó quá mức nhạy cảm. Chỉ có đợi đến khi tiến sâu vào ma tộc, phá hủy trụ ma thần thì mới có thể khiến nó trở về bên cạnh hắn. Một năm rưỡi tĩnh tu, Long Hạo Thần có thể cảm nhận được bên kia ràng buộc huyết mạch, thực lực của Hạo Nguyệt luôn tiến bộ. Nhưng dường như Hạo Nguyệt đang áp lực cái gì, cứ trong quá trình tích lũy sức mạnh. Cho nên bây giờ tu vi của nó rốt cuộc đạt tới trình độ gì, chính Long Hạo Thần cũng không biết rõ. Kỵ sĩ Thánh Sơn rất rộng lớn, cho dù lấy tốc độ của Long Hạo Thần thì bay khoảng một tiếng đồng hồ, cũng chỉ tới gần chính giữa mà thôi. Nhưng hắn không tiến sâu hơn, bởi vì Long Hạo Thần biết, tiếp tục tiến lên sẽ xâm nhập vào lãnh địa ma thu cấp 10 Mục tiêu của hắn không phải là ma thu cấp 10. Bốn cánh vươn ra, thân thể ở giữa không chung, Long Hạo Thần nhắm hai mắt lại, cảm nhận mọi thứ bên ngoài. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải ấn giữa chán. Có thể mơ hồ thấy một tầng sáng trong suốt gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Đây thuần túy là tinh thần lực dao động, cũng chỉ có tinh thần lực của Long Hạo Thần, khác với người thường mới có thể dùng cách này dò xét. Nên biết, hắn không phải là cường giả thuộc tính tinh thần. Long Hạo Thần vừa thăm dò vừa bay tiếp hắn không tới gần trung tâm kỵ sĩ Thánh Sơn mà là bay hướng mé bên dọc theo chiều dài gần bằng chính giữa kỵ sĩ Thánh Sơn lần này tốc độ bay của hắn chậm rất nhiều mất khoảng một tiếng đồng hồ Rốt cuộc hắn đã tới mục đích trên mặt hắn lộ tia vui mừng ngọn lửa vàng sau lưng dâng lên bốn cánh đập mạnh hết sức cả người như tia chớp vàng bay nhanh hướng một nơi khi long hạo thần chui vào cây cối to lớn rơi xuống mặt đất thì nguồn nước xuất hiện trước mặt hắn bên cạnh nguồn nước có mấy ma thú quan hệ đang uống nước Thấy Long Hạo Thần xuất hiện, chúng nó không hẹn mà cùng lộ vẻ cảnh giác. Quang nguyên tố nhu hòa tinh thuần phát ra từ người Long Hạo Thần. Hắn không tiến lên mà dừng bước, trên người lóe tia sáng vàng, áo giáp kim tinh cơ tỏa biến mất, lộ ra bộ mặt vốn có. Khi thu lại kim tinh cơ tòa, Long Hạo Thần đứng im đó, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú những ma thú trước mắt. Các ma thú dần cảm nhận được quang nguyên tố tỏa ra từ người hắn, vẻ cảnh giác từ từ biến mất. Ngay sau đó, chúng nó lộ ra kinh ngạc và thân thiết. Vèo một cái, đầu tiên là một ma thú tựa như sóc con nhảy hướng Long Hạo Thần, hai ba lần đã trèo lên bà vai hắn. Long Hạo Thần mỉm cười, khẽ vuốt sóc con. Mấy ma thú khác thấy ma thú hình dạng con sóc không có việc gì, mới yên tâm từ từ tới gần Long Hạo Thần. Có thể thấy rõ, chúng nó càng tới gần Long Hạo Thần thì trong mắt sự thỏa mãn cũng càng đậm. Khó trách chúng nó như thế. Long Hạo Thần chính là quang minh chi tử, thần quyến giả. Hắn tỏa ra quang nguyên tố tinh thuần vượt qua quang nguyên tố trong kỵ sĩ Thánh Sơn. Hơn nữa, làm thần quyến giả tinh quang thần thú, long hạo thần bẩm sinh đã có lực hấp dẫn mạnh đối với ma thú quang thuộc tính. Sao các ma thú không sinh ra cảm giác thân thiết với hắn được? Nơi này đã ở sâu trong kỵ sĩ Thánh Sơn, những ma thú trước mắt tuy rằng lớn nhỏ không đồng đều, nhưng không thể nghi ngờ tu vi thấp nhất sẽ không ít hơn cấp 6, cũng chính là bằng với cường giả nhân loại cấp 5. Ma thú đẳng cấp càng cao thì cũng càng thông minh. Không biết các người có ai quen bạn cũ của ta không, ta tới kiếm nó Long Hạo Thần thì thầm vài câu với đám ma thú. Thoáng chốc, một con chim to màu vàng chói gật đầu với hắn, đi tới bên cạnh cọ cái miệng dài vào người Long Hạo Thần, sau đó giang cánh bay hướng một chỗ. Long Hạo Thần chọn chỗ này là bởi vì có nguồn nước. Dù là ma thú gì đều cần uống nước. Ở đây sẽ dễ dàng gặp ma thú hắn muốn tìm. Nhưng không ngờ hiện giờ hơi thở quang thuộc tính tinh thuần của hắn có thể hấp dẫn nhiều ma thú tới vậy. Con chim to đi tìm giúp hắn, còn hắn thì ngồi tại đây, không minh tưởng cũng không thu lại hơi thở trên người. Đám ma thú đương nhiên không con nào muốn rời đi, đều tập trung bên cạnh Long Hạo Thần, thỏa mãn và hưởng thụ. Dù là ma thú vốn đối địch nhau, lúc này đều tỏ ra yên bình, không ai muốn phá hỏng không khí bình tĩnh nơi đây. Thời gian không lâu lắm, phương xa, một tiếng kêu to rõ cắt qua không gian, từng bóng dáng vàng nhanh chóng bay hướng nơi này. Mắt Long Hạo Thần sáng ngời, nó quả nhiên đến. Bật người dậy, hắn phát ra tiếng hú dài hướng chỗ chuyển đến tiếng kêu. chương 196 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đó là một đám độc giác thú. Toàn thân chúng trắng tinh, phần bơm màu vàng, cái sừng vàng hình loa ngạo nghẽ đứng ở đỉnh đầu. Mỗi một độc giác thú đều có đôi cánh to lớn. Phần ngoài cùng lông cánh màu vàng. Trong lúc đi, có thể mơ hồ thấy dưới chân chúng tỏa ra từng vòng quang hoàn vàng. Trong bầy tinh diệu độc giác thú, bay ở đằng trước nhất là một con đặc biệt to lớn. Nó dài 2 mét, cao 1 mét 2, cái sừng dài đến 2 thước. Đôi mắt vàng nhạt bắn tia sáng 4 phía, oai phong cực kỳ. Chẳng qua bây giờ trong mắt nó tràn ngập kinh ngạc. Không sai, mục tiêu của Long Hạo Thần chính là tinh diệu độc giác thú, được cho là phù hợp nhất với kỵ sĩ. Chào bạn, còn nhớ ta không? Long Hạo Thần bước nhanh hướng vua tinh diệu độc giác thú dẫn đầu. Vua tinh diệu độc giác thú đã trông thấy rõ hình dạng hắn, cái sừng trên đầu bỗng chốc tỏa ra vầng sáng vàng. Long hạo thần không tránh né, mặc kệ vầng sáng rơi trên người, thanh âm của tinh diệu độc giác thú cũng vang trong đầu hắn. Thì ra là người, quang minh chi tử đáng kính. Thật vui khi có thể gặp lại người. A, không ngờ trong thời gian ngắn vậy, người đã biến mạnh đến thế. Hơn nữa hơi thở quang minh của người càng tinh thuần hơn trước. Vua tinh diệu độc giác thú tỏ ra rất thân thiết với Long hạo thần. Nếu nói lúc trước họ gặp nhau, nó chỉ mới công nhận tài năng của Long Hạo Thần, vậy lần này nó thừa nhận toàn bộ Long Hạo Thần. Nói xong nó tiến lên, cúi thấp cái đầu cao quý, nhẹ cọ cánh tay Long Hạo Thần. Xoa lông bờm vàng trên cổ nó, Long Hạo Thần nói. Bạn thân mến, lần này ta đặc biệt tới tìm ngươi, kiếm ta. Người có chuyện gì không? Vua tinh diệu độc giác thú ngừng đầu lên, kinh ngạc nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nói. Ta hy vọng có thể mời ngươi xuống núi, trợ giúp cho ta. Vua tinh diệu độc giác thú tỏa ra quang mang vàng càng biến trói mắt hơn. Rất nhanh, ánh mắt nó ảm đạm. Quang minh chi tử đáng kính, thần quyến giả, ta không có tư cách trở thành tọa kỵ của người. Hơn nữa, hình như người đã có đồng bạn tọa kỵ của mình. Long hạo thần gật đầu, nói. Đúng thế, ta đã có đồng bạn khế ước. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, trong khoảng thời gian này nó không thể cùng ta chiến đấu. Ma tộc hùng mạnh hiện giờ đã phát động thánh chiến với liên minh thánh điện chúng ta. Trận thánh chiến này chúng ta không thể thua được. Khi đã thua, chỉ sợ cả đại lục sẽ máu chảy thành sông. Là một kỵ sĩ, ta nhất định phải đấu tranh với ma tộc đến cùng. Cho nên ta cần người hỗ trợ. Ta không cần khế ước trói buộc người, chỉ hy vọng người có thể trở thành đồng bạn, bạn bè, cùng ta chiến đấu. Vua Tinh Diệu độc giác thú ngây ra, im lặng lát sau, nói. Vì sao chọn ta? Trong kỵ sĩ Thánh Sơn này còn có rất nhiều ma thú quan hệ mạnh hơn ta. Người đã là thần quyến giả, ta nghĩ tại đây không có ma thú nào không nhận lời mời của người. Bởi vì ở cùng người sẽ giúp ích rất lớn cho tu vi chúng ta. Long hạo thần mỉm cười, nói. Bởi vì theo ta được biết, chỉ có quang thuộc tính của ngươi là tinh thuần nhất, tâm trong suốt nhất. Ta cần một đồng bạn hợp với mình, chứ không phải càng mạnh. Ta nghĩ ngươi hiểu điều này. Huống chi, tuy hiện tại ngươi chỉ là ma thu cấp 9, tương đương với nhân loại cấp 8. Nhưng ta tin tưởng, không ngừng chiến đấu, tu vi của ngươi sẽ tăng lên. Dù là tiến cấp trở thành thần thánh độc giác thú cũng không phải không thể nào. Nghe hắn nói vậy, mắt vua tinh diệu độc giác thú bỗng chốc sáng ngời, nhẹ gật đầu. Đương nhiên nó hiểu ý của Long Hạo Thần. Hắn được quang minh nữ thần ban ân, nếu như thời gian dài bên hắn, vua tinh diệu độc giác thú rất có thể phá vỡ hạn chế thiên phú bản thân, do đó có cơ hội trở thành thần thánh độc giác thú. Thần thánh độc giác thú gần như là từ mỗi một tinh diệu độc giác thú, trong kỳ ngộ đặc biệt thăng cấp. Có thể cùng quang minh chi tử chiến đấu, đương nhiên vua tinh diệu độc giác thú đồng ý ngay. Hiện tại Long Hạo Thần đã là thần quyến giả chân chính, không phải Quang Minh Chi Tử yếu ớt năm xưa. Năm đó độc giác thú từ chối Long Hạo Thần có một phần nguyên nhân là vì Quang Minh Chi Tử có khả năng hấp dẫn kẻ địch cường đại. Hiện giờ Long Hạo Thần đã có năng lực tự bảo vệ mình. Được rồi, ta đồng ý trở thành đồng bạn của người. Vua tinh diệu độc giác thú cúi đầu đưa sừng tới trước mặt Long Hạo Thần. Sự việc thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Long Hạo Thần biết, tinh diệu độc giác thú đưa sừng cho nhân loại sở ý nghĩa thần phục. Nhẹ vuốt cái sừng tràn ngập xúc cảm và ấm áp, Long Hạo Thần ôm lấy cái đầu to của nó. Cảm ơn ngươi, bạn thân mến. Ta nghĩ ngươi sẽ không hối hận đâu. Hãy để chúng ta cùng nhau xua đi hắc ám. Nếu sau này ngươi có gì cần ta trợ giúp, ta cũng sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Vua tình diệu độc giác thú lắp đầu, nói. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ năm đó ta từ chối ngươi. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Cái này không có gì, dù sao năm đó ta còn quá nhỏ bé, không đủ tư cách làm đồng bạn của ngươi. Vua tinh diệu độc giác thú cảm động nhìn hắn. Người có trái tim vàng, cảm ơn người tha thứ. Nói xong nó quay đầu, liên tục phát ra mấy tiếng hú dài với tinh diệu độc giác thú khác. Đám độc giác thú bỗng chốc tụ tập lại, lưu luyến vây quanh vua tinh diệu độc giác thú. Long Hạo Thần lùi sang một bên. Hắn biết đây là vua tinh diệu độc giác thú chào từ biệt với đồng bạn. Chuyến hành trình đến Kỵ sĩ Thánh Sơn có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Lần đầu tiên tới đây thì Long Hạo Thần đã thích vua tinh diệu độc giác thú rồi. Hắn đích thực không trách vua tinh diệu độc giác thú từ chối. Lần nữa gặp nó, Long Hạo Thần cảm nhận sâu sắc hơn độ phù hợp giữa nó và mình. Có thể nói, tinh diệu độc giác thú đích thực là ma thú có lẽ gần với tinh quang thần thú nhất. Còn về thần thánh độc giác thú, vốn chính là bản tiến hóa của tinh diệu độc giác thú. Trong ghi chép của nhân loại không có liên quan nhiều đến thần thánh độc giác thú. Long Hạo Thần mơ hồ đoán, thần thánh độc giác thú rất có thể chính là một phần của tinh quang thần thú. Lưu luyến không rời, vua tình diệu độc giác thú chào từ biệt các tộc nhân xong, lại đi tới trước mặt Long Hạo Thần. Bạn của ta, nếu ngươi muốn tộc nhân của ngươi được tự do, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Long Hạo Thần biết, rất nhiều ma thú bị hạn chế trong kỵ sĩ Thánh Sơn này. Không có nhân loại dẫn dắt, chúng nó không thể rời khỏi đây. Vua tình diệu độc giác thú lại lắc đầu nói. Không, thật ra chúng ta không muốn rời khỏi đây. Ở chỗ này, tộc nhân chúng ta có thể sinh xuôi nảy nở nhanh hơn. Tại đây chỉ có chúng ta là ma thú quang thuộc tính, theo ý nghĩa nào đó thì đây là thiên đường của chúng ta. Vì sao chúng ta phải rời khỏi đây? Không chỉ là bầy đàn tinh diệu độc giác thú chúng ta, tộc khác cũng có ý nghĩ này. Kỵ sĩ Thánh Điện các người không can thiệp chúng ta quá nhiều. Lúc các người chọn tọa kỵ thì chúng ta cũng đang lựa chọn. Nếu chúng ta không đồng ý, kỵ sĩ Thánh Điện sẽ không ép buộc chúng ta. Cho nên chúng ta ở chung rất hòa bình. Nghe nó nói vậy, trong lòng Long Hạo Thần cảm thấy rất thoải mái ít ra thì kỵ sĩ thánh điện không khiến hắn thất vọng. Chúng ta có thể đi rồi, thần quyến giả đáng kính. Long hạo thần nhẹ sờ đầu vua tinh diệu độc giác thú cúi thấp nói, chúng ta là bạn, không cần kính ngữ. người trực tiếp gọi ta là hạo thần đi, ta kêu ngươi tinh vương được không? Vua tinh diệu độc giác thú hiền hòa gật đầu, thu lại đôi cánh sau lưng, tới gần long hạo thần. Long hạo thần không lập tức leo lên, hắn trước tiên mặc vào kim tinh cơ tòa chiến giáp, rồi mới nhảy lên lưng vua tinh diệu độc giác thú. Khiến hắn vào vua tinh diệu độc giác thú cực kỳ kinh ngạc là, khi Long Hạo thần cưỡi trên lưng vua tinh diệu độc giác thú, hắn chỉ thấy kim tinh cơ tòa chiến giáp như hòa tan, cũng bao phủ lấy vua tinh diệu độc giác thú, khiến trên người tinh vương có một tầng sắc ám kim. Chẳng qua màu ám kim trên người tinh vương mỏng hơn của Long Hạo thần. Nhưng dù là vậy thì tinh vương cũng được kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc, khiến tu vi càng hoàn mỹ liên kết với Long Hạo thần. Loại cảm giác thoải mái này khó thể hình dung, tựa như họ vốn là một Tinh diệu độc giác thú, trông thấy biến hóa trên người tinh vương cũng nhịn không được chân trước gập xuống, lại nó. Thân thể tinh diệu độc giác thú là màu trắng, chỉ có mắt, sừng, bơm là màu vàng. Nếu chúng nó có thể thăng cấp thành thần thánh độc giác thú, vậy toàn thân sẽ biến thành vàng. Lúc này tinh vương đã có vài phần phong cách của thần thánh độc giác thú. Các ma thú khác thấy biến hóa của tinh vương cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Giống như lúc trước tinh vương đã nói, trong kỵ sĩ thánh sơn này, không có ma thú nào có thể từ chối lời mời của thần quyến giả. Quang mang vàng lấp lánh, tinh vương vỗ đập đôi cánh, mang theo long hạo thần phóng lên cao, hướng tới chỗ lúc trước hắn bay đến. Tốc độ bay của tinh vương rất nhanh, gần như có thể so với tốc độ chính long hạo thần, thậm chí hơn vài phần. Nó bay rất ổn, khiến long hạo thần không cảm nhận chút khí lưu khuấy động. Trên người tinh vương không ngừng tỏa ra từng tầng linh lực quang thuộc tính nhu hòa ùa vào người long hạo thần. Hắn giật mình phát hiện, khi linh lực của mình dung hợp với linh lực của tinh vương, chẳng những chia đều hơn, hơn nữa linh lực sau khi dung hợp có thể tồn tại ở trạng thái linh cương. Khó trách, hèn chi có người nói tinh diệu độc giác thú là tọa kỵ tốt nhất của kỵ sĩ. Tinh vương là vua tinh diệu độc giác thú, nó cho mình tăng phúc lớn như vậy. Ít ra thì nếu đổi làm hạo nguyệt, chỉ một mình tiểu quang hỗ trợ long hạo thần thì sẽ không bằng tinh vương. Tuy Nhã Đình cũng là quang thuộc tính tinh thuần, nhưng cô không giống như tinh vương. So sánh thì nhã đình toàn năng, tình vương đa phần là hỗ trợ, tinh diệu độc giác thú không giỏi công kích. Cưỡi tình vương, Long Hạo Thần có vài phần cảm giác mình thành kỵ sĩ cấp 9 thực sự. Đáng tiếc, hắn thua thần ấn kỵ sĩ rất xa. Theo chính Long Hạo Thần nhận định, hắn cần hơn 3 năm mới có cơ may trùng kích cấp 9. Đương nhiên 3 năm là khi có 9 linh khiếu rồi sẽ bị chướng ngại lớn nhất ngăn cản. Không tới một tiếng đồng hồ, tinh vương đã mang Long Hạo Thần tới phạm vi sương khói của kỵ sĩ Thánh Sơn, nó đáp xuống mặt đất. Long hạo thần nhảy xuống lưng tinh vương, trao đổi với trưởng lão kỵ sĩ Thánh Sơn xong hắn mới mang tinh vương rời khỏi Thánh Sơn. Tinh vương, giữa chúng ta không có khê ước, nếu ta muốn giấu đi ngươi thì ngươi có thể trở lại kỵ sĩ Thánh Sơn không? Long hạo thần hỏi tinh vương. Tinh vương lắc đầu nói. Cái này không được, dù có khê ước cũng không thể. Nhưng tinh diệu độc giác Thú chúng ta có cách khác. Nói xong nó ngẩng đầu, trên trán dâng lên sao năm cánh vàng. Quang mang vàng đậm tụ tập hướng sao năm cánh. Ánh vàng trượt lóe, sao năm cánh từ chán nó bay ra, rơi vào tay Long Hạo Thần. Ta có thể tiến vào trong sao vàng này. Sau khi vào đó, ta sẽ ở trạng thái ngủ say tu luyện, chờ ngươi triệu hoán. Long Hạo Thần gật gù nói. Thì ra là vậy, chắc đây cũng là nguyên nhân các ngươi được gọi là tinh diệu độc giác thú. Tinh Vương nói. Mỗi khi chúng ta cần ngủ say tu luyện đều biến mình thành ngôi sao ẩn giấu. Hiện tại có cần ta làm vậy không? Long Hạo Thần lắc đầu, đem sao vàng trả lại cho Tinh Vương. Tinh Vương cúi đầu, quang mang vàng dung nhập mau chóng biến mất ở chán. Chúng ta đi thôi. Tia sáng lạnh xẹt qua mắt Long Hạo Thần. Hành trình ngàn vạn công huân của hắn sắp bắt đầu. Lại leo lên người Tinh Vương, nó chạy lấy đà vài bước, đôi cánh răng ra, có Long Hạo Thần hướng dẫn bay thẳng tới ngự Long Quan. Tinh Vương, bay chậm chút. Ngự Long Quan đã ở trước mắt, nhưng Long Hạo Thần đột nhiên vỗ lưng Tinh Vương. Dưới mặt nạ ám kim, tia sáng lạnh lóe trong đôi mắt. Tinh Vương vừa bay tới trước vừa ngoái đầu nhìn Long Hạo Thần một cái, tầng sóng dùng sừng để giao lưu lại xuất hiện. Hạo Thần, ta cảm giác nguy hiểm sắp tới. Long Hạo Thần mỉm cười, nói. Đang đợi nguy hiểm tới đây, chỉ sợ chúng không tới. Bàn về cảm giác tinh thần, hắn đâu thua Tinh Vương được. Hắn ngang nhiên cưỡi Tinh Vương trở về, không bị ma tộc chú ý mới lạ. Chẳng qua lúc này Long Hạo Thần mặc áo choàng, những ma tộc trinh sát chắc là không trông thấy kim tinh cơ tòa, chiến giáp bên trong mới đúng. Nhưng tinh vương chính là vua tinh diệu độc giác thú, ma thu cấp 9, tương đương với cường giả cấp 8. Có thể cưỡi nó thì đã chứng minh thân phận của Long Hạo Thần. Mà tộc phát hiện một cường giả kỵ sĩ thánh điện lạc bầy thì sẽ có phản ứng gì? Dĩ nhiên không phải Long Hạo Thần đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Đầu tiên, nơi này cách kỵ sĩ thánh điện rất gần. Lấy tu vi và trang bị hiện tại của hắn, muốn chạy trốn không khó. Quan trọng là, bây giờ tinh thần lực của hắn rất mạnh, ngay chính hắn đều hơi khó tin. Nhờ vào kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc, cảm giác của hắn thậm chí có thể lan tràn đến phạm vi chăm dặm. Chỉ là khoảng cách càng xa thì cảm giác càng mơ hồ. Trong cảm giác của hắn, đám ma tộc vội vàng bay tới chặn mình, tên mạnh nhất khoảng cấp 8. Ngàn vạn công huân bắt đầu từ đây. Tình vương không nhanh không chậm bay tới trước. Giữa nó và Long Hạo Thần tuy không có khế ước, không thể thấu hiểu tâm linh. Nhưng là vua tinh diệu độc giác thú, không uổng danh được gọi là tọa kỵ tốt nhất của kỵ sĩ. Long Hạo Thần chỉ hơi ra hiệu là Tinh Vương liền hành động, còn giống hệt ý muốn của hắn. Ví dụ chân trái Long Hạo Thần hơi khép chặt, Tinh Vương sẽ bay sang trái chút, thậm chí sẽ vì Long Hạo Thần dùng sức chân mạnh yếu mà điều chỉnh phương hướng. Cùng lúc đó, Quang Nguyên tố nhu hòa đã bắt đầu từ người Tinh Vương nhập vào cơ thể Long Hạo Thần. Chính Long Hạo Thần thì từ từ khép mắt lại, nội linh lực mau chóng dâng lên. Sương khói đậm đặc bắt đầu xuất hiện quanh người, chính là kỹ năng xúc thế. Phía xa, 10 cái bóng như tia chớp bay hướng Long Hạo Thần. Chúng đi qua đâu thì không khí sẽ biến nặng nề vài phần. Kỵ sĩ tinh diệu độc giác thú lạc bầy. Chuyện tốt như vậy cũng có lúc đụng phải. Chúng vừa được tin tức liền bay nhanh tới. Cường giả ma tộc dẫn đầu có đặc tính của ác ma tộc. Đầu có hai sừng, mặt dữ tợn, thân thể cao to hơn 3 mét, đôi cánh to sau lưng không ngừng vỗ đập giúp nó bay nhanh. Trong tay phải là trọng kiếm đỏ máu tỏa ra ngọn lửa đen. Quanh người nó dày đặc hơi thở hắc ám, chính là một ác ma cấp lĩnh chủ. Phía sau nó đều là ác ma tộc, chẳng quá ác ma khác không mạnh như nó, Tu Vi chỉ khoảng cấp 7. Không sai, đây là một đội diệt liệt ma, một đội diệt liệt ma chỉ do ác ma tộc tổ thành. Lần này tử linh ma thần tát mễ cơ nạp chấn giữ bên ngoài ngự long quan, đương nhiên sẽ mang theo đại quân ác ma tộc của chính gã. Trong diệt liệt ma, một tổ chỉ do một chủng tộc hợp thành thì cực kỳ hiếm thấy. Đội này kỳ thực là gần đây tạm thành lập, chuyên môn giải quyết tình huống ở ngự long quan giống như Dương Hạo Hàm đã nói, Ma Tộc muốn bao vây Ngự Long Quan là không thể nào. Ma Tộc vốn không có nhiều cường giả như thế. Một khi bao vây Ngự Long Quan, binh lực sẽ chia ra, không thể chịu được việc bị Kỵ Sĩ Thánh Điện lần lượt tấn công. Thế nên Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp hoạch định kế sách chính diện tấn công vòng ngoài trinh sát. Một khi có số lớn viện quân nhân loại đến từ hậu phương, gã sẽ có năng lực điều động số lượng quân đội nhất định chặn đánh và quấy rối. Nhưng Tát Mễ Cơ Nạp không nghĩ tới là Ngự Long Quan lưu trữ vật tư nhiều đến thế. Thánh chiến đã hơn một năm rưỡi, nhưng Ngự Long Quan vẫn phòng thủ vững chắc. Đội Diệt Liệt Ma trước mắt là trinh sát chuyên môn canh chừng Ngự Long Quan. Dù không cần bổ sung lương thực, Ngự Long Quan luôn phải liên lạc với Liên Minh Thánh Điện, vậy nhất định sẽ phái ra trinh sát. Ma tộc chia một ra một phần cường giả hợp thành bộ đội nhỏ như Diệt Liệt Ma, tập trung tấn công trinh sát của Ngự Long Quan. Chúng đã thành công vài lần. Diệt Liệt Ma chỉ do ác ma tổ thành, phối hợp binh lực không hoàn mỹ như nhiều chủng tộc, nhưng tốc độ chúng càng nhanh, phản ứng thêm đúng lúc. Hơn nữa chúng nghe theo mệnh lệnh tử linh ma thần tát mệ cơ nạp. Tinh vương, tăng tốc. Khi đội ác ma xuất hiện trong tầm mắt Long Hạo Thần, hắn lập tức ra lệnh tinh vương tăng tốc độ. Xương khói vàng nhạt xung quanh người Long Hạo Thần theo tinh vương tăng tốc bỗng biến mỏng, nếu không cẩn thận nhìn thì sẽ không chú ý thấy. Hơn nữa tinh vương bay nhanh, sao vàng sáu cánh dưới người sẽ tự động sinh ra tầng sáng vàng dâng lên trên, che giấu cho Long Hạo Thần thi triển sức thế. Ác ma lĩnh chủ phát hiện long hạo thần tăng tốc muốn chạy, hung tợn cười, đôi cánh sau lưng bỗng vỗ đập, luồng sáng đen trên người càng đậm tựa như ngọn lửa đen bắn ra sau, không tiếc hao phí linh lực dốc sức tăng tốc, dẫn đầu vọt hướng long hạo thần. Mấy ác ma sau lưng nó bởi vì chênh lệch thực lực nên chậm một bước. Long hạo thần từ từ mở ra hai mắt. Lúc này mắt hắn trong suốt giống lúc tỉnh lại từ minh tưởng sâu, nhưng có thêm sự lạnh lẽo khi ấy không có. Tốc độ bay của tinh vương ngày càng nhanh, có vài phần cảm giác hư ảo. Dù lưng nó trở long hạo thần nhưng tốc độ bay không hề kém ác mà lĩnh chủ, dốc sức tăng tốc. Hai bên giữ khoảng cách nhất định bay hướng ngựa long quan. Phát hiện tốc độ của mình không ngờ thua kém, ác mà lĩnh chủ sốt ruột. Tay phải không nắm trọng kiếm đột nhiên đánh xuống dưới thân. Một đoàn sáng đỏ sợ bỗng bùng phát khiến trong không khí sinh ra tiếng nổ bạo tạc, lực phản chấn mạnh mẽ chớp mắt khiến nó tăng tốc độ lên vài phần. Nó lấy công kích để tăng tốc độ, dĩ nhiên sẽ tiêu hao không ít linh lực, hơn nữa không thể kéo dài thời gian quá lâu, nhưng tốt ở chỗ từ cực hạn có thể tăng tốc độ nhanh hơn chút. Ác ma lĩnh chủ tuy không biết tu vi của long hạo thần, nhưng từ vua tinh diệu độc giác thú, thì có thể thấy đây ít ra cũng là nhân loại kỵ sĩ cấp 7. Giết chết kỵ sĩ như thế là công lao khá lớn. Huống chi còn có tinh diệu độc giác thú. Ma tộc thiếu thốn nhất chính là thực vật, tuy chúng ghét quang thuộc tính nhưng rất thích ăn ma thú thuộc tính đó. Thịt của ma thú quang thuộc tính non mềm nhất. Hai đôi long hạo thần kẹp chặt, thân thể hơi ngửa ra sau, Tinh Vương thoáng chốc hiểu ý hắn. Tần suất vỗ cánh giảm bớt, cơ thể nghiêng, vẽ đường cong tuyệt đẹp bay hướng càng cao. Đường cong này rất lớn, ác ma lĩnh chủ phía sau càng lúc càng tới gần. Nhưng đường cong này hoàn mỹ dẫn dắt, đám ác ma cấp bày không thể kéo gần khoảng cách giữa họ. Xoẹt. Đôi cánh của Tinh Vương ở trên không trung phát ra tiếng như là không khí bị xé rách. Thân hình xinh đẹp quẹo một cái vừa lúc đối mặt với ác ma lĩnh chủ. Trường 197 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đằng trước ngựa long quan là sườn dốc cao hơn 200 mét, địa hình khó đi, quanh năm bị tuyết phủ. Muốn tấn công từ dưới lên thì cực kỳ khó khăn. Bên trên dựng cửa vào tựa như đầu tường quan ải, chẳng qua sau một năm rưỡi thánh chiến. Hiện giờ vũ khí phòng ngự của ngựa long quan hoặc là bị ma tộc phá hoại, hoặc là không có đủ ma tinh tiếp tục sử dụng, hoàn toàn nhờ vào sức người chống cự thế công của ma tộc. Phía xa, 8 cây trụ ma thần vẫn tỏa ánh sáng, tỏa ra vầng sáng chói mắt bắn thẳng lên trời. Đại quân ma tộc tựa như thủy triều ập hướng ngự long quan. Ma thần hoàng để tử linh ma thần tát mễ cơ nạp thống lĩnh tấn công ngự long quan là, có mục đích riêng. Muốn từ dưới đất đánh lên trên thật quá khó khăn, chỉ có từ không chung thì cơ hội mới lớn hơn chút. Ác ma tộc chẳng những giỏi bay, thực lực cá nhân mạnh mẽ, quan trọng là, số lượng tộc nhân ác ma tộc rất nhiều. Đơn thuần so đấu thực lực tộc nhân, trừ nghịch thiên ma long tộc của ma thần hoàng gia, chỉ thuộc về ác ma tộc. Dù sao số lượng tinh ma tộc và nguyệt ma tộc thua xa ác ma tộc rất nhiều. Thế nên hai bên trải qua hơn một năm tấn công phòng thủ, tích lũy kinh nghiệm, hiện giờ chiến đấu đa phần là liên minh thánh điện, chống cự ma tộc tấn công từ trên trời dưới đất. Tấn công từ dưới đất lên trên chủ yếu là lang ma tộc, hùng ma tộc trong ma tộc. Chọn hai chủng tộc này không phải vì chúng sở trường tấn công phòng thủ giỏi leo trèo, mà chỉ vì chúng nó chịu được giá rét. Tại trốn cực bắc khốc liệt này, thánh chiến mới bắt đầu một khoảng thời gian, thì ma tộc đã giảm nhiều quân số không phải do chiến đấu. Không ngừng điều phối, điều khiển, ma tộc ở phía ngoài ngự long quan gần như là binh sĩ ma tộc chịu được rét lạnh. Lang ma tộc ở trong ma tộc cũng là chủng tộc chiến đấu mạnh mẽ. Chúng đứng thẳng thì tựa như nhân loại, có đầu sói, tứ chi có móng vuốt sắc bén, trong lúc không ngừng leo lên, móng vuốt cào mặt băng phát ra tiếng két két. So với lang ma tộc thì hùng ma tộc trèo lên vất vất vả hơn hình thể của chúng quá lớn, tuy lực lượng tràn đầy, nhưng khi trèo chỉ có thể dùng tay gấu vỗ bể ra lỗ băng chịu được sức nặng, sau đó chậm rãi leo lên. nhưng tuyệt đối đừng quên bên ngoài ngự long quan tám ma thần có hùng ma thần hoa lợi phất, bởi vậy chủ lực hùng ma tộc đều tại đây, có hoa lợi phất ở phía sau đốc thúc chiến sĩ hùng ma tộc sao dám không tuân lệnh? nhờ vào sức mạnh to lớn, chúng chậm rãi vững vàng bò lên trên. còn về phía bầu trời thì là võ đài thuộc về ác ma tộc, ác ma tộc ở trên không trung không ngừng công kích ngự long quan. Ác ma trên cấp 6 mới có thể bay, nhưng chúng có thể trở thứ khác. Thường trông thấy một ác ma biết bay quăng ác ma không biết bay hướng ngự long quan. Ác ma tộc, hùng ma tộc, thêm vào lang ma tộc, ba chủng tộc giỏi chiến đấu của ma tộc dốc sức tấn công đầu tường ngự long quan, đem đến uy hiếp cực lớn. Nhưng kỵ sĩ thánh điện là đứng đầu trong lục đại thánh điện, cũng có thực lực mạnh mẽ. Trên đầu tường đa số là kỵ sĩ toàn thân mặc giáp đứng hàng ngang, ánh sáng vàng trói mắt không ngừng lấp lánh, tựa như bình phong vững chắc ngăn cản từng đợt thế công của ma tộc. Trong sáu chức nghiệp lục đại thánh điện của nhân loại, cân đối nhất chính là kỵ sĩ. Kỵ sĩ có thể sử dụng một số ma pháp quan hệ, cũng am hiểu cận chiến. Quan trọng hơn, họ còn có thể thi triển ma pháp trị liệu. Bởi vậy, dù không có binh chủng khác phối hợp, đám kỵ sĩ một mình chiến đấu cũng có thể bảo vệ chính mình, tổn thương kẻ địch. Đồng thời, kỵ sĩ thánh điện cũng có lực lượng không quân mạnh nhất liên minh, đó chính là thiên không kỵ sĩ đoàn. Dựa vào tọa kỵ khác nhau, tu vi kỵ sĩ đạt tới cấp 5 rồi có thể lựa chọn trở thành thiên không kỵ sĩ hay là đại địa kỵ sĩ. Chính là nói, thiên không kỵ sĩ toàn do kỵ sĩ tu vi trên cấp 5 tổ thành, tổng số hơn 1 vạn, là lực lượng trụ cột cường đại của kỵ sĩ thánh điện. Nhưng qua trận thánh chiến không ngừng tiêu hao, số lượng thiên không kỵ sĩ liên tục giảm bớt, thương binh đếm không hết. Hiện tại thiên không kỵ sĩ có thể bay trên trời chiến đấu không tới 7000. Đây còn là dưới tình huống họ được chữa trị tận tâm, thêm vào ma pháp quang hệ hỗ trợ Hơn nữa họ tham gia chiến đấu khi ngự long quan, không còn vũ khí phòng ngự sức sát thương cực lớn nữa, do đó trở thành chủ lực trên chiến trường hiện nay. Nếu từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ giữa không chung hai bên phân biệt rõ màu vàng, đen đối diện nhau. Xem số lượng thì ác ma tộc chiếm ưu thế, số lượng ít nhất nhiều hơn thiên không kỵ sĩ gấp hai lần. Làm người nhức đầu nhất là, một số ác ma còn cõng một địa ngục ma. Ma pháp của địa ngục ma cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa am hiểu ma pháp quần thể. Vậy nên không quân ma tộc không vội đánh cận chiến với Thiên Không Kỵ Sĩ, chỉ là đối diện nhau, quăng một ít tiểu ác ma và đại ác ma vào Ngự Long Quan, sau đó ác ma biết bay sẽ bảo vệ địa ngục ma phóng ma pháp ở khoảng cách xa. Thiên Không Kỵ Sĩ không xúc động, ma tộc biết bay không chỉ có địa ngục ma. Đối với họ, nhiệm vụ quan trọng hơn hết là bảo vệ Ngự Long Quan, chứ không phải mạo hiểm. Tọa kỵ của Thiên Không Kỵ Sĩ rất giống nhau, đều là thiên mã do kỵ sĩ thánh điện nuôi dưỡng. Thiên mã là ma thú cấp 5, có nửa dòng máu tinh diệu độc giác thú. Chúng nó toàn thân màu trắng, đỉnh đầu không có sừng, nhờ vào đôi cánh trắng ngang hông bay lượn trên trời. Thiên không kỵ sĩ có tọa kỵ giống nhau khi điều khiển thì càng ăn ý, sức chiến đấu là tổ hợp giữa kỵ sĩ và thiên mã. Bởi thế nên chiến đấu cùng đẳng cấp, ma tộc chắc chắn đánh không lại thiên không kỵ sĩ. Đằng trước nhất thiên không kỵ sĩ là một đám kỵ sĩ màu vàng và bạc. Có ít nhất 6 kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, 100 bí ngân cơ tòa kỵ sĩ thống lĩnh thiên không kỵ sĩ. Chiến đấu giữa hai bên dường như có sự ăn ý riêng, cường gia cấp 9 không xuất hiện. Trên chiến trường, những binh sĩ chiến đấu đều là dưới cấp 9. Thánh quang linh trận khổng lồ dựng trên trời, liên tiếp chống đỡ ma Pháp đến từ địa ngục ma. Thiên không kỵ sĩ luôn giữ trận hình ngay ngắn, chuẩn bị tùy lúc chiến đấu. Họ cùng phóng ra thánh quang linh trận, có thể dùng bốn chữ tường đồng vách sắt để hình dung. Long Thiên Ấn đứng ở điểm cao nhất trên đầu tường ngự Long Quan. Thành ngự Long Quan tổng cộng có 3 tầng, tầng cuối cùng rộng nhất, đại quân kỵ sĩ đang ở đó chiến đấu với ma tộc. Tầng thứ 2 là ma Pháp Sư, tất cả đều là ma Pháp Sư băng hệ. Trong ngự Long Quan, trừ đám ma Pháp Sư ra không có viện binh của Thánh Điện nào khác. Đây là do kỵ sĩ Thánh Điện, nhường cho ngũ đại Thánh Điện khác giữa nhiều lực lượng cứu viện lẫn nhau. Tầng thứ 3 chính là đài chỉ huy. Bây giờ Long Thiên Ấn đang đứng đó. Sau lưng Long Thiên Ấn đứng khoảng hơn 30 người. Hơn 30 người này có một nửa mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, số còn lại cũng mặc giáp cấp truyền kỳ trở lên. Không cần nghi ngờ, họ mới là lực lượng chủ chốt của kỵ sĩ Thánh Điện. Mỗi người đều trang bị tận răng, chuẩn bị tùy lúc tham gia chiến đấu. Chuyển lệnh, thiên không kỵ sĩ hạ thấp độ cao 100 mét, phóng ra huy hoàng quang hoàn, bụi gai quang hoàn, chợt vàng lên thanh âm uy nghiêm của Long Thiên Ấn. Ánh mắt ông luôn nhìn chằm chằm lang ma, tộc và hùng ma tộc từ bên dưới tấn công lên. Không thể nghi ngờ, khi chủ lực hùng ma tộc nhóm đầu tiên trèo lên đầu tường ngự Long Quan, chính là thời điểm ác ma tộc trên không trung tấn công. Ma tộc biết rõ nhân loại biết cách chúng tấn công nhưng chưa bao giờ thay đổi, chiến lược kết hợp trên trời dưới đất vĩnh viễn có hiệu quả nhất. Cũng ngay lúc này, phía xa, 8 trụ ma thần lấp lánh ánh sáng đột nhiên tỏa ánh sáng chói mắt. Có thể mơ hồ thấy trong ánh sáng lấp lánh của 8 cây trụ ma thần, 8 tên ma tộc từ từ hiện ra. Cột sáng ta nhất ở đằng trước nhất là một người đàn ông tóc sám ngắn, mặc bộ giáp màu sám, dáng người thon dài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn hướng long thiên ấn. Người đàn ông ma tộc này toàn thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, con ngươi là màu trắng quái dị, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú. Sau lưng gã mở ra đôi cánh sám to lớn, rộng hơn 20 mét. Tuy trên không trung không tính cái gì, nhưng có trụ ma thần sau lưng gã tỏa ra ánh sáng sám hỗ trợ, có cảm giác uy nhiếp che lấp cả bầu trời hai mắt Long Thiên ấn chợt sáng ngời, đáy mắt lấp lánh ánh sáng vàng đậm, hai tay chắp sau lưng, thân thể chậm rãi bay lên trời. Một luồng sáng xanh vàng bỗng nhiên phát ra từ người ông, mang theo cột sáng xanh vàng to lớn phóng lên cao. Trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa tuyệt đẹp chậm rãi hiện ra trong ánh sáng chói mắt, trở thành hình nền cho Long Thiên ấn, trưởng quản và chê ước thần ấn kỵ sĩ. Khi trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa xuất hiện, dù là đầu tưởng ngự Long quan hay thiên không kỵ sĩ, trên bầu trời đều phát ra tiếng hoan hô dung trời. Đối với kỵ sĩ thánh điện mà nói, thần ấn vương tọa không chỉ đại biểu thần khí, còn là cột trụ tinh thần của tất cả kỵ sĩ trong kỵ sĩ thánh điện. Chỉ cần có thần ấn vương tọa, họ có niềm tin tử chiến với cường địch. Tử Linh Ma Thần Tát mễ cơ nạp nhíu mày, lẩm bẩm: "Thần ấn vương tọa này thật phiền phức." Cách gã không xa, một người đàn ông dáng người vạm vỡ, làn da màu đồng, hai mắt màu vàng trầm giọng nói: "Ta đi nhé." Vị này chính là trong 72 trụ ma thần đứng hàng thứ 6 của ma tộc, hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất nếu chỉ nhìn bề ngoài, bộ dạng của gã giống một chiến sĩ nhân loại cao to hơn. bàn về thân hình thì không thể so sánh với các tộc nhân đầy cơ bắp. tát mễ cơ nạp lắc đầu nói: Long Thiên ấn không dễ đối phó. một đối một thì ta còn nắm chắc giết chết y, nhưng thần ấn vương tọa của y thật đáng ghét chết được. ngươi đi thì kết quả cũng chẳng tốt hơn ta đâu. lại thêm trong kỵ sĩ thánh điện còn có thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa, nó càng khó đối phó hơn. nói gã là cường giả số một nhân loại cũng không tính khuếch đại. Nếu bệ hạ đã ra lệnh chúng ta đánh lâu dài thì không cần đi liều mạng. Nói xong, chiến ý mạnh mẽ từ người gã chợt thu lại vài phần, vẫn cùng Long Thiên Ấn ánh mắt giáo nhau, nhưng hai bên không ai có ý muốn ra tay. Cùng lúc đó, binh sĩ Hùng Ma từ từ trèo lên rốt cuộc đã leo tới đầu tường ngự Long Quan. Lang Ma phát động công kích điên cuồng như muốn tự sát. Mục đích của chúng rất đơn giản, cho tất cả Hùng Ma bình ăn leo lên đầu tường, lấy lực lượng và phòng ngự cường đại của Hùng Ma. Chỉ cần chúng có thể đứng vững trên đầu tường, vậy sẽ đem lại đà kích to lớn cho kỵ sĩ Thánh Điện. Thánh quang linh trận của thiên không kỵ sĩ giảm xuống trăm mét bỗng nhiên biến trói lòa, bụi gai quang hoàn màu tím và huy hoàng quang hoàn, màu xanh vàng do rất nhiều thiên không kỵ sĩ phóng ra, khiến không trung biến vô cùng hoa lệ. Hơn nữa quang hoàn này cũng chiếu dọi trên người đám kỵ sĩ ở đầu tường. Lúc này Hàn Vũ đang ở đầu tường, tay trái là tấm thuẫn vàng, tay phải chính là xích huyết chi cuồng phóng xung phong, tấm thuận chặn ở phía trước mạnh đụng vào một hùng ma mới leo lên đầu tường. Hùng ma cũng khá mạnh, đôi tay chặn trước người và chạm với Hàn Vũ. Trong tiếng động mạnh, hùng ma bị đụng lùi ra sau đập vào lỗ châu mai. Cơ thể Hàn Vũ cũng bị lực phản chấn mạnh mẽ khiến thụt lùi vài bước. Nhưng xích huyết chi cuồng phóng trong tay phải của Y đã chém ra. Xích huyết chi cuồng phóng hiện màu trắng ngà, thánh kiếm, trọng kiếm cấp truyền kỳ thêm vào kỹ năng thánh kiếm. Dù hùng ma mạnh mẽ thì cũng không dễ ngăn chặn. Huống chi, tuy dáng người hai bên cách biệt rất lớn, nhưng thực tế ngoại linh lực của Hàn Vũ không kém hùng ma bao nhiêu. Năm đó ngâm long tinh của nghịch thiên ma long tộc, thêm vào sâm chu đoàn thể đan tăng cường, tu vi ngoại linh lực của Hàn Vũ không kém hơn nội linh lực. Đây cũng là vì sao các thành viên săn ma đoàn, số 64 cấp xuất vất vả trên chiến trường đẫm máu, nhưng vẫn còn sống. Hùng ma nổi giận giống một tiếng. Nó mới leo lên đầu tường đã bị đụng ra, dĩ nhiên tâm tình cực kỳ nóng này. Chay sắt to lớn trong tay vung lên, nganh đón xích huyết chi cuồng phóng. Cũng tại khoảnh khắc này, bỗng nhiên một bóng người xông vào giữa họ. Là một kỵ sĩ bị kẻ địch cường đại đánh bay qua. Cái chày của Hùng Ma vẫn không chút do dự hạ xuống, nhưng Hàn Vũ đã rất kinh ngạc. Y ra tay nhanh hơn Hùng Ma, nếu tiếp tục đòn tấn công thì xích huyết chi cuồng phóng sẽ chém vào người đồng bạn. Tình nghĩa đồng chí khiến Y không thể nào xuống tay được. Tất cả xảy ra quá đột một, xích huyết chi cuồng phóng đã chém ra một nửa. Thu lại thì mình sẽ bị phản phệ, chỉ sợ đồng chí cũng khó trách kiếp số bị chày của hùng ma đập chết. Nhưng tiếp tục công kích, vị đồng chí này sẽ chết trong tay mình. Từ khi chiến đấu tới nay, đây là lần đầu tiên Hàn Vũ gặp phải tình huống khó lựa chọn như vậy. Tất cả xảy ra quá nhanh, thời gian cho y quyết định quá ngắn ngủi. Ánh sáng vàng trói mắt lấp lánh trong giây phút này. Kỵ sĩ ngã xuống đột nhiên giống như lúc xuất hiện, veo một cái đã biến mất. Hàng ngàn ánh sáng vàng bộc phát trong chớp mắt đó. Gần như ở phạm vi trăm mét đều bị ánh sáng chói lòa này bao phủ. Trong phạm vi, dù là hùng ma hay lang ma, bị ánh sáng vàng kia bao trùm đều biến thành từng lỗ máu lục tục ngã xuống. Mắt Hàn Vũ ươn ướp, kêu to như hết. Đoàn trưởng. chương 198 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đoàn trưởng. Hàn Vũ kêu lên thanh âm tràn ngập tình cảm của một năm rưỡi trước. Rốt cuộc y có thể sát cánh chiến đấu cùng đoàn trưởng. Loại cảm giác này đối với y tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Lúc trước cùng Long Hạo Thần chiến đấu, cảm giác này không rõ ràng lắm. Sau khi kết thúc bế quan đợt này, y gia nhập vào trận thánh chiến, nhờ kỹ xảo chiến đấu cá nhân và sức mạnh cứng rắn chống, nhanh chóng đứng vững gót chân. Tuy hiện tại y chưa phải là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ, nhưng trong ngự Long Quan cũng là quan quân trung tầng, phụ trách phòng ngự phạm vi lớn. Theo kỵ sĩ khác thì thánh kỵ sĩ Hàn Vũ đã rất ưu tú, hầu như trận nào y cũng đánh tới phút cuối. Nhưng chỉ có Hàn Vũ mới biết sự cô độc trong lòng. Từ khi trở thành săn ma giả, Hàn Vũ luôn là kỵ sĩ thứ hai trong đoàn. Trong đội, Y vĩnh viễn không cần đứng ở trước nhất, chỉ làm hỗ trợ quan trọng giúp hắn. Có Long Hạo Thần ở, Y tuyệt đối yên lòng, theo hắn chiến đấu, cùng hắn giết địch thì không cần lo lắng thứ gì khác, chỉ cần làm theo lời Long Hạo Thần ra lệnh là được. Nhưng sau khi gia nhập thánh chiến, bởi vì biểu hiện ưu tu và tu vi, Y dân trở thành người chỉ huy. Y mới hiểu ra, làm người lãnh đạo phải lo lắng rất nhiều chuyện, phải chịu đựng áp lực lớn cỡ nào. Y đã quen có Long Hạo Thần chỉ huy, thật không thích cảm giác này chút nào. Có nhiều lúc Y không thể phát huy hết sức chiến đấu, sắm vai nhân vật cứu hỏa cho đội viên. Mỗi khi có ai chết, Y đều thấy vô cùng bất lực. Nếu vẫn chiến đấu bên cạnh đoàn trưởng thì tốt biết bao. Sau khi Long Hạo Thần kết thúc bế quan, không ai hưng phấn hơn Hàn Vũ. Nỗi vui mừng hưng phấn phát ra từ đáy lòng khiến y như trở, về lúc trước cùng Long Hạo Thần ở sợ hãi bị khiếu động, mộng huyễn thần điện và thâm uyên đầm lầy, đoàn trưởng rốt cuộc đã trở lại, cuối cùng lại với ta chiến đấu bên nhau. Hàn Vũ chờ đợi ngày này đã quá lâu. Dù bây giờ cả người Long Hạo Thần phủ kim tinh cơ tòa chiến giáp sắc ám kim, nhưng quang chi liên y không thể bị giả mạo. Đoàn trưởng trở lại, hắn đã trở về. Đúng vậy, Long Hạo Thần trở lại, từ xa thấy bên này bắt đầu chiến đấu thì dùng tốc độ nhanh nhất gấp gáp quay về. Hắn có áp lực nhiệm vụ ngàn vạn công huân nặng nề, chiến tranh đúng là cách tốt nhất đạt được công huân, cho nên hắn lập tức quay lại ngay. Vốn long hạo thần cưỡi tinh vương chuẩn bị tham gia chiến trường trên không chung. Không quân ác ma tộc phối hợp với địa ngục ma dốc sức tấn công thiên không kỵ sĩ. Đang lúc hắn cưỡi tinh vương định bay qua thì liếc mắt thấy trên ngự long quan, lấp lánh ánh sáng chói lòa của xích huyết chi cuồng phóng. Tựa như hàn vũ tuyệt đối nhận ra được hắn, sao hắn không biết đó là anh em tốt của mình được? cho nên Long Hạo Thần từ bỏ gia nhập chiến trường ở không trung, từ trên trời giáng xuống, cất đi Tinh Vương, chớp mắt rơi xuống. Hắn chẳng những cứu nguy cho Hàn Vũ, cũng phát ra lực công kích mạnh mẽ, giảm bớt nhiều áp lực cho các kỵ sĩ trên chiến trường. Hàng ngàn ánh sáng vàng lấp lánh chính là một kỹ năng công kích của trường giới kỵ sĩ khá mạnh. Long Hạo Thần học được nó từ kỹ năng các tiền bối trong Huyễn Động để lại, tên là Kiếm Tinh Vũ, kỹ năng cấp 7 của trường giới kỵ sĩ. Lực công kích đơn thể của kỹ năng này không mạnh lắm, nhưng phạm vi bao trùm cực lớn. Không ngừng rèn luyện trong chiến đấu, Long Hạo Thần hiểu rõ mình sai sót. Kiếm khuyết lớn nhất của hắn chính là kỹ năng công kích phạm vi lớn, cũng là khuyết điểm của đa số kỵ sĩ. Công kích phạm vi rộng, tăng phúc phạm vi lớn là kỹ năng Long Hạo Thần chọn học lúc trong huyễn động. Thánh chiến đã bắt đầu, sau này hắn không thể chỉ chiến đấu với số ít kẻ địch. Trong lúc chiến đấu, hắn sẽ gặp càng nhiều kẻ thù, đối thủ sẽ ngày càng mạnh, có nhiều bạn bè và đồng chí nữa, cho nên hắn phải học được hai loại kỹ năng này. Còn về kỹ năng công kích đơn thể, Long Hạo Thần rất tin tưởng chính mình. Công kích đơn thể là tiêu chuẩn quan trọng suy tính lực công kích mạnh nhất của cường giả. Long Hạo Thần có được kiếm ý đã vượt trên đa số kỹ năng công kích đơn thể. Cho nên hắn cần làm là không ngừng tăng cường lĩnh ngộ kiếm ý, dựa vào thần kiếm như Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ sâu kiếm ý, vậy lực công kích kỹ năng đơn thể sẽ liên tục tăng mạnh, không phải kỹ năng khác có thể so sánh được. Quang Chi Liên Y, Quang Chi Đãng dạng kiếm tinh vũ, ba đại kỹ năng tổ hợp Long Hạo Thần không hề giữ lại dốc hết linh lực, chớp mắt giải quyết một đống kẻ địch. Hùng Ma có phòng ngự siêu mạnh thì sao chứ? Quang Chi Liên Y công kích nhân hai thêm vào Long Hạo Thần có tu vi cấp 8, cùng với lực đâm xuyên mạnh mẽ của Quang Chi Đãng dạng, phòng ngự của chúng không thể ngăn chặn. Hàn Vũ, Long Hạo Thần thả lỏng tay trái túm lấy vị kỵ sĩ sống sót sau tai nạn, giang ra hai tay ôm chặt Hàn Vũ. Đám kỵ sĩ xung quanh đồng thanh hoan hô. Họ không biết Long Hạo Thần, nhưng lại biết kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người hắn. Một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ tham gia chiến đấu đầu tường, đối với họ mà nói không chỉ hỗ trợ về sức mạnh, còn tăng lớn niềm tin và khí thế. Đoàn trưởng, rốt cuộc lại có thể cùng cậu sát cánh chiến đấu. Hàn vũ kích động đến cơ thể nhẹ run. Hai người vỗ áo giáp của đối phương, phát ra tiếng lách cách cứng rắn. Long Hạo Thần buông lỏng tay ra, cười nói. Đi thôi, chúng ta đi giết địch. Đợi kết thúc chiến đấu rồi chúng ta lại nói tiếp. Nói xong Long Hạo Thần thả Hàn Vũ ra, bước nhanh lên trước, đi hướng lỗ châu Mai. Hàn Vũ theo sát phía sau, nhìn bóng lưng Long Hạo Thần to lớn hơn trước, y không thể kiềm chế nước mắt đừng rơi. Bóng lưng này thật quá quen thuộc. Ta nguyện cả đời cả kiếp theo sau lưng hắn. Hiển nhiên ma tộc cũng phát hiện biến hóa bên này. Hùng ma đang tiếp tục leo lên. Long Hạo Thần đứng trên lỗ châu Mai, kim tinh cơ tòa chiến giáp tỏa ra ánh sáng ra cam huyễn lệ chói mắt, muốn không trở thành tiêu điểm trên chiến trường là điều không thể Trên bầu trời, Long Thiên Ấn sớm chú ý tới Long Hạo Thần trở về. Khi ông thấy Long Hạo Thần cưỡi tinh vương quay lại, biểu tình kiềm không được lộ ra nụ cười, Long thầm nghĩ, thằng nhóc thật có mắt, chọn vua tinh diệu độc giác thú. Không tệ, đích thực không có tọa kỵ nào thích hợp thằng nhóc hơn nữa. Rất nhanh, Long Hạo Thần bắt đầu chiến đấu. Hai bóng đen bỗng từ trên không trung ma tộc rơi xuống, nhào tới chỗ đầu tưởng ngựa Long Quan mà Long Hạo Thần đứng. Đó rõ ràng là hai ác ma lĩnh chủ cấp 8. Ma tộc biết rõ kim tinh cơ tòa kỵ sĩ cường đại tới đâu, huống chi là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi. Có cường giả như vậy ở đầu tường, lực sát thương đối với ma tộc bình thường thật quá khủng khiếp. Mới rồi một chiêu kiếm tinh vũ của Long Hạo Thần có ít nhất hơn trăm tên lang ma, hùng ma, bên dưới lang ma, hùng ma đang leo lên đều cố y ne tránh hắn. Đúng là ma tộc dũng cảm chiến đấu, nhưng không ai muốn tự đút đầu vào lưỡi dao. Nhìn hai ác ma lĩnh chủ cấp 8 từ trên trời giáng xuống, trong mắt long hạo thần lộ ra tia sáng lạnh, lầm bẩm Đây lại là một vạn sáu ngàn công huân. Hắn đứng im không động đậy, xương khói vàng nhu hòa lần nữa dâng lên từ người hắn. Hàn vũ đó giờ không cần long hạo thần nói gì cũng phối hợp cực kỳ ăn ý. Y đã sớm đi tới bên cạnh hắn, đôi linh cánh vàng răng rộng sau lưng. So với trước kia thì linh cánh của Y tăng lớn một phần ba. Đây chính là đặc trưng của thực lực thăng cấp. Cùng lúc đó, một quả cầu đường kính tới một mét lặng lẽ xuất hiện sau lưng hàn vũ. Thân hình tròn xoe hơi buồn cười, nhưng nó vừa xuất hiện, hai ác ma lĩnh chủ lòng trợt rung động. Tài nhãn này là ma thu cấp 8, tương đương với cường giả cấp 7 nhân loại. Quan trọng hơn, nó là ma thú công kích tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Có một ma thú như vậy hỗ trợ kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, bọn chúng có thể chiếm ưu thế không? Nhưng chúng đã lao xuống, dĩ nhiên không thể công cốc trở về chúng không quá chấp nhất mục tiêu, chỉ cần quấn quít kim tinh cơ tòa kỵ sĩ là được. Ánh sáng đỏ sẫm chói mắt lóe trên không trung, có thể thấy rõ, sau lưng hai ác ma lĩnh chủ đều lấp lóe ánh sáng đỏ đậm, nâng lên trọng kiếm. Cách long hạo thần hơn trăm mét thì chúng làm động tác từ trên chém xuống, luồng sáng đỏ đậm chớp mắt dung hợp ở trên không trung, hai nhát chém hoàn toàn hợp làm một, thể tích không biến lớn, ngược lại chợt giảm nhỏ gấp đôi, bay thẳng hướng long hạo thần. Hà, kỹ năng tổ hợp, mắt long hạo thần hơi co rụt. Hắn không biết hai ác ma lĩnh chủ này là anh em, kỹ năng phù hợp với nhau cực cao, càng giỏi phối hợp, trong ác ma cấp 8 cũng rất nổi tiếng. Hai anh em đứng chung chỗ, sức mạnh chỉ thua cường giả ma vương. Đối mặt nhát dao đỏ đậm giáng xuống, long hạo thần không chút rối loạn. Hiển nhiên đối phương không định một chiêu giết chết hắn, mà là muốn phá hỏng hắn súc thế. Ma tộc và nhân loại tranh đấu nhiều năm như vậy, ma tộc biết rõ kỵ sĩ có loại kỹ năng gì. Hàn vũ không động, trên người y cũng dâng lên xương khói vàng. Cùng là đang xúc thế, Y tuyệt đối tin tưởng Long Hạo Thần. Công kích như thế nhất định sẽ không thể thương tổn được Đoàn trưởng của mình. Xúc tua của Tà nhãn biến thành sáu cái, chiều dài cũng nhiều thêm. Từng xúc tua vung hướng phía dưới. Dù là Lang ma hay Hùng ma, một khi bị xúc tua đụng tới cả người sẽ run rẩy, miệng sùi bọt mép trượt xuống. Không cần nghi ngờ, Tà nhãn chính là khắc tinh của Hùng ma tộc. Lực phòng ngự của Hùng ma tộc cực mạnh, nhưng tinh thần lực thì không dám khen tặng. Là ma thu cấp sáu, tinh thần của chúng lại cực kỳ đơn thuần. Tài nhãn không phá được phòng ngự của chúng, nhưng chỉ cần một chiêu tinh thần chấn động, đủ khiến đám hùng ma rơi vào trạng thái tạm choáng váng. Hùng ma đang bò ở sườn dốc bóng loáng, tạm choáng đủ khiến thời gian dài leo dốc biến thành bọt nước, chúng lăn xuống dưới. Thân thể khổng lồ như hùng ma lăn như thế không khác gì đá lăn, ảnh hưởng tốc độ leo của ma tộc ở bên dưới. Cứ như vậy, chỗ Long Hạo Thần và Hàn Vũ đứng không cần đối mặt công kích của rất nhiều ma tộc từ bên dưới. Đám kỵ sĩ đều là lính già kinh nghiệm thực chiến phong phú. Họ không tới hỗ trợ. Khi Long Hạo Thần và Hàn Vũ sông lên trước thì họ tách ra hai bên, viện trợ cho nơi nào càng cần họ. Ánh sáng ra cam bỗng lóe lên từ tay Long Hạo Thần, thần ngự thuận, phụt một tiếng vang nhỏ, cơ thể Long Hạo Thần đứng trên lỗ châu mai chẳng hề nhúc nhích chút nào. Lưỡi dao ánh sáng đỏ sậm đã hóa thành vô số tia sáng bay tán loạn. Ánh sáng vàng sắc bén dâng lên từ người Long Hạo Thần, một luồng sáng vàng chói lòa bỗng bốc lên cao, hóa thành tia chớp chói mắt đâm thẳng tới hai kẻ địch cường đại ở trên trời. Ngay sau khi Long Hạo Thần tấn công, Hàn Vũ cũng động. Đôi cánh sau lưng vỗ đập chậm hơn Long Hạo Thần nửa nhịp cùng bay ra. Mắt Y đã biến đỏ rực, mục tiêu là ác ma lĩnh chủ phía bên phải. Tà nhãn tựa như dính ở sau lưng Hàn Vũ, khi Y bay lên thì mang theo cả tà nhãn. Quang tốc thiểm cực mau, mục tiêu của Long Hạo Thần là vị trí chính giữa hai ác ma lĩnh chủ. Xem bộ dạng thì dường như hắn muốn cùng lúc tấn công cả hai ác ma lĩnh chủ, cấp 8. Anh em ác ma lĩnh chủ không uổng là sinh đôi, trên mặt gần như xuất hiện cùng một biểu tình coi thường. Hai tên một cầm kiếm tay trái, một cầm tay phải, tay kia thì nắm tay nhau. Ác ma lĩnh chủ bên trái mạnh vùng cánh tay, ném anh em sang bên, cùng lúc đó, trọng kiếm đỏ chém ra. Giữa không chung, mơ hồ xẹt qua bóng dáng ác ma to lớn. Không gian xung quanh bỗng biến tối đen. Một cái khô lâu đỏ cỡ nắm tay đột nhiên lao ra từ hắc ám, bay thẳng tới chỗ long hạo thần. Khô lâu đỏ này tuy kích cỡ không lớn, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, thì dù là Long Hạo Thần hay Hàn Vũ đều có cảm giác kinh khủng, như núi sương sông máu ập tới. Cùng lúc đó, tả Nhãn hành động. Một tầng gợn sóng thoạt nhìn rất mềm mại từ một con mắt cỡ một thước của nó, khuếch tán ra. Bỗng chốc khói đen làm nền sau lưng khô lâu đỏ đều bị xua tan, lộ ra thân hình hai ác ma lĩnh chủ. Hơn nữa bị tinh thần tấn công, động tác của chúng biến chậm chạp. Long Hạo Thần ở trạng thái quang tốc phiểm thật sự quá nhanh. Lúc khô lâu đỏ xuất hiện, hầu như đụng trúng hắn, đáng tiếc không va chạm phải người Long Hạo Thần mà là tay trái hắn nắm tấm thuẫn, đường kính khoảng 1 mét tựa như ốc sen, Nhật Nguyệt Thần oa tấm thuần, vang lên một tiếng bụp nhỏ, khô lâu đỏ mạnh đụng vào tấm thuẫn. ánh sáng ra cam nhu hòa khoét tán xung quanh, kỳ diệu hóa giải lực xung kích cực kỳ khủng khiếp, nên biết rằng khi anh em ác ma lĩnh chủ bắt tay nhau, lực công kích bùng phát đạt tới trình độ cường giả cấp 9. Khô lâu đỏ này có thể sánh ngang với Linh Cương Đáng tiếc, chúng đụng phải một tấm thuẫn cấp sử thi, còn là tấm thuẫn cấp sử thi do tinh quang thần thú biến thành. Nhưng khô lâu đỏ không chỉ có một kỹ năng trùng kích, khi lực công kích của nó chớp mắt bị tiêu trừ, chẳng ngờ khô lâu như là có sự sống, dính vào nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn. Ánh sáng đỏ sẫm lấp lánh, bộ mặt khô lâu bỗng chốc biến thành ác ma, cắn bề mặt nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn. Kỹ năng này của anh em ác ma lĩnh chủ cực kỳ bá đạo bởi vì thiên phú hai anh em rất mạnh, được Tử Linh Ma Thần tát mệ cơ nạp chú ý, từng đích thân dạy dỗ một thời gian, cho nên về mặt kỹ năng thì chúng vượt xa ác ma lĩnh chủ cùng cấp. Nếu không chúng sẽ không chủ động bay ra đối phó thánh kỵ sĩ có kim tinh cơ tòa, chiến giáp cấp sử thi. Khô lâu đỏ chẳng những có lực công kích đủ sánh bằng linh cương ly thể, còn có năng lực khủng bố ô nhiễm trang bị. Để tinh luyện khô lâu đỏ máu này cần giọt máu và ít linh hồn từ bản thể ác ma, cho nên có thể nói nó là kỹ năng hoặc là trang bị. Anh em ác ma lĩnh chủ từng thử nghiệm, cho dù là trang bị cấp truyền kỳ, bị khô lâu đỏ cắn chúng cũng sẽ hư hỏng. Nghiêm trọng thì sẽ bị hủy. Coi như là trang bị cấp sử thi, dính phải nó thì không tránh khỏi chịu ảnh hưởng lớn. Khi chúng thấy Long Hạo Thần sử dụng tấm thuẫn cấm sử thi, đã quyết định dùng bảo bối khô lâu đỏ. Thứ này tên là huyết oán, năng lực nguyên rùa cường đại khiến bất cứ cường giả nhân loại nào đều phải nhức đầu. Đáng tiếc, hôm nay chúng đã tìm lầm người. Nếu huyết oán rơi vào kim tinh cơ tòa chiến giáp của Long Hạo Thần, nói không chừng còn có chút tác dụng, cần Long Hạo Thần hao tinh lực mới tiêu trừ được. Đáng tiếc, nó rơi trên mặt Nhật Nguyệt Thần Hoa tấm thuẫn. Phải biết rằng trong lịch sử nhân loại, tinh quang thần thú như Nhật Nguyệt Thần Hoa chỉ xuất hiện 3 lần mà thôi. Làm sứ giả truyền lời của Quang Minh Nữ Thần, quang thuộc tính của chúng thậm chí tinh thuần hơn cả Long Hạo Thần là con trai Quang Minh, thần quyến giả. Quang nguyên tố tinh thuần như vậy có thể nào bị ma khí nguyền rủa, như huyết oán ô nhiễm? chỉ thấy phía trên nhật nguyệt thần hoa tấm thuận dâng lên ánh sáng da cam. Cùng lúc đó, một đoàn sáng vàng nhu hòa từ giữa tấm thuận khuếch tán ra ngoài. Vừa lúc là chỗ bị huyết oán cắn trúng, bỗng chốc phía trên nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn tỏa ánh sáng vàng chói lòa, từng vầng sáng vàng nồng đậm bỗng lan tràn từ mặt tấm thuẫn. Màu đen xung quanh chẳng những bị xô tan, trong phạm vi ánh sáng, dù là long hạo thần hay hàn vũ đều có cảm giác mặt trời giáng xuống. Mặt trời to lớn xuất hiện, long hạo thần chỉ cảm thấy cánh tay trái đột nhiên biến vô cùng nặng nề. Linh lực trong cơ thể lấy tốc độ cực nhanh bộc phát kinh người, gần như chỉ phút chốc đã mất 5 vạn linh lực. May là 5 vạn linh lực này thuộc về kim tinh cơ tòa chiến giáp, nếu không thì chỉ sợ hắn đã bị hút khô. Nhưng 5 vạn linh lực này không phải bỗng dưng mất. Vâng sáng vàng cường đại bao phủ, thân thể anh em ác ma lĩnh chủ bỗng khựng lại. Chúng thống khổ gào, nhưng cơ thể không cách nào nhúc nhích. Một sợi khói đen mau chóng tách ra khỏi người chúng. Thân thể chúng mau chóng tan vỡ. Đây, đây là sao? Không chỉ kẻ địch kinh ngạc, chính Long Hạo Thần cũng ngơ ngác, coi như là Long Thiên Ấn và Tát Mễ Cơ Nạp, uy hiếp nhau trên trời đã bị hình ảnh này hấp dẫn. Màu ánh sáng vàng kia rất đặc biệt, trong màu vàng dường như lấp lánh bảy sắc. Bảy sắc màu như là gợn sóng nhu hòa dao động trong ánh vàng, bao trùm đường kính trăm mét. Trong phạm vi, chỉ có Long Hạo Thần, Hàn Vũ, Tà Nhãn và hai ác ma lĩnh chủ. Khi ánh vàng này xuất hiện thì Tà Nhãn bỗng biến mất, biến mất nhờ khế ước. Dù ánh vàng đó không nhằm vào nó, nhưng nó không dám tiếp tục ở lại đây. Hàn Vũ và Long Hạo Thần thì có cảm giác khác. Họ chỉ thấy quang thuộc tính của mình trong màu vàng kỳ lạ này có trạng thái thăng hoa. Tất cả linh khiếu trong người xuất hiện cảm giác run rẩy lạ lùng. Mỗi lần run lên, linh khiếu trong người họ sẽ mở rộng vài phần linh lực bên trong linh khiếu, đang lấy tốc độ kinh người biến hóa thành linh cương trạng thái cố định. Đây là sao? Tình huống gì thế này? Long Hạo Thần cũng không biết nữa. Hai ác ma lĩnh chủ đang nhanh chóng tan vỡ, thân thể từng chút một biến mất. Chúng kinh hoàng giống, phẫn nộ hết, nhưng tất cả vô dụng. Trong ánh vàng bảy sắc, mọi cố gắng đều uổng phí. Lúc này Nhật Nguyệt thần oa, tấm thuẫn từ màu da cam cấp sử thi biến thành màu vàng bảy sắc. Vâng sáng dao động, thể tích không thay đổi. Huyết oán bám phía trên đã sớm tan vỡ, trên bầu trời, bóng xám như tia chớp bay thẳng tới chỗ Long Hạo thần, bên kia, ánh sáng xanh vàng chợt lấp lóe. Không có tiếng chấn giữa không trung, vầng sáng khổng lồ như bão tố khuếch tán. Từng vòng sáng sám hỗn hợp với sắc xanh vàng sinh ra. Cơ thể Long Thiên ấn bay ngược về phía sau, đã đứng trên trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa. Bên kia, Tát Mễ Cơ nạp cũng trở lại vị trí cũ, ánh sáng sám dâng lên quanh người. Nhìn từ một kích kia thì dường như hai bên không ai chiếm ưu thế, nhưng xem sắc mặt, hiển nhiên Long Thiên ấn càng khẩn trương chút. Không cần nghi ngờ, Tát Mễ Cơ nạp muốn cứu hai anh em ác mà lĩnh chủ, Long Thiên ấn thì ngăn cản gã. Cho tới nay hai bên đều kiềm chế nhau chặt chẽ, cường gia cấp 9 khác không ra tay hành động theo thống soái. Bởi vì dù là ma tộc hay kỵ sĩ thánh điện đều không chịu được tổn thất hủy diệt. Tát mễ cơ nạp là tử linh ma thần, gã không thể để tộc nhân tinh nhuệ nhất chết. Nếu như thế, sao gã có thể ngồi cùng hàng với nguyệt ma thần, tinh ma thần chứ? Lúc này, tầm mắt tát mễ cơ nạp và long thiên ấn vẫn nhìn về phía ánh vàng bảy sắc. Không quân hai bên ở trên trời sinh ra biến đổi kịch liệt. Vâng sáng sám hỗn hợp sắc xanh vàng khuếch tán, cùng lúc đó, không quân hai bên như gặp phải gió lốc, mau chóng tán loạn bay hướng phe mình, không dám tiếp tục ở bầu trời. Ai động tác chậm chút sẽ bị khí lưu khủng khiếp đánh chúng, trên không trung bị cuốn lấy không ngừng xoay tròn. Và chạm giữa hai thống xoáy chính là cấp hủy thiên diệt địa, đây là vì sao họ không dễ dàng ra tay. Một khi có bên nào để chiến trường gia nhập quân đội bên dưới, sự hủy diệt không phải nói chơi, nhưng khiến tất cả người xem cuộc chiến rung động lạ. Khi vầng sáng hai màu đánh chúng nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn tỏa ra ánh vàng bảy sắc thì khí lưu lặng lẽ tan mất, không ảnh hưởng ánh vàng bảy sắc dao động. Sao có thể? Đây là suy nghĩ trong lòng cường giả hai bên. Đúng vậy. Sao có thể được? Dư chấn của hai thống soái tuy không ngừng bị suy yếu, nhưng cường giả cấp 8 cũng phải lập tức tránh né. Ánh vàng bảy sắc kia lại như là chém vào khí lưu mạnh mẽ, cảm giác gió mát thổi qua núi. Ánh vàng bảy sắc bắt đầu yếu đi, ánh sáng dần thu lại. Nhưng hai ác ma lĩnh chủ chỉ còn lại bộ xương, hơn nữa bộ xương đang dần biến thành cho bụi. Đây không thể coi như một chiêu giết chết, nhưng so với điều đó càng khiến ma tộc thấy khủng bố. Hai anh em ác ma lĩnh chủ bắt tay nhau, tuy không thể so sánh với cường giả cấp 9 thật sự, nhưng đòn tấn công dốc hết sức cũng đạt tới cấp 9. Thế mà chúng đã chết trên không trung, hơn nữa không có sức lực đánh lại, thậm chí không thể tránh thoát sự kiềm chế của đối thủ. Vốn Hàn Vũ chờ thời chuẩn bị ra tay, cứ thế ngây ngốc đứng bên cạnh Long Hạo Thần, bỗng chốc không nói ra lời. Đây mới là uy lực chân chính của Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn. Năm đó Long Hạo Thần được đến tấm thuẫn của tinh quang thần thú, Hàn Vũ ở bên cạnh hắn, cũng hiểu rõ lai lịch Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn này. Nhưng ánh vàng bảy sắc thật là, uy lực trang bị cấp xử thi có thể phát huy ra sao? Vậy cấp xử thi cũng quá mạnh rồi. Ánh vàng bảy sắc rốt cuộc biến mất, nhưng không trung chỉ còn lại Long Hạo Thần và Hàn Vũ, cùng với hai ma tinh của ác ma cấp 8 rơi xuống. Trên chiến trường yên lặng đến quái dị, sự yên tĩnh này không kéo dài quá lâu. Khoảng 10 giây sau, hướng ngự Long Quan đã phát ra tiếng hoan hôi như sóng thần. Họ tận mắt chứng kiến kỳ tích, cũng thấy sự cường đại của cường giả phe mình. Đó mới chỉ là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, kỵ sĩ Thánh Điện còn có thần ấn kỵ sĩ mạnh hơn hắn nữa. Kỵ sĩ Thánh Điện, bách chiến bách thắng. Tiếng hoan hô vang lên ẩm ý, đám long hạo thần như là lên gân, điên cuồng đuổi đi đám hùng ma, lang ma leo lên đầu tường. Thiên không kỵ sĩ cũng đã tổ đội lại, chủ động đánh hướng cường địch trên trời. Không thể nghi ngờ, giờ phút này, khi thế của kỵ sĩ Thánh Điện tăng đến tột đỉnh. Làm thống soái, sao long thiên ấn bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lập tức ra lệnh toàn quân sông lên. Tất cả cường gia cấp 9 của kỵ sĩ Thánh Điện đều bay lên trời, mang theo khí thế núi đổ từ từ bay hướng kẻ địch. Rút lui tát mệ cơ nạp ánh mắt lạnh lùng ra lệnh. cùng lúc đó gã nâng lên tay phải trên người tám ma thần cùng tỏa ra ánh sáng chói mắt tám cây trụ ma thần lấp lánh ánh sáng ánh sáng chói mắt nối nhau hóa thành bức tường bao phủ binh sĩ ma tộc đã rút về đại ca đây là sao hàn vũ nhỏ giọng hỏi long hạo thần long hạo thần cười khổ lắc đầu nói tôi cũng không biết có chuyện gì nữa dường như là nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn bị khô lâu đỏ chọc giận nó tự hành động không phải tôi dùng kỹ năng Tôi không có năng lực sử dụng kỹ năng mạnh như vậy. May mắn có kim tinh cơ tòa chiến giáp, mới rồi đã rút đi hơn 5 vạn linh lực của tôi. Hơn nữa, tôi cảm giác được, dường như ánh vàng bảy sắc chưa hoàn toàn phát huy ra hết, dường như bởi vì nguyên nhân nào đó mà còn bị kiềm chế. Bây giờ Hàn Vũ thật sự không nói lên lời. Bị kiềm chế đã lợi hại như vậy, nếu không bị hạn chế thì còn mạnh tới trình độ nào. Long hạo thần không biết, Hàn Vũ cũng không biết, nhưng bên kia, tử linh ma thần tát Mễ cơ nạp đã cho ra đáp án. Thần khí. Kỵ sĩ thánh điện lại còn có thần khí, đáp án giống nhau cũng xuất hiện trong lòng Long Thiên Ấn. Là tấm thuẫn cấp thần khí, từ khi nào Hạo thần có tấm thuẫn như vậy? Nên biết, dù là thần ấn vương tọa, loại thần khí tổng hợp trong vài thần ấn vương tọa được kỵ sĩ thánh điện sử dụng thì chưa từng xuất hiện tấm thuẫn cấp thần khí. Hơn nữa tấm thuẫn này không đơn giản là phòng ngự. Mới rồi ánh vàng bảy sắc rốt cuộc là cái gì? Cho dù là Long Thiên Ấn hay Tát Mễ Cơ Nạp, không biết chắc ánh vàng bảy sắc bao trùm sẽ xảy ra chuyện gì. Thần khí, vĩnh viễn là vũ khí không thể đoán biết, bởi vì uy lực thần khí có một phần của thần linh, cùng là thần khí, điểm quan trọng lại hoàn toàn khác. Trong thần khí, đáng sợ nhất là loại tuyệt đối thành lập. Ai biết tấm thuẫn của Long Hạo Thần có năng lực gì? Ánh vàng bảy sắc biến mất, linh lực trong linh khiếu ngưng kết thành linh cương của Long Hạo Thần và Hàn Vũ, cũng dần biến trở lại dịch thái linh lực. Quá trình chuyển hóa không nhanh, nếu họ muốn dùng linh cương chiến đấu, thì có thể làm trong 10 phút trước khi linh lực bị hao hết. Nhưng linh lực chuyển hóa thành linh cương của Long Hạo Thần, không bao gồm phần trong kim tinh cơ tòa chiến giáp, chỉ có linh lực bản thân hắn bị chuyển hóa. Điều này hơi giống tăng phúc của tinh vương cho hắn, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì tự linh khiếu sinh ra linh cương thì dễ khống chế, uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Đây là đẳng cấp chân chính thuộc về cường giả cấp 9. Hơn nữa, có lần chuyển hóa này, đối với Long Hạo Thần và Hàn Vũ coi như là quá trình lĩnh ngộ linh cương. Long Hạo Thần vẫn không phóng ra linh cánh, tay phải ấn bà vai Hàn Vũ, nương thế phóng ra sau, rơi hướng ngự Long Quan. Hàn Vũ xoay người lại rơi bên cạnh Long Hạo Thần. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra tia kỳ lạ. Tuy lần chiến đấu này vừa bắt đầu đã kết thúc, nhưng họ rốt cuộc lại chiến đấu cùng nhau. Thế này đã đủ. Đoàn trưởng, tôi đã nghe nói rồi. Điện chủ quyết định sau khi cậu hoàn thành nhiệm ngàn vạn công huân là, chúng ta có thể lại tổ đoàn. Long Hạo Thần mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Ngàn vạn công huân, chúng ta chậm rãi làm, mò thì một năm, chậm thì hai năm. Chỉ cần thánh chiến còn tiếp tục, chúng ta có khả năng hoàn thành. Nhất định. Đúng rồi, đoàn trưởng, lâm hâm có thứ này đưa cậu, cũng có tin tức của mọi người. Nghe y nói ra câu này, Long Hạo Thần nâng tinh thần, nói. Mọi người có khỏe không? Hàn Vũ mỉm cười, gật đầu nói. Săn ma đoàn số 64 cấp xuất chúng ta đâu dễ dàng chết được. Hiện giờ mọi người đều tham gia chiến đấu với thánh điện của mình nghe nói nguyên nguyên đã tích lũy quân công thăng lên tới cấp sư đoàn trưởng, đám tư mã cũng không kém, chỉ có thải nhi là không tham gia thánh chiến, ở trong thích khách thánh điện tĩnh tu. nghe hàn vũ nói đồng bạn không có việc gì, long hạo thần thở phào một hơi. đối với hắn, đây mới là tin tức muốn biết nhất, đồng bạn bình an khiến hắn càng có tự tin và động lực hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân. mọi người bình an thì tốt rồi, hàn vũ nói. đoàn trưởng, đợi sau khi trở về tôi sẽ đưa đan dược lâm hầm luyện chế cho cậu. Đã luyện thành Sâm Chu Đoàn Thể Đan, còn có các loại đan dược khác. Long Hạo Thần mỉm cười lắc đầu, nói: "Không cần cho tôi, anh để lại dùng đi. Tuy Sâm Chu Đoàn Thể Đan tốt nhưng ngoại linh lực của tôi đã sắp đạt tới bình cảnh. Nếu không tăng nội linh lực được thì ngoại linh lực không thể tiếp tục tiến bộ." Minh tưởng sâu khiến Long Hạo Thần hiểu ra rất nhiều. Ngoại linh lực của hắn đích thực mạnh hơn đồng bạn nhiều, nguyên nhân chủ yếu vì hắn là thần quyến giả, còn có Hạo Nguyệt. Tuy Sâm Chu Đoàn Thể Đan tốt nhưng không thể so với Hạo Nguyệt tăng phúc cho hắn. Càng quan trọng là Long Hạo Thần không muốn dùng đan dược tăng cường sức mạnh. Nội linh lực phối hợp ngoại linh lực tăng cấp mới là điều hiện giờ hắn muốn. Chính là nói, hắn không muốn để nội và ngoại linh lực tranh lệch quá lớn. Tu vi tăng lên tới cấp 8 rồi, bây giờ chỉ cần hắn tu luyện nội linh lực, nó sẽ thông qua linh khiếu tự nhiên quay lại thân mình. Ưu điểm của linh lực tinh thuần hiện ra. Long Hạo Thần không cần lo lắng tạp chất trong linh lực ảnh hưởng đến thân thể của mình, chỉ cần không ngừng tu luyện là được. Dưới tình huống như vậy, đan dược đích thực không có tác dụng quá lớn với hắn. Bây giờ hắn cần là tích lũy theo thời gian tăng lực lượng. Hàn Vũ không nói thêm điều gì. Nơi này là đầu tường ngự Long Quan, dù muốn khuyên nhủ Long Hạo Thần cũng phải đợi trở về rồi nói sau. Đại quân ma tộc như Thủy Chiều rút lui, theo đại quân kỵ sĩ Thánh Điện truy giết để lại một ít thi thể, mới rút về bức tường ánh sáng do tám ma thần tổ thành. Trận đại chiến này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, trên chiến trường để lại rất nhiều thi thể. Bên kỵ sĩ thánh điện lập tức ra lệnh thu dọn chiến trường, không phải chôn xác mà cố gắng đem tất cả xác mang vào trong Ngự Long Quan. Thi thể bên ngoài Ngự Long Quan chủ yếu là ma tộc, mang xác về phải lấy ra ma tinh, rồi giữ lại thi thể ma tộc nào có tác dụng, vô dụng đều đốt hết. Đây cũng là bất đắc dĩ. Nếu ma tộc chiếm ưu thế thì cũng sẽ mang hết thi thể đi. Nhưng phía chúng thì trở thành lương thực, chỉ cần có đầy đủ lương thực bổ sung, đám ma tộc chịu được giá lạnh có thể kéo dài sức chiến đấu. Mặc dù trong chiến đấu chúng không ngừng giảm quân số, nhưng bên kỵ sĩ Thánh Điện thương vong cũng kinh khủng. Tiếp tục tiêu hao, tương lai lục đại Thánh Điện sẽ bị sói mòn. chương 199 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thù hận giữa dân tộc không thể điều hòa phần lớn là do văn hóa, thói quen và cách nhìn khác nhau. Ví dụ lấy thi thể tộc nhân làm thực vật, là điều nhân loại tuyệt đối không làm được. Nhưng dưới chính sách áp bức của ma tộc lại thành thực vật quan trọng bổ sung vật tư. Có thể nói, mỗi khi ma tộc không đủ thực vật sẽ chủ động công kích Ngự Long Quan, không phải vì tấn công kẻ địch mà là để phe mình có thêm thức ăn. Trận chiến trước mắt, thắng không chỉ là đà kích thực lực ma tộc cũng cắt đứt nguồn thực vật của chúng. Đương nhiên, cứ thế thì đợt tấn công sau của ma tộc sẽ rất nhanh tới. Thắng một trận đối với Ngự Long Quan rất quan trọng. Luôn bị ma tộc ức chế, cố chống đỡ Ngự Long Quan đã một năm rưỡi, thắng trận đủ khiến mỗi một kỵ sĩ hưng phấn, hoan hô, nâng cao tinh thần mọi người. Một đội có sĩ khí thì mạnh hơn quân đội không có sĩ khí rất nhiều. Nhưng Long Hạo Thần làm công thần lớn nhất cho trận thắng này, sau khi kết thúc chiến đấu đã bị triệu hồi kỵ sĩ thánh điện. Đứng thẳng trước mặt Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn, vẻ mặt Long Hạo Thần bình tĩnh, hắn đã tháo ra kim tinh cơ tòa chiến giáp. Hàn Vũ đứng cạnh hắn, nhưng so với Long Hạo Thần bình tĩnh thì Hàn Vũ có chút sốt ruột, bởi vì sắc mặt hai đại thần ấn kỵ sĩ không vui vẻ. "Long Hạo Thần, ngươi hiểu rõ thân phận mình là gì không?" Long Thiên Ấn trầm giọng nói. Long Hạo Thần lập tức đáp, tôi là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ của kỵ sĩ thánh điện, cấp thánh kỵ sĩ. Long Thiên Ấn nói, còn gì nữa? Long Hạo Thần ngây ra, nói, tôi là đoàn trưởng săn ma đoàn số 64 cấp suất. Đừng nhắc hoài săn ma đoàn của ngươi, ngươi cứ như thế thì sao chúng ta yên tâm để ngươi lập lại đoàn? Có phải ngươi đã quên hứa hẹn với ta? Lần này cả Dương Hạo Hàm cũng tức giận. Long Hạo Thần hơi khó hiểu nhìn hai vị gia gia thần Ấn kỵ sĩ. Dương gia gia, tôi không biết đã làm sai cái gì. Dương Hạo hàm giận dữ nói. Ngươi còn chưa hiểu. Hiện giờ ngươi không chỉ là một thánh kỵ sĩ, đồng thời còn là quân nhân liên minh thánh điện. Ta để ngươi đi tìm tọa kỹ thuộc về mình rồi trở về lập tức tham gia chiến đấu. Ta hy vọng ngươi ở trên chiến trường làm việc không quá bắt mắt, ngươi giỏi lắm, về rồi lập tức khiến tất cả ma tộc biết mình. Ngươi có thể không thành tiêu điểm mọi người chú ý, có thể bảo đảm không bị ma tộc nhận ra sao. Trang bị có thể thay đổi, năng lực biến đổi được không? Uống chi tấm thuẫn cấp thần khí của ngươi không phải chúng ta đưa cho, nó vốn là năng lực nguyên bản của ngươi. Ngươi ở trước mặt nhiều ma tộc sử dụng nó, chẳng phải nói cho người ta ngươi là ai ư? Chúng ta càng không hy vọng chuyện gì xảy ra, thì sao ngươi càng đi theo chiều hướng đó? Không đợi Long Hạo thần mở miệng, Long Thiên ấn trầm giọng nói: "Quân nhân, ưu tiên hàng đầu là nghe theo mệnh lệnh. Cho dù con muốn tham gia chiến đấu, sau khi trở về nên báo cáo với ta, dưới sự chỉ huy của ta tiến vào chiến trường." "Con thì sao? Con làm cái rồi?" Lỗ mãng gia nhập chiến trường, bộc lộ thực lực của mình. Con biết thần khí có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa chúng ta sẽ tăng mạnh áp lực với ma tộc. Áp lực càng lớn thì lực phản cũng lớn thêm. Con có nghe ai nói chúng ta, trên chiến trường dễ dàng sử dụng trang bị vũ khí cấp thần khí? Ai không phải cố giấu đi thần khí, chỉ có lúc sinh tử mới sử dụng trang bị đẳng cấp này, cho kẻ địch một chiêu chí mạng. Long Hạo Thần nói, hai vị điện chủ, xin lỗi. Tôi không biết sẽ khiến hai người hiểu lầm, có thể để tôi giải thích chút không? Long Thiên Ấn vừa định tiếp tục trách hắn thì lại bị Dương Hạo Hàm ngăn cản. Dương Hạo Hàm gật đầu với hắn, nói. Được, ngươi nói đi. Ta cho ngươi cơ hội giải thích. Nhưng nếu ngươi không thuyết phục được chúng ta, vậy ngươi sẽ trở về bên trong thánh điện bế quan, không được tham gia thánh chiến nữa. Long Hạo thần biến sắc mặt, bây giờ hắn thật sự sốt ruột. Không cho hắn chiến đấu cũng có nghĩa là mơ ước cùng đồng bạn dựng lại săn ma đoàn, không ngày thực hiện. Hai vị điện chủ, là thế này. Kỳ thực việc mới xảy ra đa phần là trùng hợp, hơn nữa chắc sẽ không bị ma tộc nhận ra thân phận của tôi đâu. Tôi dùng tấm thuẫn là thứ ma tộc chưa từng thấy. Lúc chúng tôi đánh chết xà ma thần An Độ Mali, trong hang động ở thâm uyên đầm lấy được đến nó. Hôm nay lần đầu tiên sử dụng nó trên chiến trường, hơn nữa nó ở trong tay tôi không phải thần khí mà là tấm thuẫn cấp sử thi. Ông, ông cũng đã thấy tấm thuẫn của con rồi, con từng sử dụng lúc bị ông thử thách. Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn nghe hắn nói vậy thì vẻ mặt nhu hòa hơn nhiều. Mà tộc chưa từng thấy tấm thuẫn này vậy rất dễ giải quyết, chỉ cần Long Hạo Thần không lộ ra thân phận họ sẽ không để ý chuyện khác. Long Hạo Thần nói tiếp, sự việc là như thế này. Tiếp theo, hắn kể ra mình ở hang động trao đổi với Nhật Nguyệt Thần Oa, được đến Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, kể rõ ràng không che giấu chút nào. Nghe Long Hạo Thần nói tới lai lịch của tinh quang thần thú và Nhật Nguyệt Thần Oa thì hai vị thần ấn, kỵ sĩ đều lộ vẻ kinh dị. Điều này là lần đầu tiên họ nghe nói tới, Long Hạo Thần đem đến tin tức không thể không nói là kinh người. Dĩ nhiên khi Long Hạo Thần kể ra tình huống nhật nguyệt thần oa thì bỏ qua liên quan giữa mình và Tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng liên hệ đến từ lính pháp sư, cái này quá mẫn cảm, hắn phải giữ bí mật. Nhưng từ khi biết lai lịch của trường miên thiên tai y lai khắp tư, Long Hạo Thần chưa từng tiến vào Tháp Vĩnh Hằng, có thể nói là trốn tránh. Hắn không hy vọng mình được đến năng lực gì từ tội nhân của nhân loại. Trường miên thiên tai y lai khắc tư đem đến tai họa quá lớn cho nhân loại, cùng là con trai quang minh, long hạo thần có thể nói cực kỳ căm ghét y, nếu không phải tai họa đó, lúc ma tộc đến sao nhân loại bị động, xuất hiện 6.000 năm thời đại hắc ám. Nhật nguyệt chi ngự, để ý bản tâm, quan chi dẫn đạo, thần chi bảo hộ, ánh bình minh, hoàng hôn tịch dương, nhật nguyệt dáng thế, thần oa làm lá chắn. Đây là lời cuối cùng nhật nguyệt thần oa để lại cho tôi. Mới rồi nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn phát ra ánh vàng bảy sắc, thì tôi cũng không rõ ràng, chỉ cảm giác ánh sáng tăng phúc cho chúng tôi mà thôi. Nhưng hai ác ma lĩnh chủ lại chết trong ánh vàng bảy sắc. Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn liếc nhau, khẽ thở dài, nói. Được ưu ái. Chàng trai, người thật được ưu ái. Con trai Quang Minh sinh ra quả nhiên là trời thương nhân loại chúng ta, không hy vọng chúng ta bị ma tộc diệt vong. Cho nên ngươi phải càng giữ gìn bản thân, chúng ta cần ngươi dẫn dắt nhân loại đuổi đi ma tộc, để quang minh lại chiếu dọi mặt đất. Theo lời ngươi nói, mới rồi đúng thật là ngoài ý muốn. Nhưng ngươi lỗ mãng vào chiến trường thì vẫn có sai, ngươi nhận sai không? Long hạo thần vội vàng gật đầu, nói. Tôi nhận sai, hai ra ra, đừng để tôi rời xa chiến trường được không? Tôi đã có một năm rưỡi cách biệt thánh chiến. Tôi thật hy vọng có thể cống hiến một phần cho kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Sau này tôi tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không trái lại hứa hẹn với Dương Gia Gia, cố gắng che giấu thân phận không để ma tộc phát hiện. Nhìn hắn bộ dạng khẩn trương, trên mặt Dương Hạo hàm lộ ý cười, nói. Được rồi, vậy sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi phải nhớ rõ lời đã nói, nếu còn làm liều thì đừng trách Dương Gia Gia nhốt ngươi. Vâng, xin vâng lệnh người. Tay phải long hạo thân lập tức bỗ ngực, hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Nếu dựa theo suy nghĩ của Dương Hạo Hàm, ông thật muốn giấu đi Long Hạo Thần, ít nhất chờ Tu Vi của hắn vượt qua cấp 9 rồi mới cho tham gia chiến tranh. Nhưng ông biết làm vậy không có gì tốt cho Long Hạo Thần trưởng thành. Con trai Quang Minh trưởng thành không cần nhà ấm mà là rèn luyện không ngừng. Nếu cứ để hắn tu luyện dưới hoàn cảnh an toàn, có lẽ Tu Vi sẽ tăng nhưng thực lực tổng hợp sẽ có thiếu sót. Đến khi hắn lên cấp 9, đối mặt kẻ địch càng thêm mạnh mẽ, không có cơ hội cho hắn rèn luyện nữa. Cho nên ông không làm gì cản trở. Long Thiên Ấn cũng phải tay nói: "Hạo thần, ông có thể khẳng định tấm thuẫn của con là thần khí. Khi ấy nó bị kỹ năng huyết quán của huyết mạch tử linh ma thần kích phát ra, sản sinh ánh vàng bảy sắc. Cường độ của ánh vàng kia không phải trang bị cấp sử thi có thể đạt được. Hơn nữa không có trang bị cấp sử thi nào cần một lần hấp thu 5 vạn linh lực. Lúc đó con có cảm giác gì hãy kể ra kỹ càng, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp con, xem coi có thể phát động uy lực thần khí này không. Nếu con sử dụng nó đúng chỗ, vậy sẽ thêm pháp bảo hộ thân rồi." Long Hạo Thần gật đầu, nói, khi đó con có cảm giác rất kỳ lạ, dường như có lực lượng đặc biệt từ Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn phóng ra ngoài. Lúc ấy thân thể con và Hàn Vũ tạm dừng, kẻ địch cũng giống nhau. Giống như là trong phạm vi Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn tỏa ra ánh vàng bảy sắc, thời gian đều dừng lại. Sau đó thì thấy kẻ địch tan vỡ, cảm nhận linh lực trong linh khiếu ngưng kết thành linh cương. Con mơ hồ cảm giác được ánh vàng bảy sắc dường như còn thiếu sót cái gì. Hình như bản thân quá cứng rắn, thiếu đi sự hòa bình nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn vốn có. Con không biết là chuyện gì, nhật nguyệt thần oa cũng không cho biết tấm thuẫn do nó biến thành sẽ sinh ra tác dụng như vậy. Theo nó nói thì bản thân nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn không nên có lực công kích, chắc nên hoàn toàn là phòng ngự. Long Thiên Ấn nói, vậy chắc là chính nhật nguyệt thần oa cũng chưa biết hết tác dụng khi mình biến thành tấm thuẫn. Theo lời Nhật Nguyệt Thần Oa nói với con về lịch sử xa xưa, nó chưa từng tự biến mất trong thế giới này, do đó trở thành tấm thuẫn cho con trai Quang Minh sử dụng. Có lẽ lần này sinh ra biến dị. Hơn nữa con có từng cẩn thận suy ngẫm chú ngữ Nhật Nguyệt Thần Oa để lại không? Dường như trong đó có điều kỳ diệu. Long Hạo Thần gật đầu nói, con có suy nghĩ cẩn thận, nhưng con không thấy đây là chú ngữ, hình như chỉ là miêu tả mà thôi. Con từng thử ngâm sướng nhiều lần, nhưng Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn không có phản ứng. Nhật nguyệt chi ngự, để ý bản tâm, quan chi dẫn đạo, thần chi bảo hộ. Ánh bình minh, hoàng hôn tịch dương, nhật nguyệt Giáng thế, thần oa làm lá chắn. Theo mặt chữ thì nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn cần có quang thuộc tính dẫn dắt, sẽ sinh ra lực lượng thần linh bảo vệ con, trở thành một tấm thuẫn. Còn về bình minh, ánh hoàng hôn, hai thời gian này đều là lúc mặt trăng và mặt trời giao nhau. Con phát hiện mỗi khi tới lúc này sẽ mất đi năng lực sử dụng nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn con cũng không biết vì sao sẽ như vậy, nhưng từ khi con có được nó thì đã thế rồi. Lúc Nhật Nguyệt Thần Oa để lại mấy lời cuối cùng, chắc là nhắc nhở con trong hai thời gian này đừng sử dụng Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn, nó không thể bảo vệ con. Lúc chiến đấu cũng phải tránh thời khắc đó. Dương Hạo Hàm thì thào, "Nhật Nguyệt Thần Oa, trăng và trời giao nhau." "Không đúng, ngươi nói không đúng. Nếu tên nó đã gọi là Nhật Nguyệt Thần Oa, thì sao vào lúc trăng và trời giao thoa không dùng được? Theo lý thì không đúng." Thần thú như nhật nguyệt thần qua nếu đã được quang minh nữ thần ưu ái, vậy chắc nó phải hấp thu tinh hoa thiên địa nhật nguyệt tăng tu vi. Đã tên nhật nguyệt, vậy mặt trời, mặt trăng đối với nó nên có tác dụng tăng phúc. Trăng trời giao thoa sao có thể làm nó mất đi uy lực. Ta chưa bao giờ nghe nói có trăng bị thần khí, hoặc cấp xử thi sẽ ở thời gian nhất định mất đi tác dụng. Long hạo thần rơi vào suy tư. Lời của dương hạo hàm có tác dụng thức tỉnh hắn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, mỗi khi tới hai thời gian này là nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn sẽ mất đi uy lực. Điều này giải thích sao đây? Hàn Vũ đứng một bên đột nhiên nói. Hai vị điện chủ, đoàn trưởng, nếu không chúng ta đổi cách nghĩ thì sao? Nếu đem suy đoán của đoàn trưởng lật ngược lại, ngược lại. Long hạo thần kinh ngạc nhìn Hàn Vũ. Hàn Vũ gật đầu, nói. Đúng vậy. Theo lời của Dương Gia Gia, nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn đã tên là nhật nguyệt, vậy nên hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tăng thực lực Thế thì lúc trăng trời giao thoa, nếu không phải lúc nó yếu nhất thì rất có thể là lúc nó mạnh nhất. Nhưng mà, nếu đã là lúc mạnh nhất, vì sao tôi không cách nào cảm nhận sự tồn tại mới nói tới đây, mắt long hạo thần trượt sáng ngời. Hắn cực kỳ thông minh, suy một ra ba, gần như chớp mắt đã nắm bắt điểm mấu chốt. Đúng rồi, nếu lúc mặt trăng và mặt trời giao nhau là lúc nó biến mạnh nhất, thế thì khi sức mạnh của tôi chưa đủ kích phát nó, nó không có phản ứng cũng phải. Chính là nói, không phải tôi mất đi uy lực của nó. Mà là sức mạnh của tôi không đủ để nó phát huy năng lực thật sự. Lúc đó Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn mới là Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn chân chính. Giải thích như vậy thì lời Nhật Nguyệt Thần Hoa dường như biến hợp lý hơn. Long Thiên Ấn gật đầu, nói. Có lý, rất có thể chuyện là như vậy. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn này cần bao nhiêu linh lực thúc đẩy chứ? Ta có thể gợi ý chút chút cho con. Phát động Thần Ấn Vương Tọa cũng cần linh lực cực kỳ khổng lồ, cơ bản cần linh lực 10 vạn. Mỗi lần phát động thần ấn vương tọa là có thể sử dụng nó chiến đấu khoảng 10 phút. 10 phút sau linh lực sẽ liên tục tiêu hao. Đương nhiên, tu vi như chúng ta, trong quá trình chiến đấu luôn hấp thu qua nguyên tố trong không khí hồi phục linh lực. Cho nên có thể kéo dài một đoạn thời gian chiến đấu. Mắt long hạo thần dần sáng lên. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Hắn cực kỳ hưng phấn hô to ra tiếng, ôm trầm hàn vũ ở bên cạnh. Cảm ơn anh hàn vũ. Tôi hiểu rồi. Tôi rốt cuộc hiểu nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn là chuyện gì? Hàn Vũ mờ mịt nhìn hắn, tuy y đưa ra tình huống rất có thể xảy ra, nhưng thực tế y không hiểu nhiều lắm, chỉ là nói ra ý tưởng mà thôi, không ngờ có tác dụng lớn với Long Hạo Thần như vậy. Nói thử xem, là chuyện gì? Chúng ta có thể giúp ngươi ngẫm nghĩ một phen." Dương Hạo Hàm hào hứng nói. Long Hạo Thần gật đầu, nói: "Coi như vừa rồi chúng ta đoán chúng, vậy Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuần mỗi khi trăng và trời giao thoa mới là lúc phát huy uy lực lớn nhất. Lúc đó chắc nó là thần khí chân chính, hơn nữa là thần khí khá mạnh." Bản thân nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn chính là cấp bậc thần khí, bởi vì tôi là người sử dụng còn chưa có tu vi căn bản vận dụng thần khí, cho nên nó mới hiện ra sức mạnh trang bị cấp sử thi. Cứ thế thì tu vi hiện tại của tôi có thể nương lực lượng của nó phòng ngự. Chính là nói, nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn có thể cảm nhận sức mạnh chủ nhân, mà quyết định bản thân mạnh yếu. Nói đơn giản hơn, nếu khi đó tu vi của tôi thấp hơn nó chút, vậy nói không chừng nó là trang bị cấp truyền kỳ chứ không phải sử thi. Dương Hạo Hàm, Long Thiên Ấn và Hàn Vũ đều gật đầu, Long Hạo Thần phân tích rất có lý. Long Hạo Thần nói tiếp: "Nếu đã vậy thì Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn lấy tinh quang thần thú làm cơ sở, bản thân nó là thần khí, chứ không phải trang bị cấp sử thi. Thực lực tôi tăng lên, Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn dần hiện ra uy lực thần khí chân chính. Lúc trước khi ánh vàng bảy sắc xuất hiện, tôi đã cảm thấy có chút quái, dường như Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn quá bá đạo, không giống bình thường hòa bình." Đây rất có thể là do sử dụng vào ban ngày, Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn chỉ có thể nương lực lượng mặt trời, hiện ra sự bá đạo của mặt trời. Ngược lại nếu ở buổi tối, nó trở thành thần khí tỏa ra lực lượng chắc là nhu hóa. Chính là nói, bộ mặt chân chính của Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn là ban ngày cương thần khí, ban đêm là nhu thần khí. Hàn Vũ nghe vậy kiềm không được hỏi, nếu nó ban ngày và đêm đều là thần khí, vậy khi trăng và trời giao thoa? Long Hạo thần hít sâu, nhìn chăm chú ba người trước mặt, nói từng chữ: Siêu thần khí Nghe ba chữ siêu thần khí, Long Thiên Ấn, Dương Hạo Hàm, Hàn Vũ đều hít ngụm khí lạnh. Hàn Vũ biết ý nghĩa siêu thần khí là từ miệng Nhật Nguyệt Thần Oa, điều này Long Hạo Thần giống như y, nhưng hai vị thần Ấn kỵ sĩ thì không giống nhau, hai người nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương sự kinh hoàng. Siêu thần khí, chính là nói dưới tình huống đặc biệt, Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn rất có thể phóng ra uy lực của siêu thần khí. Giọng của Dương Hạo Hàm có chút run. Đương nhiên ông biết ý nghĩa một siêu thần khí, thậm chí còn hiểu rõ hơn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần nói. Dương Gia Gia, đây chỉ là tôi đoán thôi, có đúng hay không thì tôi không biết. Nhưng coi như đúng, muốn phát động siêu thần khí, đừng nói là tôi, ngay cả hai vị Gia Gia cũng chưa chắc thành công. Dù sao, thần khí càng mạnh thì cần linh lực càng khủng khiếp. Long Thiên Ấn hít sâu, nói. Hạo Thần, ngươi hiểu ý nghĩa của một siêu thần khí là sao không? Long Hạo Thần nói. Cường đại, xoay chuyển vũ trụ, cấm chú, thậm chí vượt qua cả cấm chú bình thường. Long Thiên Ấn nói, cách nói của con quá bao quát, để ta giải thích cho nghe. Con cũng biết, kỵ sĩ thánh điện chúng ta có lục đại thần ấn vương tọa. Con cảm thấy trong sáu thần ấn vương tọa, cái nào mạnh nhất? Long Hạo Thần mờ mịt lắc đầu, nói, ngay cả lục đại thần ấn vương tọa là cái gì con còn chưa biết. Năm đó cha nói khi nào tu vi của con đủ rồi, lại tìm hiểu về thần ấn vương tọa cũng không muộn. Long Thiên Ấn nói, Cha con nói không sai, đợi thực lực con tới mức thì tìm hiểu rõ hơn. Nhưng tao muốn nói với con là, bản thân thần ấn vương tọa cũng có xếp hạng. Ví dụ thần ấn vương tọa của lão dương mạnh hơn của ta vài phần. Thần ấn vương tọa của cha con, nhìn từ góc độ chiến đấu thì còn vượt qua hai người chúng ta. Uy lực của thần ấn vương tọa thì con cũng chính mắt thấy rồi. Con có biết tu vi của tử linh ma thần tát mệ cơ nạp mạnh cỡ nào không? Long hạo thần lắc đầu. Long thiên ấn nói. Theo chúng ta suy đoán, ma thần hoàng rất có thể thật là giống như y nói, linh lực đột phá trăm vạn. Sau ma thần hoàng chính là nguyệt ma thần Aza lôi Tư, tinh ma thần ngõa xa khắc, từ linh ma thần tát mễ cơ nạp và địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo. Trong 72 trụ ma thần, chân chính có thể cùng ma thần hoàng, thảo luận việc lớn ma tộc chỉ có bốn ma thần này mà thôi. Nhìn tư thực lực trong bốn ma thần này, nguyệt ma thần Aza lôi Tư không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tu vi linh lực của y chỉ sợ hơn 60 vạn. Chính là nói, nếu không so về trang bị, dù chỉ mình a lôi tư cũng đã là vô địch đối với chúng ta. Liên minh Thánh Điện chúng ta chưa từng xuất hiện cường giả có linh lực hơn 40 vạn. Dưới a lôi tư tinh ma thần Ngoã-Xa khắc chắc nội linh lực hơn 50 vạn, nhưng đa số tinh thần tập trung vào đại dự ngôn thuật, y làm tiên tri của ma tộc, sức chiến đấu không quá mạnh. Nhưng đại dự ngôn thuật cực kỳ đáng sợ. Từ linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp và địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, thì Tu Vi ngang ngửa nhau. Nhưng ác ma tộc mạnh hơn địa ngục ma, nên thứ hạng tát mễ cơ nạp trên chút. Tu vi nội linh lực hai tên đó cũng chèn 40 vạn. Nội linh lực của ta trong liên minh cũng coi như là đứng đầu, thế mà chỉ khoảng 21 vạn mà thôi. Tuy trụ ma thần của tát mễ cơ nạp tử linh ma thần cũng là thần khí, nhưng trụ ma thần khác với thần khí chúng ta. Tác dụng lớn nhất là bảo vệ ma thần không chết, bản thân cực kỳ cứng rắn, tác dụng tăng phúc khác thì không thể so với thần khí bên ta. Chính là nói, ta dựa vào trật tự và phép tắt thần ấn vương tọa, kéo gần tranh lệch 20 vạn linh lực giữa ta và tát mệ cơ nạp. Về thực lực gã mạnh hơn ta, nhưng nếu ta liều mạng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đây chính là uy lực của thần khí. Long thiên ấn nói nhiều như vậy, là để chứng minh cho Long hạo thần, một thần khí có tác dụng quan trọng cỡ nào. Thần khí đã thế thì siêu thần khí càng đừng nói nữa. Sau khi các ngươi lớn lên, nhất định là thế hệ tiếp theo của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Cho nên giờ đây nói cho các người biết cũng không sao. Trong lục đại thần ấn vương tọa của kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta, có một cái trước giờ chưa bị ai lấy được. Thần ấn vương tọa này theo tổ tiên suy đoán thì chính là siêu thần khí. Long hạo thần và hàn vũ cùng hít ngụm khí lạnh, ánh mắt biến nóng bỏng. Họ đích thực không ngờ rằng trong tay kỵ sĩ Thánh Điện có một siêu thần khí. Dương hạo hàm tiếp lời long thiên ấn. Năm đó khi ma tộc giáng xuống, hủy diệt các quốc gia nhân loại, đại quân tới gần, tùy thời diệt vong chúng ta. Đối diện khó khăn diệt chủng, nhân loại đoàn kết lại, thành lập Lục Đại Thánh Điện. Có các cường giả dẫn dắt, miễn cưỡng giữ được mảnh đất hiện nay, nương địa thế hiểm yếu bảo vệ quê hương cuối cùng của nhân loại. Nhưng khi đó ma tộc chưa đứng vững, chưa ổn định, chỉ cần chờ chúng quen thuộc tình hình đại lục, thuận theo ôn dịch ảnh hưởng xuất hiện các loại ma tộc, nhân loại chúng ta diệt vong gần như là lẽ tất nhiên. Ngay lúc này, trên trời rơi xuống một viên sao băng. Sao băng rơi trong phạm vi kỵ sĩ thánh điện chúng ta, theo đó xuất hiện một vương tọa to lớn. Chỉ một cái, Long Hạo thần kinh ngạc hỏi. Dương Hạo Hàm gật đầu, nói: "Không sai, chỉ có một." Vương tọa to lớn này thật mỹ lệ, tỏa ra hơi thở quang minh cường đại, uy nghiêm vô cùng. Nó bị một khối thiên thạch bao lấy rơi xuống đất. Thiên thạch vỡ ra lộ vương tọa này. Thiên thạch đó lại là do rất nhiều sắt thép và bảo thạch ngưng kết thành. Các tiền bối tập trung tất cả thợ điều khắc, luyện kim đại sư và cường giả cả liên minh, lấy thần ấn vương tọa dáng xuống đó làm gốc, uy lực làm bản chính tạo ra năm thần ấn vương tọa. Năm thần ấn vương tọa này chính là kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa, mặt thế và sát phạt thần ấn vương tọa, thủ hộ và từ bi thần ấn vương tọa, trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa, trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần cùng Hàn Vũ nghe hết tên của năm thần ấn vương tọa. Điều này khiến họ càng thêm tò mò về bản gốc thần ấn vương tọa siêu thần khí. Long Hạo Thần hỏi: vậy lúc tạo ra năm thần ấn vương tọa, sao biết thần ấn vương tọa dẫn đầu rơi xuống có uy lực gì? Nếu không biết sức mạnh cụ thể sao có thể lợi dụng những tài liệu này? Dương Hạo Hàm nói. Theo điển tịch ghi chép lại, tình huống lúc đó là như vậy. Sau khi thiên thạch vỡ thành 5 đống, mỗi đống do sắt thép và bảo thạch hợp thành, có lực hấp dẫn mãnh liệt với nhau. Đây chính là lai lịch 5 thần ấn vương tọa. Còn về uy lực, nói tới đây, trong mắt ông kiểm không được lộ ra mơ ước. Thần ấn vương tọa đầu tiên xuất hiện đã từng bùng phát một lần. A. Long Hạo Thần và Hàn Vũ giật mình kêu ra tiếng. Thần ấn vương tọa siêu thần khí từng bùng phát, nhưng không phải người đã nói chưa từng có ai sử dụng siêu thần khí này, không ai khống chế được thần ấn vương tọa đó sao? Dương Hạo Hàm gật đầu, nói, đúng vậy, không một ai khống chế được nó, là nó tự phát ra uy lực cường đại, chính bởi vì lần bùng nổ đó, nó mất đi ánh sáng vốn có, im lặng trong kỵ sĩ thánh điện tròn 6.000 năm, khi ấy ma tộc tràn ngập xâm lược, sau khi ngắn ngủi điều chỉnh. 72 trụ ma thần không điều khiển đại quân ma tộc tấn công chúng ta, mà là theo ma thần hoàng đời thứ nhất trực tiếp xông vào liên minh. Chúng ta có thể miễn cưỡng chặn đại quân ma tộc, nhưng không ngăn được 72 trụ ma thần liên kết cùng một chỗ. 72 trụ ma thần đi tới đâu là chỗ ấy máu chảy thành sông, rất nhiều cường giả liên minh chết trong tay chúng. Khi chúng đánh tới tổng bộ liên minh, cũng là nơi thần ấn vương tọa nguyên thủy ở đó, 72 trụ ma thần chỉ còn 52. 20 ma thần chết trận đều sống lại trong trụ ma thần của chúng. Trận đột kích này đám ma thần không mang theo trụ ma thần. Khi đó các tiền bối đều cho rằng nhân loại xong rồi. Đa số cường giả chết trận còn sống sót rất ít, phân tán các góc liên minh, căn bản không kịp cứu viện tổng bộ. Năm thần ấn vương tọa hiện tại còn chưa chế tạo ra, vẫn trong giai đoạn thảo luận. Khi ấy gần như tất cả điều khác, luyện kim cấp đại sư trong liên minh đều tập trung ở thần ấn vương tọa nguyên thủy. Trước không nói liên minh bị công phá, chỉ riêng họ chết trong tay 72 trụ ma thần đủ là trí mạng với liên minh Ngay lúc đó, các điều khắc và luyện kim cấp đại sư thấy được kỳ tích, là kỳ tích thật sự. 52 tên ma thần đánh vào bên trong tổng bộ liên minh, thấy đến thần ấn Vương Tọa Nguyên Thủy. Đương nhiên chúng nhận ra sự cường đại của thần ấn Vương Tọa Nguyên Thủy, cho nên lập tức tấn công thần ấn Vương Tọa này, muốn hủy nó. Giây phút đó, thần ấn Vương Tọa Nguyên Thủy bộc phát. Không biết thần ấn Vương Tọa bị lực lượng gì kích động, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa không gì sánh kịp, ánh sáng chín màu tỏa sắc vàng. Trên trời mây chín sắc giáng xuống. Thần ấn vương tọa đột nhiên tách ra, hóa thành một bộ giáp và thanh thần kiếm lấp lánh ánh vàng chín sắc. Bộ giáp như là có sự sống, nắm lấy thần kiếm công kích ma tộc. Nó tấn công rất đơn giản, chỉ ở trên không trung viết 9 chữ to. 9 chữ không thuộc về thế giới chúng ta, cực kỳ phức tạp. Ánh vàng chín sắc đan vào nhau, 52 ma thần, trước 9 chữ to này, còn sống sót chạy ra chỉ có 18 tên. Ma thần hoàng đời thứ nhất trọng thương, từ đây khiến ma tộc tổn thương nặng. Nói tới đây, dù là Dương Hạo Hàm hay Long Thiên Ấn, trên mặt đều có sắc hồng không bình thường. Hơi thở họ biến dồn rập, cảm giác kiêu ngạo và hưng phấn từ tận đáy lòng không thể kiềm chế. Long Hạo Thần và Hàn Vũ chỉ cảm thấy máu trong người như sôi trào lên. Thần Ấn Vương Tọa Nguyên Thủy, dựa vào chín chữ to, do ánh vàng chín sắc huyễn hóa ra trọng kiếm giết chết 34 ma thần, trọng thương ma thần hoàng, đây là loại huy hoàng nào chứ? Chỉ sợ là sức mạnh thần linh mới có thể làm được. Giọng Long Hạo Thần có chút run hỏi: Tổn tiên chúng ta có thể nhận ra 9 chữ to đó là viết cái gì không? Dương Hạo Hàm lắc đầu, nói. Họ không biết, ta nói rồi, đó là chữ viết không thuộc về thế giới chúng ta. Nhưng họ hiểu rõ ý nghĩa, bởi vì khi 9 chữ to xuất hiện, trong lòng mỗi người đều có cùng đáp án. 9 chữ to ấy chính là Vĩnh, Hằng, và, Sáng, Tạo, Thần, Ấn, Vương, Tọa. Thân thể Long Hạo Thần và Hàn Vũ đều khẽ run, bởi vì kích động, tay họ sớm siết chặt. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo, Thần Ấn, Vương, Tọa. Long Hạo thần lặp lại chín cái tên tràn ngập rung động, suýt không kiềm được cảm xúc. Dương Hạo hàm hít sâu, chính bởi vì khi đó điều Khắc đại sư và Luyện Kim đại sư nhìn thấy uy lực của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa, mới khiến họ biết rõ cái gì là thần ấn vương tọa. Do đó trải qua ba đời, nỗ lực trăm năm, rốt cuộc luyện thành năm thần ấn vương tọa khác. Lúc thần ấn vương tọa mới vừa hoàn thành, vốn là mỗi thánh điện được một cái. Nhưng sau đó mọi người phát hiện thần ấn vương tọa hoàn toàn là quang minh thuộc tính. Hơn nữa dường như nó chỉ thừa nhận kỵ sĩ làm đồng bạn. Bởi vậy, trải qua mấy trăm năm ma sát, cuối cùng sáu thần ấn vương tọa đều ở tại kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta. Khi nói ra mấy lời này, Dương Hạo Hàm có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt. Đây cũng là kiêu ngạo lớn nhất của kỵ sĩ Thánh Điện từ 6.000 năm nay. Có thể nói, kỵ sĩ Thánh Điện nhiều lần thứ hạng đứng đầu trong lục đại Thánh Điện là bởi vì có sáu thần ấn vương tọa này. Nhìn Long Hạo Thần và Hàn Vũ hơi kích động khó kiềm nén, Dương Hạo hàm nói hiện giờ chắc các ngươi đã biết uy lực của siêu thần khí khủng bố cỡ nào rồi chứ? Nếu nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn thật là ở tình huống đặc biệt phát huy ra uy lực thần khí vậy chúng ta thật sự có thực lực đối kháng ma thần hoàng và năm ma thần thứ hạng đứng đầu dương hạo hàm hít sâu nhìn chăm chú long hạo thần hạo thần ta hy vọng nhất là có một ngày trông thấy ngươi được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận nếu ngươi thật sự thành công vậy nhân loại chúng ta sẽ có hy vọng triệt để hủy diệt ma tộc để đại lục lại trở về ôm ấp của nhân loại chúng ta. Ngươi là con trai quang minh, cũng là thần quyến giả, có thể nói, ngươi là tất cả hy vọng của chúng ta. Nếu thiên phú như ngươi mà cuối cùng vẫn không thể được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa thừa nhận, vậy chỉ sợ thần ấn, vương tọa nguyên thủy này vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trên danh nghĩa. chương 200 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đừng bởi vì liên minh hạn chế ngươi mà bất mãn, thật sự là bởi vì trên người ngươi có quá nhiều trông mong, quá nhiều. Tốc độ trưởng thành kinh người như ngươi khiến chúng ta thật sự nhìn đến hy vọng thành công. Nếu ngươi có thể vận dụng được Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa, cộng với Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn của ngươi, hai đại siêu thần khí. Vậy thì dù Ma Thần Hoàng cũng chưa chắc có thể đối đầu với ngươi. Long Hạo thần ngoan ngoãn gật đầu. Dương Gia Gia, tôi chưa bao giờ trách Liên Minh. Tôi biết mọi người đều là vì tốt cho tôi. Ngươi yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý an toàn bản thân, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dương Hạo hàm mỉm cười nói. Vậy thì tốt Dù nói gì thì hôm nay tuy ngươi cái quân lệnh, nhưng biểu hiện của ngươi khiến chúng ta thắng lớn. Trận thắng khó được này sẽ tiến một bước suy yếu thực lực kẻ địch, khiến Ngự Long Quan chúng ta thêm vững chắc. Lão Long, ngươi xem như vậy được không? Từ giờ hãy để hai chàng trai tham gia hội nghị quân sự Ngự Long Quan. Vừa bồi dưỡng thế hệ tiếp theo, chúng ta cũng không ngại tiến bước xa hơn. Long Thiên Ấn gật đầu nói, "Có thể, ta lập tức mở hội nghị quân sự, hai ngươi theo ta đi." Dương Hạo Hàm nói với Long Thiên Ấn. Lão Long, cái tin hạo thần có nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn quá đột nhiên, ta cần trở về liên minh một chuyến. Thanh chiến tiến hành tới mức này, chúng ta nên lo lắng chuyện về sau, ta phải triệu tập lãnh đạo lục đại thánh điện mở hội nghị, khoảng thời gian này Ngự Long quan nhờ vào ngươi. Long Thiên Ấn và Dương Hạo hàm quen biết nhiều năm, lập tức hiểu ra ẩn ý trong giọng nói của ông, không chút gió dự gật đầu, nói. Ngươi yên tâm đi, bên này có ta. Lùi một vạn bước mà nói, dù không được thì chỉ có cách nói đến đây ông im miệng ánh mắt hai đại thần ấn kỵ sĩ giao nhau trong đó có vài phần quyết tuyệt trong lòng Long Hạo Thần và Hàn Vũ Trấn Kinh tuy Long Thiên ấn không nói rõ nhưng họ có thể nghe ra chút ý định trong giọng nói xem ra kỵ sĩ thánh điện có lá bài tẩy thậm chí là có thể đối đầu với đại quân ma tộc bên ngoài có tám ma thần làm chủ lực sáu ngàn năm ẩn giấu quả nhiên không phải tầm thường Long Thiên ấn và Dương Hạo Hàm nói vài câu rồi mang Long Hạo Thần, Hàn Vũ thẳng tới phòng họp lớn kỵ sĩ thánh điện. Trong ngự Long Quan không phân chia quân bộ rõ ràng, hoàn toàn do kỵ sĩ Thánh Điện trưởng quản. Chính là nói, Long Thiên Ấn làm thần ấn kỵ sĩ, tương đương với Tổng trưởng quân sự ngự Long Quan. Nếu lúc có Long Tinh Vũ thì vị trí của Long Thiên Ấn vốn đã chuyển cho con trai. Chẳng qua bởi vì quan hệ cha con hai người không tốt, Long Tinh Vũ có ý nghĩ riêng của mình. Cho nên sau một khoảng thời gian, Y đã giao lại quyền điều khiển quân đội kỵ sĩ Thánh Điện cho cha, chính mình thì đuổi theo lực lượng càng cường đại. Lúc này, trong phòng họp lớn có thể nói là lấp lánh ánh sáng. Long Hạo Thần và Hàn Vũ theo Long Thiên Ấn đi vào phòng họp, liếc sơ thấy có ít nhất hai mươi mấy kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, một số tướng quân cao cấp mặc giáp truyền kỳ kỵ sĩ thánh điện. Quyền uy của Long Thiên Ấn trong ngự Long Quan là không thể nghi ngờ. Ông vừa vào cửa, tất cả kỵ sĩ đều đứng dậy, tay trái đấm ngực trái phát ra tiếng lanh canh sắt thép. Long Thiên Ấn mang Long Hạo Thần, Hàn Vũ đi tới ghế chủ vị. Trước tiên ông làm động tác ý bảo các tướng quân ngồi xuống, sau đó chính ông mới ngồi. Long Hạo Thần và Hàn Vũ dĩ nhiên không có vị trí, chỉ đứng sau lưng Long Thiên Ấn. Chẳng qua, hiện giờ Long Hạo Thần trở thành mục tiêu mọi người chú ý. Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ chính là người nổi bật trong Thánh Kỵ Sĩ, khá là quen thuộc lẫn nhau. Sau lưng mỗi Kim Tinh Cơ Tòa Chiến Giáp đều có tên một Thánh Kỵ Sĩ cường đại. Long Hạo Thần người mới hiển nhiên không phải Thánh Kỵ Sĩ uy tín lâu năm biết mặt nhưng lúc trước trên chiến trường có thể nói là Long Hạo Thần nở rộ ra ánh sáng chói mắt nhất, ánh vàng bảy sắc đem đến rung động mạnh mẽ giải quyết hài ác mà lĩnh chủ hành động vĩ đại khiến các kỵ sĩ Ngự Long Quan tăng cao sĩ khí đều khắc sâu trong lòng các lãnh đạo kỵ sĩ thánh điện. Bởi vậy dù họ không biết Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ mới này là ai nhưng không hẹn mà cùng nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện. Long Thiên ấn thấy mọi người ngồi xuống mới trầm giọng nói: hôm nay chúng ta chiến thắng ngoài ý muốn lại lần nữa hóa giải thế công của Ma tộc. Ta ở trên người các vị trông thấy quang vinh kỵ sĩ. Ta giới thiệu cho mọi người hai người đứng sau lưng ta. Hàn Vũ, tin tưởng các người đã từng gặp hắn là hậu bối các ngươi, cũng là cháu duy nhất của thánh kỵ sĩ Hàn khiếm vẫn chấn giữ ở liên minh, xử lý các công việc. Sau khi ta và Minh chủ bàn bạc từ hôm nay trở đi, hắn cũng có tư cách tham gia tất cả hội nghị quân sự ngự long quan, làm người lắng nghe. Cả đám kỵ sĩ không ai mở miệng, chỉ im lặng gật đầu. Trước tiên không nói Hàn Vũ có thân phận cháu của Thánh Kỵ sĩ Hàn Kiếm, chỉ riêng biểu hiện khi bắt đầu thánh chiến đủ khiến các tướng quân chấp nhận y. Anh dũng giết địch, chỉ huy giỏi giang, tuổi không tới 30 đã trở thành kỵ sĩ thánh điện cấp 7, được đến ưu đãi đặc biệt của thánh điện thì chẳng phải việc lạ. Ai đều nhìn ra, Long Thiên Ấn đang cố gắng bồi dưỡng Hàn Vũ trở thành nhân tài thế hệ sau cho kỵ sĩ thánh điện. Lấy thành tích xuất sắc như y, tương lai không lâu sau rất có thể sẽ trở thành thần ấn kỵ sĩ đời tiếp theo. Hàn Vũ tiến lên một bước, cung kính hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn với mọi người có mặt, lại lui về sau lưng Long Thiên Ấn. Ánh mắt Long Thiên Ấn chuyển hướng Long Hạo Thần. Người này là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ mới, trên người hắn mặc là kim tinh cơ tòa chiến giáp số 12. Tin tưởng mới rồi mọi người cũng thấy biểu hiện của hắn trên chiến trường. Đối với hắn, trước mắt ta còn chưa thể giới thiệu nhiều cho mọi người. Mọi người có thể gọi hắn là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ số 12 hắn có được thực lực bao gồm cả tấm thuẫn cường đại mà mọi người đã thấy trên chiến trường toàn nhờ vào năng lực chính mình có được chứ không phải thánh điện trợ giúp ta tuyên bố hắn lĩnh đại lý thánh kỵ sĩ trưởng thống soái bí ngân cơ tòa kỵ sĩ trong quan ải lời vừa nói ra bên dưới một mảnh xôn sao, chính Long Hạo thần cũng chấn động hắn không ngờ rằng ông nội sẽ giao trách nhiệm nặng nề cho mình đại lý Thánh kỵ sĩ trưởng trong kỵ sĩ thánh điện trừ mấy vị thần ấn kỵ sĩ và trưởng lão thánh điện ra là địa vị cao nhất Một ông lão ngồi ghế phía dưới Long Thiên Ấn mở miệng. Điện chủ, thế này có phải là hơi qua loa? Hơn nữa, chúng ta không biết vị kim tinh cơ tòa Kỵ sĩ mới này. Ông lão này là trong số ít người có mặt không mặc giáp. Mái tóc ngắn bạc trắng gọn gàng, dáng người cao to, mặc áo choàng dài màu trắng, hai mắt khép mở, vàng trói mắt, khí thế lại ẩn giấu, Tinh thần lực như Long Hạo Thần mà không thể phát hiện tu vi thật sự của ông. Xung quanh người ông có một tầng sóng dao động. Long Hạo Thần nói với ông lão. Hà Huynh quyết định này là sau khi ta và Minh chủ bàn bạc mới đặt ra Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ số 12 là một vị săn ma giả đã rút lui vì Liên Minh làm nhiều cống hiến đặc biệt hoàn toàn đủ tư cách nhận chức vụ này ông lão áo trắng gật đầu không nói thêm cái gì có thể từ xưng hô của Long Thiên ấn thấy ra địa vị của ông lão họ Hà trong kỵ sĩ thánh điện Long Thiên ấn chuyển hướng tướng quân cao cấp khác trầm giọng nói Chức vị đại lý thánh kỵ sĩ trưởng luôn do hàn khiếm giữ, nhưng mấy năm nay đa số thời gian hàn khiếm, trợ giúp minh chủ xử lý một ít công việc trong liên minh, không thể chân chính dẫn dắt thánh kỵ sĩ đoàn ra trận giết địch. Ta biết các vị đang ngồi, đặc biệt là kim tinh cơ tòa kỵ sĩ rất có thể không phục kim tinh cơ tòa, kỵ sĩ số 12. Thánh điện sẽ không làm ra quyết định sơ sài. Ta chỉ nói một điều, công huân hắn bỏ ra, nếu các vị đang ngồi có ai tự nhận là làm ra cống hiến càng lớn cho liên minh, có thể đề nghị mọi người cùng thảo luận, nếu thực sự như vậy thì đại lý thánh kỵ sĩ trưởng sẽ do người đó nhận. Long Thiên Ấn nói như vậy khiến cả phòng họp lớn bỗng chốc yên tĩnh. Long Thiên Ấn là thần thánh kỵ sĩ, có uy quyền cực cao trong kỵ sĩ thánh điện. Hơn nữa cho đến nay quân đội kỵ sĩ thánh điện đều dưới sự chỉ huy của ông, cho nên thấy ông hơi tức giận thì ai cũng không dám chất vấn nữa. Huống chi Long Thiên Ấn đã nói, nhận đại lý thánh kỵ sĩ trưởng phải so sánh công lao. Những người có mặt ai không lập công lao to lớn cho Liên minh Thánh Điện, kỵ sĩ Thánh Điện, bọn họ cũng muốn nghe xem, vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ số 12 mới này có công lao ghê gớm cỡ nào mà nhận được chức này. Long Thiên Ấn nhìn khắp phòng, sau đó nói, không lâu trước đây, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ số 12 dẫn theo đội mình ở trong lãnh địa ma tộc đánh chết, trong 72 trụ ma thần, vị thứ hạng 72, xà ma thần, An Ma Mali. Nói tới đây, ông tạm dừng, trong phòng họp ánh mắt các kỵ sĩ lộ ra không đồng ý, đánh chết ma thần đúng là công lớn, nhưng xà ma thần An Độ Mali chẳng qua thứ hạng chót, công lao tuy lớn nhưng nói vượt qua tất cả kỵ sĩ cao cấp tại đây, thì hơi gượng ép. Long Thiên Ấn nói tiếp, hơn nữa, phá hủy trụ ma thần của An Độ Mali, chính là nói, sau này trong ma tộc không xuất hiện xà ma thần nữa. Ẩm, toàn trường xôn xao. đánh chết xà ma thần không tính cái gì, nhưng phá hủy trụ ma thần thì hoàn toàn khác tiến vào 6000 năm thời đại hắc ám, tròn 6000 năm, nhân loại chưa bao giờ có ghi chép phá hủy trụ ma thần. Họ tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ số 12 đứng trước mắt lại làm được. Đây là trụ ma thần thứ nhất bị nhân loại phá hủy, ý nghĩa không gì sánh kịp. Nghĩa là nhân loại rốt cuộc tìm ra cách công kích trụ ma thần, dao động gốc rễ ma tộc. Công lao này đừng nói là mấy người có mặt trong kỵ sĩ thánh điện, coi như là cả liên minh thánh điện đều xứng danh đứng đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.